Nhất phán định, mọi người trong lòng sợ hãi, một hai phải đem lũ bất ngờ buộc phát mầm thai họa tính ở ngươi ngoại thuốc tổ trên đầu, chuyện này chúng ta đều bất lực. Cố bà tử thật dài mà thở dài một hơi. Nhưng ngoại thuốc tổ là bọn họ thân tộc A. Mọi người đều là thân thích A. Thân thích lại như thế nào? Khi bọn hắn cảm thấy chính mình tánh mạng gặp uy hiếp thời điểm, tự nhiên càng yêu quý chính mình tánh mạng. Đổi một loại cách nói, nếu là ta và ngươi nương cùng người trong thôn có xung đột, ngươi cũng nhất định giúp chúng ta đúng hay không? Nhưng cũng không thể như vậy không biện thị phi a Cái gì là là, cái gì thị phi? Cố bà tử lại hỏi. Cái này, cố kiều không lời gì để nói. Mỗi người cho rằng đúng sai toàn nhân lập trường bất đồng mà có bất đồng. Còn nữa, ngại ngại đã nói, đối mặt hư vô mở mịn quỷ thần nói đến, căn bản không có bất luận cái gì đạo lý nhưng rằng. Cố bà tử thở dài, sơ sơ năng đầu. Người ngoại thuốc tổ cuối cùng đề tỉnh, có từng nhớ kỹ. Này năm màu cá bạc sự tình. Từ nay về sau cho ta lạn ở trong bụng, ngàn vạn không thể làm trong thôn bất luận kẻ nào biết được nhà chúng ta đã từng ăn qua người ngoại thúc tổ đưa 5 màu cá bạc, bằng không, người ngoại thúc tổ hôm nay tao ngộ, vô cùng có khả năng chính là nhà của chúng ta ngày mai kết cục. Cố bà tử chưa bao giờ như thế nghiêm túc mà dặn dò cố kiểu, cố kiều lập tức gật đầu, trịnh trọng mà ứng lả. Ba người lập tức qua cầu gỗ, tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Mà cầu gỗ hạ, cố hiểu gắt gao mà che miệng lại, trên tay còn bưng một cái buồn gỗ. Nàng lúc trước ở trong sông giặt quần áo, nhìn thấy cố bà tử người một nhà lại đây sau, theo bản năng mà không nghĩ cùng cố xảo nhi chạm mặt, rốt cuộc lần trước đi nhà nàng ngoài ruộng nhặt ốp nước ngọt bị cố xảo nhi cố tình làm khó dễ. Ai biết thế nhưng sẽ ở kiểu đế nghe được như thế lệnh người kinh ngạc tin tức. Cố xảo nhi ra ăn 5 màu cá bạc. Nàng cũng thật dám ăn. Cũng không biết kia 5 màu cá bạc rốt cuộc ăn ngon không. Bất quá cố bà tử vì cái gì muốn cho cố kiểu tử thủ bí mật, còn nói cái gì ngoại thúc tổ hôm nay tao ngộ. Nhà nàng ngoại thúc tổ gặp được chuyện gì? Cố hiểu đầu xoay chuyển bay nhanh, lập tức đem trong bùn quần áo tùy ý xoa, sau đó vắt khô mang về nhà. Hiểu hiểu, nhanh như vậy liền tẩy hảo. Bành thị kinh ngạc. ân, nương. Cố hiểu nói đi trong viện giá cây gậy chúc lượng quần áo, cố nhân Thọ chân đi tới hỗ trợ. Cố hiểu nhìn hắn cha chân, không cấm cắn môi dưới, theo sau giảng đạo, cha, ngài đừng núp đích, ta chính mình tới là được. Ta dù sao cũng phải hỗ trợ làm điểm nhi sự. Từ bị thương sau, cố nhân liền cảm thấy chính mình giống cái phế vật dường như, không cho hắn làm việc hắn trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Ngay lại dưỡng dưỡng, không chuẩn có thể hảo, hiện tại vẫn là trước đừng lúc ních. Cố hiểu lại nói. Hai từ nói đúng, mau đi dưỡng. Banh thị cũng đi theo nói. Dưỡng cái gì, ta chính mình chân ta còn không biết sao. Này hảo không được. Về sau ta đều là một cái người thọn, không có biện pháp. Cố nhân không khỏi có chút tinh thần xa suốt. Banh thị theo bản năng mà trả lời. Ai kêu ngươi đêm đó nhào lên đi, ngươi nếu là. Nói cẩn thận. Cố nhân quát. Bành thị lập tức bưng kín miệng, cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Phải biết rằng nàng nam nhân cứu chính là tộc lao, cứu người chuyện này là trăm triệu không thể hối hận. Hùng chi hiện giờ tộc lao ra cũng phải người tới hỗ trợ gối vụ lương thực, khôi phục sinh sản, nhân ra cũng xác thật làm được khá tốt. Chỉ là nghĩ đến sau này lâu dài nhật tử, bành thị khó tránh khỏi lo lắng. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha, cá bột bị hướng đi rồi. Con thỏ cũng bị chết đuối, chỉ còn lại có vị bành thị nhịn không được thở dài, lại nhìn về phía cố hiểu, ngươi cũng là, đi theo kia cố xảo nhi dưỡng cái gì cá cùng con thỏ. Này đã xem như chỉ trích. Bành thị từ trước đến nay đối nữ nhi rất là ôn nhu, nhưng nữ nhi chính mình làm chủ mua cá bột sự tình nàng vẫn là cảm thấy trượng phu quá dung túng nữ nhi. Hơn nữa nữ nhi chủ ý tiệm đại, nàng cũng không cho rằng là chuyện tốt. Hiện giờ trượng phu chân bị thương. Trong nhà nguyên bản tiền bạc cũng bởi vì đầu năm mua cá bột này đó cơ bản tiêu hết, nàng không có tiền không có lương thực, trong lòng tự nhiên sốt ruột. Này một sốt ruột, liền nhịn không được chỉ trích cố hiểu hai câu. Cố hiểu nghe đến mấy cái này lời nói, theo bản năng mà nắm lấy đang ở phơi nắng quần áo, ngay cả quần áo thượng mang theo thủy theo cổ tay của nàng chạy xuống dưới nàng đều không có phát hiện, chỉ nhấp môi, ánh mắt sâu thẳm. Được rồi, nhà ai không phải tổn thất nghiêm trọng. Ai cũng không nghĩ tới năm nay sẽ phát hồng thủy. Đại bá mậu gia cá không cũng đều bị hướng đi rồi sao? Chuyện này không trách hiểu hiểu." Cố Nhân lập tức nói. "Nhưng đại bá mậu gia cá buột đều là miễn phí ở trong sông vớt, nhà chúng ta lại là thật đánh thật hoa tiền đồ mua. Ta không phải trách cứ hiểu hiểu, chỉ là nàng tuổi con nhỏ, không dành thế sự, ngươi làm đại nhân, có thể hay không lần sau làm quyết định thời điểm đừng luôn có nàng?" Bành thị lại nói. Mắt thấy cha mẹ vì chính mình xảo lên, Cố Hiểu cảm thấy trong lòng bực bội không thôi, lập tức bất chấp phơi nắng quần áo xoay người liền chạy ra sân, bởi vì chạy trốn cấp, nàng chân vướng tới rồi lượng quần áo cây gậy trúc, nàng nhưng thật ra không có té ngã, tiếp tục ra viện môn, nhưng cây gậy trúc lại đủ. Hiểu hiểu, ai? Bành Thị lập tức giũi tay tiếp được cây gậy trúc, mới làm cây gậy trúc thượng của áo may mắn thoát nạn, không có rớt đến trên mặt đất. Chờ nàng đem cây gậy trúc một lần nữa giá hảo khi, cố hiểu đã sớm chạy cái không ảnh. Thấy trưởng phu thọt chân đuổi theo, nàng lại vội vàng chạy tới giữ chặt trưởng phu. Được rồi. Ngươi ở nhà ốc, ta đi tìm. Đứa nhỏ này cũng thật là, từ nhỏ gặp được sự liền ái chạy đi, thật gọi người lo lắng. Bành thị một bên nói một bên chiều đường tắt chạy đến, khắp nơi tìm kiếm cố hiểu rơi xuống đi. Cố hiểu lại là hướng về phía từ đường phương hướng đi. Từ nhỏ tâm tình không thoải mái thời điểm, nàng liền sẽ chạy đến từ đường nơi này tới, trốn tránh trộm xem mặt khác tiểu đồng bọn là như thế nào chơi đùa. Nàng nhắc gan, lại là nữ hài tử, từ nhỏ liền nhỏ gầy, cho nên mọi người đều không yêu cùng nàng chơi. Sau lại nàng cũng minh bạch sự thật này, liền không đi chọc người ngại, liền trộm mà xem, dần dần mà, ánh mắt liền rơi xuống hải tử vương cố lăng trên người. Hắn như vậy thông minh, đi đến chỗ nào trên người đều phản phất có quang, làm người ánh mắt không tự chủ được mà đi theo hắn. Nàng gặp qua hắn khi dễ mặt khác hải tử nghịch ngợm bộ dáng, cũng gặp qua hắn vì tiểu đồng bọn bênh vực kẻ yếu nghĩa khí bộ dáng, càng gặp qua hắn luận võ thắng lợi khi bi phong lấm lâm bộ dáng, còn gặp qua hắn đem mọi người trêu chọc sau giảo hoạt bộ dáng. hắn giận, Hắn cười, hắn bá đạo, hắn thông minh. Sở hữu hết thể đều dừng ở nàng đấy mắt, nhưng hắn lại chưa từng con mắt xem qua nàng. Chính như giờ phút này, hắn lại ở cùng cố học Tây bọn họ chạm chán. Cố hiểu nhịn không được thò lại gần, muốn nghe rõ bọn họ nói gì đó. chương 235 cầm tụ, 8.000 tự. Thế nào, có tin tức không? Cố lăng hỏi những người khác. Không có, La Gia Thôn cùng Mai Gia Thôn đồng bọn ta đều hỏi, không có người gặp qua tiểu đoàn tử. Cố học Tây trả lời. Cố Tùng cũng nói, ta biểu đệ bọn họ tại hạ du thôn, ta cũng thắc bọn họ nhìn, không có phát hiện có cẩu cẩu thi thể. Nay liên kỳ quái, như vậy nhiều ngày, tiểu đoàn tử thế nhưng biến mất đến triệt triệt để để. Cố lăng như mày. Cố học tây lại trả lời, này có cái gì kỳ quái, ta nghe nói mai gia thôn cùng là gia thôn đều có người mất tích, cũng không tìm được người. Người cũng vô pháp tìm được, cũng chi là, chỉ là xảo nhi tỷ khẳng định sẽ thực thương tâm. Cố xảo nhi, cố hiểu nghe đến đó. Nắm tay lập tức gắt gao mà nắm chặt lên Nàng lúc này mới phản ứng lại đây Tiểu đoàn tử giống như chính là cố xảo nhi cái kia cậu Lúc trước hướng chính mình sủa như điên kia một con Nghe nói này cậu là vì cứu cao thẩm thẩm bị hồng thủy hướng đi rồi Không nghĩ tới qua 10 dư ngày Cố lăng thế nhưng còn ở giúp cố xảo nhi tìm cậu Tức khắc nàng trái tim như là bị thứ gì hung hăng nghéo Sau đó bên trong có một đoàn hỏa Đang ở tùy ý mà thiêu đốt Đó là một loại xưng là ghen ghét cảm xúc Cố Lăng vì cái gì phải đối Cố Sảo Nhi như vậy hảo? Cố Sảo Nhi rõ ràng cái gì đều không có làm, nàng dựa vào cái gì đáng giá Cố Lăng như thế đối đãi? Vì cái gì Cố Lăng không thấy mình? Rõ ràng chính mình đã như vậy nỗ lực muốn tới gần hắn. Dựa vào cái gì? Trời cao dựa vào cái gì như thế không công bằng. Nghĩ đến đây, nàng nắm tay nắm chặt đến càng khẩn một ít. Hiểu hiểu. Bành thị thanh âm gần, nàng đi tìm tới. Cố Hiểu lập tức phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nương tựa ở chân từng hạ, sợ cố lăng bọn họ phát hiện chính mình, sau đó vội vàng mà xoay người hướng đường tắt đi đến. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu ngươi ở đâu a? Bành thị khắp nơi tìm kiếm. Nếu là ngày thường, bành thị đi tìm tới lo toan hiểu liền sẽ chủ động xuất hiện, sau đó đi theo bành thị cùng nhau về nhà. Nhưng lúc này đây, cố hiểu nghĩ đến vừa rồi cố lăng suốt ruột cấp cố xảo nhi tìm cầu bộ dáng, trong lòng liền thập phần khó chịu, cũng không muốn cùng người nói chuyện, lập tức quay đầu vào mặt khác một cái đường tắt căn bản không phản ứng nàng mẫu thân. Bành Thị một đường tìm tới, nhìn đến Cố Lăng bọn họ, không cấm hỏi: "Tiểu Lăng, Tiểu Tây, xin hỏi các ngươi thấy nhà ta hiểu hiểu sao?" "Không có a." Cố Học Tây lắc lắc đầu. "Không có." Cố Lăng tắc lời ít mà ý nhiều. "Đứa nhỏ này, rốt cuộc trốn chỗ nào vậy a?" Bành Thị sốt ruột, lại thay đổi cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm. "Này Cố Hiểu sẽ không lại trốn đi đi." Cố Tùng cảm khái. Phòng trưng là Cố học tây hướng cố tùng nâng nâng lông mày, lại nói, dù sao từ lần trước ta tạp nàng một đoàn tuyết sau, ta cũng không dám nữa trong nàng. Được rồi, miễn bản này đó dâu dịa. Tiểu đoàn tử mất tích, thậm chiêu rốt cuộc sao lại thế này, cũng không hỗ trợ tìm một chút, hôm nay đi học cũng chưa thấy hắn bóng dáng. Tiểu tây, như vậy, ngày mai ngươi phụ trách đi bộ la tiểu béo nói, ta vừa đi hắn liền run, run run, cũng không biết run run cái gì. Cố lăng cười lạnh nói, đối la tiểu béo rất là khinh thường. Thiên sinh không đều nói thẩm chiêu là xin nghỉ sao. Cố học Tây không rõ, vì cái gì còn muốn lại đi hỏi là tiểu béo. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, thẩm chiêu như vậy hiếu học, liền tính là bệnh nặng, hắn khẳng định cũng sẽ gắng gượng tới đi học. Cố lăng giảng đạo. Hành, buổi chiều ta đi bộ hắn nói. Cố học Tây đôi mắt nhanh như chấp vừa chuyển, lập tức ứng. Ta là thừa dịp ngủ chưa thời điểm chuồn ra tới, hiện tại đến lặng lẽ trở về, trong chốc lát chúng ta cùng đi đi học. Cố lăng lập tức giảng đạo. Sau đó cùng cố học tây bọn họ cáo biệt Chờ tới rồi cửa nhà Hắn lác mình vào sân Lập tức tay chân nhẹ nhàng mà từ kho lúa mặt sau sờ qua đi Đứng lại Cố tinh trầm thấp thanh âm vang lên Cố lăng thân thể cứng đờ Chậm rãi quay đầu đi Liền nhìn đến phụ thân hắn chắp tay sau lưng bất đắc dĩ mà nhìn hắn Lại chạy ra đi giúp cố xảo nhi tìm cầu Cố tinh hỏi Cố lăng túi đầu cam chịu Ngươi hiện tại mỗi ngày đi học Không có làm ngươi xuống đất làm việc nhà nông Là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần nghe tiên sinh dạy học, nhưng ngươi đâu? Suốt ngày như vậy nơi nơi tìm cậu, lãng phí thời gian, ngươi nương nếu là đã biết, nên như thế nào thương tâm? Cố tinh cửa mắng. Cố lăng đầu thấp trôn, nhấp môi không nói lời nào. Cố tinh nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng thở dài. Hắn này như tử, tuy rằng không cùng hắn tranh luận, nhưng trong lòng chủ ý nhưng lớn đi, chỉ sợ lúc này căn bản không có nghe đi vào hắn nói. Ngươi ông cố làm ngươi cách này cố xảo nhi xa một ít. Ngươi nếu là lại như vậy không làm việc đàng hoàng, nếu kêu ngươi ông cố biết, chọc hắn tức giận, ngươi có biết là cái gì hậu quả? Cố tinh chỉ phải đem tộc lão nâng ra tới áp một áp hắn này nhi tử. Cố lăng nghe vậy, lập tức ngẩn đầu nhìn về phía phụ thân hắn, lông mày ninh thành hai điều sâu lông. Phụ thân ta không rõ, ông cố vì sao phải làm ta ly xảo nhi sao một ít? Nhìn nhi tử quật cường khuôn mặt, cố tinh hít sâu một hơi, bởi vì ngươi cùng kia cố xảo nhi đi được thân cận quá, nàng ảnh hưởng ngươi quá sâu. Ngươi là ta cố ra cháu đích tôn, hiện giờ triều đỉnh trọng khai khoa cử, ngươi nếu nỗ lực đọc sách, tương lai tiền đồ nhưng kỳ, không nên cực hạn với này một cái nho nhỏ trong thôn mặt. Cố lăng sừng suốt, từ hắn cha trong mắt nhìn ra hắn đối chính mình kỳ vọng. Hắn cũng không phải không hiểu chuyện hài tử, nhưng vẫn có chút không nghĩ ra, ta chắc chắn nỗ lực tiến tới, nhưng này cùng ta cùng cố xảo nhi giao hảo có cái gì. Nàng là ngươi tộc muội vốn chính là thân thích, không cần cố tình giao hảo. Cố tình cố ý tăng thêm tộc Cố lăng lại tựa minh bạch cái gì, sững sờ ở tại chỗ, trên mặt một mảnh thanh, một mảnh hồng. Được rồi, chạy nhanh về phòng đi, đừng làm cho người nương phát hiện. Cố tinh đối hắn nói. Cố lăng lập tức xoay người hướng chính mình nhà ở đi đến, bước chân lại có chút trầm trọng. Cố tinh nhìn hắn bóng dáng thở dài. Hai tử thanh xuân ngây thơ tâm tư, hắn làm đại nhân lại như thế nào sẽ không hiểu đâu. Chỉ là niên thiếu khi tâm động phần lớn là nhất thời não nhiệt, làm phụ thân, hắn cần thiết phải cho hắn dẫn đường. Dạy hắn làm ra chính xác, lý tính, thích hợp lựa chọn. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, đang muốn rời đi, lại ngắm đến góc tường có phiến góc áo. Ai ở nơi đó? Hắn lập tức ra tiếng. Cố hiểu tránh ở góc tường, tim đập ra tốc, sắc mặt trắng bệnh, đang muốn đi ra ngoài, ai biết một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Là ta? Nàng lén lút ló đầu ra đi, liền thấy đối diện tường vây hạ, một nữ nhân đi ra ngoài, lập tức đi tới cố tinh trước mặt. Nguyên lai like, nữ nhân này đúng là cố lăng nhị thẩm đảng thị. Ai ra, hắn đại bá, ta này đang ở trong viện phơi nắng đâu, này không nhìn đến ngươi muốn dạy bảo, mới đưa địa phương nhường cho ngươi cùng tiểu lang sao? Đàm Thị lập tức che miệng cười trộm, lại nói, không nghĩ tới tiểu lang này nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng cũng biết thích nhân già cô nương. đệ muội, nói cẩn thận. Cố Tinh lạnh giọng quát. Đàm Thị nhướng mày, trong tay khăn vung lên, mặt mày hớn hở mà dương giọng giảng đạo, nha, chẳng lẽ này không phải sự thật sao? Kia xảo nha đầu ta cũng gặp qua chắc đúng là cái tinh xảo nữ hoa, cũng coi như là cùng nhà của chúng ta Tiểu Lăng xứng đôi đâu. Ý miệng. Ngươi như vậy hồ nôn loạn ngữ, cùng người xấu thanh danh vô dị. Tiểu Lăng có từng nói qua thích nhân ra xảo nha đầu. Nga, chưa nói qua. Đàm thị lập tức gửi, vui tươi hớn hở mà đi rồi. Cố tinh cho mày, chỉ cảm thấy phiền lòng không thôi. Này đàm thị chính là cái cắn người cậu, cả ngày nhìn bọn hắn chầm chầm trong phòng, liền chờ tùy thời nào lên tới cắn một ngụm. Thở dài. Hắn ngưng bước đang muốn đi phía trước đi, phía sau liền truyền đến hắn nhị đệ tiếng la. "Đại ca!" Cố Tinh quay đầu, liền nhìn đến Cố Bước đi lại đây. Quay đầu lại hảo hảo quản quản ngươi tức phụ, cả ngày thua môi múa mép, trước mắt còn nghe lén góc tường, thật là càng ngày càng kỳ cục." Cố Tinh cả giận nói. Cố mới vừa đi tiến lên đây đã bị đổ ập xuống như vậy một hồi mắng, không cấm xoa xoa mũi. Cố Tinh nhìn hắn kia bộ dáng, thở dài, "Được rồi, tìm ta có chuyện gì?" "Ra đại sự" cái gì đại sự mai ra thôn mai sủng lĩnh bị đuổi ra thôn cái gì kia lão mai thúc bị đuổi ra thôn cố tinh thập phần ngoài ý muốn lại hỏi hỏi tham gia tới không phạm vào chuyện gì không phải phạm tội mà là hắn phía trước ở khốn long trong đàm bắt quá cá bạc mai ra thôn lần này hồng úng đã chết vài người ngạnh nói là hắn chọc giận giao long vì thế đem hắn đuổi đi ra ngoài cố dăm ba câu liền đem sự tình công đạo rõ ràng lại là như vậy muốn ta nói Kia mai lão nhân lá gan cũng quá lớn một ít, liền khốn long đàm cá đều dám bắt. Cố nhịn không được nghị luận hai câu. Được rồi, việc này ta đi báo cáo tổ phụ, ngươi này hai ngày hảo hảo nhìn chằm chằm đệ muội, đừng làm cho nàng làm yêu. Vừa lúc ngày mai thợ thủ công vào cửa, ngươi cũng hảo đại ở nhà trông coi, trong đất sự, đến lượt ta đi. Hành! Cố trịnh trọng ứng. Mà chân tường hạ cố hiểu, chờ đến hai người đi rồi, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi tại chỗ. Nàng nguyên bản cũng chỉ tưởng trộm mà nhìn liếc mắt một cái cố lăng lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ nghe được cố tinh vạch Trần cố lăng tâm tư cũng không nghĩ tới thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà biết được cố kiểu nàng ngoại thuốc tổ sự tưởng tượng đến cố lăng thế nhưng thật sự thích cố xảo nhi không đơn thuần chỉ là như thế tâm tư của hắn liền trong nhà trưởng bối đều nhìn ra tới nàng này trong lòng liền ghen ghét dữ dội nhưng lệnh nàng may mắn chính là cố lăng ra trưởng bối đều ở phản đối hắn cùng cố xảo nhi lui tới kia chính mình có phải hay không có cơ hội đâu Hùng chi chính mình phụ thân vẫn là tộc lao ân nhân cứu mạng. Giờ khắc này, cố hiểu đột nhiên vô cùng may mắn chính mình phụ thân cứu tộc lão. Mà khác, cố xảo nhi ra ngoại thúc tổ sự tình. Nghĩ đến đây, nàng vội vã mà chạy về ra. Bành thị đem thôn tìm một vòng cũng chưa tìm được cố hiểu, liền trở về nhà. Giờ phút này nhìn thấy cố hiểu trở về, nàng lập tức đón đi lên, nôn nóng hỏi, người đứa nhỏ này rốt cuộc đi đâu vậy? Có biết hay không nương cùng cha cỡ nào lo lắng ngươi? ta đi bờ sông xoay chuyển. Cố hiểu nói dối, sau đó vội vàng đem viện môn đóng lại, đối nàng cha cùng nương nói, cha, nương, ta vừa rồi ở bờ sông nghe được một chuyện lớn. Người đứa nhỏ này, chuyện gì? Cố nhân như mày, lấy cố hiểu không có cách nào. Hắn liền như vậy cái nữ nhi, tự nhiên nuông chiều một ít, cho nên nàng không rên một tiếng chạy đi, hắn cũng chưa từng có nhiều trách cứ. Cố hiểu lập tức đem mai sùng lĩnh bị đuổi đi ra thôn sự tình cho nàng cha mẹ nói. Nói xong nàng lại nói, ta vừa rồi còn nghe được mặt khác một sự kiện, xảo nhi tỷ nàng ngoại thúc tổ ở khốn long trong đàm bắt giữ năm màu cá bạc, chẳng những chính hắn ăn, còn phân cho xảo nhi tỷ ra, xảo nhi tỷ các nàng cũng ăn, lại có bực này sự, cố nhân kinh nghi, ân, cố hiểu gật đầu, lại nói, cha, này lũ bất ngờ bộc phát, chỉ sợ thật là giao long tức giận, kia nói như vậy, xảo nhi tỷ gia chẳng phải là cũng đắc tội giao long, chuyện này chúng ta muốn hay không nói cho người trong thôn, nói cho tộc lão. Rốt cuộc các nàng một nhà không tao cái gì thay, sau này Giao Long có thể hay không giận chó đánh mèo đến chúng ta trên người? Ta cảm thấy hiểu hiểu nói được có đạo lý, chuyện này vẫn là thông báo tộc lão một tiếng, làm tộc lão đi xử lý. Banh Thị cũng vội vàng giảng đạo, này thiên hạ ai không sợ chết? Hoang đường, phụ nhân thiền cận, chuyện này ngươi cùng hiểu hiểu đều cho ta lặn trong bụng, không chuẩn nói ra đi. Cố Nhân lập tức nghiêm túc giảng đạo, cha, cố hiểu khó có thể tin. Nàng bốn dĩ tính toán mượn hắn cha khẩu nói ra đi, không nghĩ tới nàng cha thế nhưng còn muốn nàng giúp cố bà tử ra dấu dếm, này lại là kiểu gì đạo lý. Các người đã quên, này hồng thủy qua đi, là ai chợ giúp trong thôn ra chủ ý, cũng đem chính mình khoai lang đỏ mầm lấy ra tới chợ giúp toàn thôn người cộng độ cửa ải khó khăn. Kìa khoai lang đỏ nằm trước chúng ta cũng ăn qua, như vậy tốt mầm, đại bá mẫu một nhà nói phân ra tới liền phân ra tới. Các ngươi đều đã quên sao? Cố nhân giảng đạo, này banh thị nghẹn lời. Cố hiểu sốt ruột, phàn bác nói, chính là cha, này lũ bất ngờ vốn chính là bởi vì các nàng gia cùng kêu mai lao tham ăn, chọc giận giao long mới đưa đến. Các nàng gia tướng khoai lang đỏ mầm lấy ra tới, cũng tất nhiên là vì cầu cái tâm an mà thôi. Hung chi kẻ hèn khoai lang đỏ mầm, có thể cứu được Hồng thủy chết đi người sao? Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, bực này hồ ngôn loạn ngữ cũng có thể tin đến. Hơn nữa hiểu hiểu, ngươi đã quên sao? Người con thỏ vẫn là ngươi xảo nhi tỷ đưa cho ngươi. Chúng ta không thể làm kia trở vòng ân phụ nghĩa người. Tóm lại, chuyện này không thể từ nhà chúng ta nói ra đi. Cho ta đều đem miệng nhắm chặt. Cố nhân quát, thậm chí nhìn về phía cố hiểu trong mắt đều ngầm có ý thất vọng. Cố hiểu còn muốn nói cái gì nữa, nhìn thấy nàng phụ thân đấy mắt thất vọng, tức khắc cả kinh, biết chính mình đây là trọc phụ thân không cao hứng. Nàng lập tức đi ra phía trước, kéo lại cố nhân ống tay háo, mắt rưng rưng, thanh âm tắc nghẹn mà giảng đạo, cha, ngài đừng nóng, giận, ta không phải không niệm ân tình. Ta chỉ là, ta chỉ là nghĩ vậy một hồi hồng thủy bị thương ngài chân, ta này trong lòng liền vạn phần khó chịu, ta. Nghe được hài tử nhắc tới chính mình chân thương sự, cố nhân con ngươi nháy mắt tảm đạm. Nguyên lai hải tử đều là lo lắng hắn, đều là vì hắn mới phạm vào hồ đồ. Hắn không cấm vô vô cố hiểu ngu bàn tay, nhà ta hiểu hiểu nhất hiếu thuận, cha như thế nào sẽ sinh người khí đâu. Bất quá cha chân thương đó là bị thương, về sau chớ nên nhắc lại năm màu cá bạc việc này, biết không? Ân. Cố hiểu gật đầu, ngoan ngoãn mà cúi đầu, đem trong mắt u sắc che lại. Rõ ràng nàng mới là thân sinh nữ nhi, nhưng nàng cha lại không nghe nàng, ngược lại muốn che trở thân là người ngoài cố xảo nhi. Cố xảo nhi, ngươi đến tuột cùng có gì loại bản lĩnh, làm cha ta giữ gì ngươi, làm cố lăng giữ gì ngươi, làm tất cả mọi người vây quanh ngươi chuyển. Mặt khác một con rũ tại bên người tay dần dần tạo thành nắm tay, phản phất như thế dùng sức, mới có thể đem kia mau đem thần trí đốt cháy lòng đấu kỵ cấp đè nén xuống. nay Cố Kiều một nhà ba người trở về nhà, ngồi ở nhà bếp tiểu bàn ăn bên, người một nhà trầm mặc mà đang ăn cơm, đều không có cái gì ăn uống. Mai sùng lĩnh bị đuổi ra mai ra thôn chuyện này đã thành kết cục đã định, lại nhiều hơn thảo luận cũng vô dụng. Bất quá. Nãi nãi, ngoại thúc tổ đi trong thành có thể tìm được sự làm sao. Hán tuổi tắt rốt cuộc ở đằng kia. Cố Kiều là cái về phía trước xem người, nếu sự tình đã vô pháp quay lại, kia liền hảo sinh thương lượng sau này tính toán. Người cứu cứu nhân mạch quảng. Hẳn là sẽ vì ngươi ngoại thúc tổ tính toán. Cố bà tử thở dài, lời nói là như thế này nói, trong lòng lại không đế. Quả nhiên, ba ngày sau, Mai Hoán Thanh tới thu dược, Cố bà tử hỏi việc này, Mai Hoán Thanh lắc đầu thở dài. Ta còn ở hỗ trợ tìm kiếm việc, nhưng thất thúc rốt cuộc thượng tuổi, thể lực sống sai sự đều không cần hắn, cho nên trước mắt còn tại nỗ lực tìm kiếm. Hiệu thuốc hỏi qua sao? Cố kiểu vội vàng hỏi. Hỏi, thất thúc không thông dược lý, nhân ra càng là không cần. Hai nhà người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng mai hoán thanh thu dược liền rời đi. Cố Kiều trái lo phải nghĩ, cuối cùng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng đối cố bà tử rằng đạo. Mãi mãi, chúng ta có thể đi ngũ vị lâu hỏi một chút ta. Ngũ vị lâu? Nơi nào sẽ có tiểu lâu yêu cầu tuổi như vậy đại tiểu nhị? Cố bà tử như mày. Không chiêu tiểu nhị, kia sau bếp giúp việc bếp lúc đâu. Rửa rau, rửa chén này đó sống tổng muốn người làm đi. Nói nữa, chúng ta đi hỏi một chút. Liền tinh tiểu lầu không chiều, cũng có thể thỉnh Lư Thẩm Thẩm hỗ trợ điều tra một vài, rốt cuộc Lư Thẩm Thẩm ở Nhữ Lăng trong thành đều sinh sống như vậy nhiều năm là không. Ai, ta như thế nào không nghĩ tới cái này chủ ý? Cố bà tử một phép chán. Ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. kia chúng ta. Rất khoát hôm nay liền vào thành đi thôi. Đi, chúng ta đi tìm người cứu cứu, bằng không còn không biết người ngoại thúc tổ trụ chỗ nào đâu. Đúng rồi, Michael, người mau lấy chút rau dưa gạo thóc. Chúng ta cùng nhau mang đi Cố bà tử vội vàng phân phó Ta đi chích cây đậu đũa. Cố Kiều cũng chủ động tìm xuống làm Thức mau Giỏ tre liền chứa đầy cố bà tử chuẩn bị gạo thóc rau dưa Bởi vì muốn bảo thành Còn thuận tiện trang chứng bị Cố Kiều vừa thấy giỏ tre quá vẹn toàn Lập tức đi cầm chính mình cái tia túi Đem rau dưa bỏ vào trong túi Ta phụ trách lấy rau dưa Hành đi thôi Cố bà tử lại xoay người đối mai thị giảng đạo Chúng ta đi nhanh về nhanh Trên đường cẩn thận, cố bà tử cùng cố Kiều lập tức ra cửa. Hai người lại đi mai ra thôn tìm Mai Hoán Thanh. Mai Hoán Thanh đang ở phân loại sửa sang lại hôm nay thu được dược liệu, nghe rõ hai người ý đồ đến, hắn lập tức đem sửa sang lại tốt dược liệu để vào cái sọt, chọn cái sọt liền cùng hai người vào thành. Tới rồi trong thành, cố bà tử cùng cố xảo nhi thẳng đến ngũ vị lâu, ở tiểu lầu hậu viện đem chứng vịt giao phó cho lưu thị. nay hảo chút thời gian không thấy thầm thầm, ta này trong lòng chính lo lắng đâu. Rốt cuộc trước chút thời gian kia chàng hồng thủy quá dò người. Hiện giờ thấy thẩm thẩm ra còn có chứng vị đề tới, nói vậy trong nhà định là bình an trôi chạy, ta này tâm a liền bỏ vào trong bụng. Lư thị một trương xảo miệng, một phen nói đắc nhân tâm bất thiết đến cực điểm. Đa tạ lão bản nương quan tâm, chúng ta lão bà tử một nhà đều không có việc gì, chính là trong đất gặp tổn thất. Cố bà tử trả lời. Chỉ cần người không có việc gì là được, người ở, cuộc sống này còn sợ quá không đi xuống sao. Lư thị trả lời. Là như vậy lý lẽ? Hai người lại hàn huyên vài câu, cố bả tử rốt cuộc đã mở miệng. Thật không dám dâu dếm, hôm nay ta tới tìm lão bản nương, còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? nay xảo nha đầu nàng ngoại thúc tổ, cũng chính là ta kia ông thông gia hiện giờ đang ở này trong thành tìm việc, ta muốn hỏi một chút lao bản nương tiểu lầu hay không còn cần nhận người. Lại hoặc là có thể hay không giúp ta lưu ý một chút. Này lưu thị hơi trầm ngâm một lát, dân quê dễ dàng không rời đi cố thổ. Hùng chi cố xảo nhi ngoại thúc tổ, kia đến bao lớn tuổi. Nàng lập tức mở miệng hỏi, thầm thầm, này xảo nhi nàng ngoại thúc tổ vì sao cố muốn vào thành tới tìm sống làm. Ngài có không vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, này đó là muốn tìm kiếm nền tảng. Cố bà tử biết rõ, nàng cùng lưu thị là trường kỳ mua bán, sau này còn muốn bán cải bẹ, mối đồ ăn, không thể tại đây sự kiện thượng nói dối hỏng rồi danh dự. Thở dài một hơi, nàng tọa đem mai sùng lĩnh một chuyện ngọn nguồn nói thẳng ra. Lư thị là cái gan lớn đánh đá người, nếu không có như thế cũng sẽ không xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Nàng nhưng thật ra không tin kia Giao Long nói đến, chỉ là đối với Mai Sùng Lĩnh người này không quen thuộc, liền trả lời. Như vậy, ngươi có thể đem người mang đến cho ta xem sao. Đó là ta phải vì hắn tìm việc, cũng được giải hắn mới là. Hành! Cảm ơn lão Bản Nương! Quá cảm kích ngươi! Cố bà tử lập tức kích động mà bắt được Lư thị tay. Mặc kệ nói như thế nào. Lưu Thị nếu nói làm nàng đem người lánh đến nàng trước mặt tới, kia đó là nguyện ý giúp cái này vội. Cố Kiều cũng liên thanh nói lời cảm tạ. Lưu Thị cười đem hai người nâng dậy tới, lúc này mới đem người đưa ra môn. Mai Hoán Thanh ở cửa chờ hai người, thấy hai người ra tới vội vàng đón nhận đi, hỏi, thế nào? Lão bà Nương nói là làm chúng ta trước đem người lánh lại đây nhìn một cái lại nói. Cô bà tử trả lời. Mai Hoán coi trọng tình tức khác sáng ngời, kia chúng ta đây chạy nhanh đi tìm thất thúc. Đi. Ba người lại vội vãm mà chiều Mai Sùng lĩnh trụ phương hướng chạy đến. Không nghĩ tới Mai Sùng lĩnh thế nhưng là ở tại hiệu thuốc hậu viện. Ta nghĩ thất thúc còn muốn tìm sống làm, liền trước năn nỉ hiệu thuốc quách Lao thu lưu thất thúc, nhiều ít giao tiền, dư lại tiền cho thất thúc. rốt cuộc một người ở nhữ lăng trong thành sinh hoạt, dôi tay chính là tiền. Mai Hoán Thanh lập tức giải thích nói. Mấy người đi trong viện, Mai Lao đang ở gặm làm bánh, nhìn thấy bọn họ tới, kinh ngạc cực kỳ, vội vàng đem làm bánh hướng phía sau tảng. Cố bà tử vừa thấy liền nhíu mày, này một cái tao lão nhân tại đây trong thành, lại không địa phương nhóm lửa nấu cơm, nhưng còn không phải là mua trương đại bánh một ngày tam cơm như vậy nguyên lành qua đi sao. Các ngươi tới A. Nhìn đến cố bà tử bọn họ, Mai Sùng Lĩnh vẫn là thật cao hứng, hắn lập tức tiếp đón các nàng hướng trong phòng ngồi, nhưng này nhà ở trừ bỏ một phô đơn giản giường, liền cái ghế đều không có. Lời nói mới vừa nói ra, hắn vừa quay đầu lại nhìn đến trong phòng cảnh tượng, lập tức liền xấu hổ chúng ta vẫn là đi trong việc đi, thật sự ngượng ngùng Mai sùng lĩnh vội vàng lại nói, chờ đại gia ra sân, cố bà tử đang muốn mở miệng đem Lưu thị bên kia tin tức nói ra, Mai sùng lĩnh liền trước đã mở miệng. Bà thông gia, ta nghe hoàn thành nói, tiền đều là ngươi mượn ta, kia chính là nửa lượng bạc, ta cho các ngươi thêm phiền thoái, chờ ta bên này yên ổn xuống dưới, ta lập tức đem tiền còn cho ngươi. Không nóng nảy, ngươi này không phải còn không có yên ổn xuống dưới sao? Nói, thành đông ngũ vị lâu ngươi biết đi. Ta bởi vì bán chứng vịt nhận thức bọn họ lao bản nương, ngươi mau sửa sang lại một chút theo ta đi đi, Lão bản nương có lẽ có thể hỗ trợ tìm sống làm. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Này, này như thế nào không biết xấu hổ Mai Sùng Lĩnh lập tức nói chuyện đều mắc kẹt. Ai nha ngoại thúc tổ, đừng trì hoãn, ngày quá đến hảo yên ổn xuống dưới, chúng ta đại gia mới hảo yên tâm đâu có phải hay không. Mau thu thập, chúng ta ra cửa đi. Mai Sùng Lĩnh cuối đầu liền nhìn đến cố kiểu kia một đôi tinh lượng đôi mắt. Tức khác lại cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng, lập tức ai một tiếng, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó liền nói, đi. Bốn người lại cùng nhau vội vàng chiều ngũ vị lâu chạy đến. Lư thị thấy mai sùng lĩnh sau, cảm thấy hắn cử chỉ cách nói năng rất có quý củ, lại thấy hắn móng tay sạch sẽ, liền lánh hắn đến sau bếp, hỏi hắn mấy vấn đề. Mấy vấn đề xuống dưới, lư thị đều rất là vừa lòng, tội nói, hành, ngươi liền lưu tại ta nơi này đi. Bất quá ta là mở tiểu lầu không phải khai thiện đường. Ngươi tại đây ta giúp việc bếp núc, việc nặng mẹ sống đều là của ngươi, ta quản một ngày tam cơm cùng ngươi dừng chân. Đến nỗi tiền công, một tháng 50 văn thế nào? 50 văn. Nay thực sự thiếu chút, nhưng thắng ở bao an bao ở. Mai Sùng Lĩnh đang muốn đáp ứng, Lư thị lại nói, ngươi phát sinh như vậy sự, bất quá chính là vì tìm cái nơi đặt chân, ta cũng là xem ở cố thầm thẩm trên mặt đem ngươi nhận lấy, ngươi có thể hảo hảo cân nhắc một chút. Mai Sùng Lĩnh du mắt, hít sâu một hơi. Mấy chục tuổi người Bị một cái so với chính mình kém đồng lứa tuổi trẻ phụ nhân phái đi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng biết, hiện giờ chính mình bộ dáng này, cũng không tốt tìm việc, có thể có như vậy một phần công, đã là đúng là khó được. Hành! Ta liền ở nguyên nơi này làm. Lão bản nương yên tâm, ta nhất định sẽ không làm thất vọng này bút tiền công. Lư thị cười, gật đầu, hành! Cứ như vậy, Mai Sùng Lĩnh việc có tin tức. Mai Sùng Lĩnh đi đến hậu viện cùng cố bà tử bọn họ nói thời điểm. Cố bà tử bọn họ đều có chút khó có thể tin. Cảm ơn ngươi lão bản nương. Quá cảm tạ. Cố bà tử vội vàng đối Lưu Thị nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ta dù sao cũng muốn dùng công, dùng ai đều là dùng. Lưu Thị trả lời. Cố bà tử bọn họ lại cảm tạ Lưu Thị một phen, mới ra nhà nàng tự lầu. Trên đường, cố kiều sốt ruột, lập tức hỏi đáy ngộ. Nghe được 50 văn một tháng, mọi người đều cảm thấy có chút thiếu. Lưu Thị đây là dùng tiện nghi lao công A. Phải biết rằng nhà chúng ta kia dưa muối, bán cái tam cân nhiều đều 50 văn đầu Cố Kiều Phong lên má, có chút ý nan bình, lại nói, muối đồ ăn giá cả không chuẩn, nhưng đại bạch mẹ đâu. Gạo trắng hiện giờ thị trường dưới 4 văn một cân, 50 văn, chỉ đủ mua mười mấy cân gạo trắng đâu. Chẳng lẽ không cần dùng nữa sao? Còn có một năm bốn mùa mặc quần áo đâu. Mai Sùng linh nghe xong lập tức giảng đạo, chứ không thể như vậy tính, ngũ vị lâu bao ăn bao ở đâu. Hơn nữa ta hiện tại tình huống này, xác thật. Hắn hơi ru mắt, thở dài, ngay sau đó hít sâu một hơi thay tươi cười, ngẩng đầu đối cố bà tử bọn họ giảng đạo, bà thông ra, ngươi này phân tình, ta lão nhân nhất định nhớ kỹ. Còn có hoán thanh, trong khoảng thời gian này ít nhiều có ngươi. Thất thúc ngài đừng nói như vậy, ngài là ta trưởng bối, đây là ta hẳn là. Mai hoán thanh vội vàng đáp, cái gì ứng không nên, bất quá là ngươi thiện tâm, niệm ta lão nhân này mà thôi. Ông thông ra, ngài đừng nói như vậy, ngài đây là thiện duyên kết thiện quả. Là ngài đối này đó tiểu bối hảo, bọn họ học theo, hiện giờ mới có thể như vậy đãi ngài. Cố bà tử mỉm cười nói. Mấy người đi đến mở rộng chi nhánh giao lộ, sôi nổi dừng lại bước chân. Hiện giờ ông thông ra giàn xếp hảo, chúng ta trong lòng này một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chúng ta liền không trì hoãn, trực tiếp từ nơi này ra khỏi thành, sớm một chút nhi chạy về trong thôn. Cố bà tử đưa ra phân biệt. Chờ một chút, các ngươi vẫn là cùng ta đi một chuyến hiệu thuốc đi. Ngươi mượn ta những cái đó tiền ta còn không có dùng, các ngươi mang về. Này, ta hiện giờ ăn trụ đều không cần tiền, ngày sau còn có tiền công, này tiền trước trả lại các ngươi. Lúc trước hoán Thanh một hai phải đi mượn, vẫn là chúng ta tới rồi Nhữ lăng thành hắn mới nói cho ta việc này, ta liền tính muốn tìm cơ hội trả lại các ngươi cũng không thành. Sau lại lại không xác định hay không yêu cầu tiêu tiền, cho nên, hiện tại cuối cùng là yên ổn xuống dưới, trước đem các ngươi mượn còn cho các ngươi. Vô nợ một thân nhẹ. Ta này tuổi lớn, cũng không dám thiếu tiền, tổng cảm thấy ngủ đều không an ổn. Hắn cười cười, lại nhìn về phía Mai Hoán Thanh, giảng đạo, đến nội Hoán Thanh ngươi kia 200 văn, ta trước trả lại ngươi 100 văn, quay đầu lại đã phát tiền công liền cho ngươi. Thành! Mai Hoán Thanh cũng không cùng hắn lôi kéo, sảng khoái ứng. Ba người lại đi theo hắn đi hiệu thuốc lấy tiền, lúc này mới rời đi Nhữ Lăng Thành. Trên đường, Mai Hoán Thanh nhịn không được thở dài, vẫn là thẩm thẩm có biện pháp. Biện pháp gì? Này cũng coi như là chó ngáp phải rồi, mặc kệ như thế nào, đem chuyện này giải quyết, chúng ta trong lòng đều có thể kiên định. Cố bà tử trả lời. Đúng rồi thầm thầm, ngài nói là muối đồ ăn bán, chính là bán cho nhà này ngũ vị lâu. Mai hoán thanh hỏi. ân, Này muối đồ ăn tuy rằng bán đến giá cả cao, nhưng nguồn tiêu thụ không phải thực hảo, tốt nhất bán chính là trứng vịt. Ngươi trở về đem vịt hảo hảo dưỡng một dưỡng, đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp lưu thị, đem nhà các ngươi trứng vịt cũng bán cho nàng. Cố bà tử lập tức cười nói Thành Vậy đa tạ thẩm thẩm dẫn đường Mai hoán thanh cao hứng không thôi Cố bà tử một nhà đối hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì dầu dếm Vô luận dưỡng heo Loại khoai lang đỏ chờ chuyện tốt đều nghĩ nhà bọn họ Hiện giờ ngay cả này cùng ngũ vị lâu lui tới sự tình đều nói cho hắn Mai hoán thanh cảm kích không thôi Thầm nghĩ Ngày sau quá thượng ngày lành Nhất định không thể đã quên này phân ấn tình Ba người trên đường vừa nói vừa cười Một tẩy ngày xưa khói mù bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, thực mau trở về tới rồi thôn. nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cố bà tử cùng cố kiều này đầu mới vừa tiến sân, liền nhìn đến mai thị nhũ lại mẩy lo lắng suốt ruột bộ dáng. cố kiều lập tức chiều nàng nương nhào qua đi, nương, ngài đừng lo lắng, ngoại thúc tổ sự tình chuẩn bị cho tốt. thật sự, mai thị vui mừng khôn xiết. cố kiều mồm miệng lanh lợi, như triệt để dường như lập tức đem mai sủng lĩnh đi lưu thị nơi đó làm việc sự tình cấp nói ra. nhưng sau khi nói xong. Mai Thị cao hứng về cao hứng, mày lại vẫn như Cũ Ninh. Nương, ngài làm sao vậy? Cố Kiều phát hiện nàng cảm xúc không thích hợp, lập tức hỏi. Thất thúc sự là chứng thực, nhưng Thẩm Chiêu đã xảy ra chuyện. Mai Thị lập tức trả lời. Thẩm Chiêu đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cố Kiều lập tức hỏi. Mai Thị lập tức nhìn về phía cố bà tử cùng Cố Kiều, giảng đạo, lúc trước các ngươi còn không có trở về thời điểm Cố Lăng tới đi tìm ta, nói là Thẩm Chiêu đã hai ngày không đi đi học. Đối phu tử cùng đối ngoại nói đều là thỉnh nghị bệnh, chính là Cố Lăng bọn họ bộ La tiểu béo nói, sự thật đều không phải là như thế. Thẩm Chiêu bị hắn rượng nút lại, buộc vụn bào làm việc, không cho hắn đi đi học. Cái gì? La Hồng điên rồi sao? Cố Kiều tức giận. Cố Lăng nói, La tiểu béo ra ở Hồng Thủy tổn thất thảm trọng, quan tài lều cùng nhà ở đều bị hướng suy sụp. Cho nên Cố Lăng hoài nghi La Hồng là bởi vì trong nhà khó khăn, mới đưa thẩm Chiêu mạnh mẽ lưu lại làm việc. Mai thị lại nói Đây là cố lăng suy đoán. Cố bà tự hỏi, "Ân, cho nên rốt cuộc sao lại thế này, phòng trừng còn phải nhà chúng ta đi một chuyến La Gia thôn." Mai thị thở dài, nháy mắt, nàng nhận thẩm chiêu vì con nuôi liền gần một năm, thẩm chiêu lại như vậy hiểu chuyện, mắt thấy đứa nhỏ này thiền tư thông tuệ, có đọc sách cơ hội, ai tưởng tưởng quán thượng như vậy một cái dượng, hảo hảo học tập cơ hội đều lộng không có. Nay không chỉ có riêng là một cái học tập cơ hội, càng có có thể là thẩm chiêu tiền đồ. Nghĩ đến đây, Nàng thậm chí mũi có chút chua sót, vì kia huynh muội hai người lo lắng. "Mãi mãi, chúng ta đi hỏi một chút kia La Hồng, hắn đến tuột cùng muốn làm gì?" Cố Kiều tức giận. "Chờ một chút, việc này chỉ sợ không đơn giản." Cố bà tử mày nhăn lại, giảng đạo. "Chương 236 làm thẩm chiêu lại đây ở tạm, canh một." "Không đơn giản." Cố bà tử gật đầu, "Ân. La Hồng là người nào, trong nhà nếu khó khăn, như thế nào sẽ phóng nhà ta không tìm?" Thẩm chiêu dù sao cũng là cái hài tử, lại có thể giúp bao lớn mội. Húng chi, làm hắn đi ra ngoài tìm dược cũng so ở nhà vụn bảo càng có lời. Nay trong đó, chỉ sợ đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Ta đây đi tìm Khánh Thúc hỏi thăm hỏi thăm. Loại chuyện này, sợ chỉ có cùng thôn nhân tài có thể hỏi thăm ra tới. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Không, như vậy, chúng ta đều trước đường ra mặt, ngày mai làm ngươi cứu cứu đi thu dược, lại mượn cơ hội hướng ngươi Khánh Thúc hỏi thăm một phen. Ta đây hiện tại liền đi tìm cứu cứu. Cố Kiều nói xong liền sốt ruột chạy ra sân. Ai, ngươi đứa nhỏ này, lập tức ăn cơm chiều. Các ngươi ăn trước, bằng không trong chốc lát thiên liền đen, ta lập tức quay lại. Cố Kiều lập tức đáp, người đã sớm chạy ra sân. Rốt cuộc ra chuyện gì đâu. Mai thị nghi hoặc. Đoán cũng vô dụng, ngày mai là có thể đã biết. Cố bà tử thập phần chấn định. Chờ đến ngày thứ hai, cố bà tử các nàng lại không ngừng chờ tới mai hoàn thành, cùng tiến đến còn có la hồng. Có La Hồng ở, cố bà tử các nàng căn bản liền không có cơ hội cùng Mai Hoán Thanh đáp lời, chỉ có thể trước đem hai người thỉnh đến dưới mái hiên nói chuyện. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm thẩm thầm đâu, cũng đúng là bất đắc di cử chỉ. La Hồng ngược lại dẫn đầu đã mở miệng, một mở miệng liền mang theo vài phần bán thảm miệng lưỡi. Cố bà tử lập tức cười hỏi, kêu Hồng chất nhi lần này tới, là vì chuyện gì đâu? Ngài không phải kêu chiêu nhi hắn làm cứu cứu đi hỏi thăm hắn vì sao không đi học sao? Ta hôm nay chính là vì việc này tới. La Hồng không chút khách khí mà trọc thủng cố bà tử một nhà cùng mai hoán thanh chi gian bí mật. Cố bà tử cũng không giận, dứt khoát giảng đạo, ta nghe nói chiêu nhi sinh bệnh, cho nên xin nghỉ, xem ra này trong đó khủng có ẩn tình. Nếu hồng chất nhi hôm nay tới cửa tới, có nói cái gì không ngại nói thẳng. Nàng ngữ khí hết sức lạnh lẽo, mang theo vài phần hùng hổ dọa người khí thế. La Hồng lại là có bị mà đến, cũng không sợ nàng. Hắn cười lạnh một chút, giảng đạo, trong nhà gặp hồng thủy, phòng ốc đều bị hồng thủy hướng suy sụp. Lương thực cũng bị hồng thủy ngâm. Ta người này cũng chỉ có một đôi tay, này tay còn thiếu đầu ngón tay, mang theo tàn tật, thật sự là dưỡng không sống một nhà năm người. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể làm thẩm chiêu hỗ trợ. Thẩm chiêu lại là cái hiếu thuận hài tử, phi nói muốn thôi học ở nhà giúp ta, vẫn là ta khuyên căn mãi, mới đưa hắn ổn định, chỉ cho hắn tố cáo nghỉ bệnh. La hồng này một chữ miệng, lăng là đem hồng nói thành bạch. Nhưng cố bà tử một nhà lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Thẩm chiêu như thế khát vọng đọc sách. Như thế nào bỏ được tự động tôi học? La Hồng lời này, căn bản chính là ở hạt bè Cố Kiều tức giận đến siết chặt nắm tay, lại chỉ có thể tiếp tục nghe La Hồng vô căn cứ, mới hảo biết hắn y muốn như thế nào. Quả nhiên, La Hồng tiếp tục giảng đạo, hài tử xúc động, ta là làm dưỡng, định không thể làm hắn sàng bậy đúng hay không? Vì thế ta liền nghĩ, có thể hay không trước tới thẩm thẩm nơi này mượn chút tiền bạc quay vòng, lại mượn chút gạo khóc, làm đứa nhỏ này cảm thấy chúng ta tuy nhà chỉ có bốn bức tường. Nhưng còn không đến mức không có gì ăn, hảo tỉnh đi hắn lo lắng làm hắn an tâm nhập học. Ta này ra mặt dày tới cầu thẩm thẩm, thật đúng là ngưỡng ngùng. Nay quả thật là ra mặt dày. Lời này là nói cho quỷ nghe đi. Quỷ tai tin. Nhưng cố bà tử lại nghe ra ý tại ngôn ngoại, này la hồng rõ ràng chính là dùng thẩm chiêu tiền đổ tới làm uy hiếp, chiều các nàng ra vay tiền mượn mê đâu. Nhưng này mượn, chỉ sợ cũng là láo hổ mượn heo, có đi vô còn. Này, ta đỉnh đầu cũng không có tiền. Năm trước bán hạt thóc tiền đều mua heo con, heo con tiền đều còn thiếu nửa lượng bạc không còn kia bán ra đâu. Cố bà tử gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, trước đẩy nói chính mình không có tiền. Như vậy a, ta là thật sự không có cách nào, bằng không ta đập nổi bán sắt cũng muốn cung thẩm chiêu đi học. Ai thở dài, La Hồng lại nhìn về phía Mai Hoán Thanh, hỏi, thẩm chiêu hắn làm cứu cứu, ngươi có thể mượn ta một ít sao? Nhà ta cuộc sống này, thật sự là vô pháp quá đi xuống. Cũng không trách thẩm chiêu hắn săn sóc ta chủ động tôi học. Nay trận tròn mắt nói dối bản lĩnh thật sự không người có thể cập. Mai hoán thanh thật sự nhìn không được, đối hắn giảng đạo, ta nơi này cũng không có gì tiền bạc. Như vậy, thẩm chiêu dượng, ta có chút lời nói cần thiết muốn ngầm cùng ta đường ngồi các nàng thương lượng, ngươi có thể về trước tránh một chút sao? Làng tránh. Nga, có thể a các ngươi thương lượng, thương lượng một chút út. La Hùng nói, chính mình xách ghế, thế nhưng liền ra sân, tùy tiện mà ngồi ở cố kiểu ra sân cửa. Mai hoán thanh phun ra khẩu cho khí, chỉ cảm thấy phế phủ gian tất cả đều là lửa giận, lập tức đệ thấp thanh nghiêm cấp cố bà tử bọn họ nói chính mình từ La Khánh nơi đó nghe được tình huống. Bất quá La Khánh cho hắn nói, tự nhiên giấu đi thẩm chiêu sách lên cục đã chuẩn bị động thủ kia một đoạn. Cố bà tử một nhà lúc này mới biết được, thẩm vãn xương sườn thế nhưng đều bị La Hồng cấp đã chặt đứt. Hiện giờ thẩm vãn còn ở La Khánh nuôi trong nhà thường, thẩm chiêu mỗi ngày cơm chiều sau đều sẽ đi xem nàng thế cho nên La Khánh cũng không biết Thẩm Chiêu không đi nhập học sự tình, bởi vì Thẩm Chiêu biểu hiện đến thật sự là quá bình thường. Không đúng à? Cố Lăng nói chính là Thẩm Chiêu bị La Hồng nhốt ở trong viện vũ bảo, không thể ra cửa. Nếu Thẩm Chiêu còn có cơ hội đi ra cửa xem Tiểu Vãn, vì cái gì không đem La Hồng bức bách hắn, không cho hắn đi học sự tình nói ra. Cố Kiều nghi hoặc, này Thuyết Minh Thẩm Chiêu ra tới thời điểm, cũng không dám nói lung tung. Ngươi tưởng à, tình huống như thế nào Hạ hắn sẽ không nói lung tung? Ta đã biết. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ, định là hắn biết La Hồng tính toán phải dùng hắn đi học chuyện này tới uy hiếp nhà chúng ta, vì không liên lụy nhà chúng ta, hắn mới không hẽ răng. Nếu không lấy hắn kia tính tỉnh, chắc chắn nỗ lực tranh thủ. Có thể làm hắn từ bỏ thông thường chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là là như thế này làm sẽ thương tổn thẩm vãn, hoặc là là như thế này làm đối nhà chúng ta bất lợi. Tám chín phần mười chính là như thế, đứa nhỏ này trước nay đều ái một người không lên tiếng mà khiêng hạ sở hữu. cố bà tử nhữ mày giảng đạo. Cho nên, La Hồng tới cửa tới. Mai Thị Tổng kết nói. Lúc này đây, La Hồng ra gặp khó, chỉ sợ đang nghĩ ngợi tới như thế nào từ nhà chúng ta trên người sẻo tiếp theo tầng ra tới. Cố kiểu trước nay đều không cảm thấy La Hồng là cái thiện tra. Hắn cùng giống nhau du côn lưu manh đồng dạng lòng tham không đáy nhưng cùng bọn họ khác nhau ở chỗ. Hắn càng am hiểu xem xét thời thế, cũng càng am hiểu dùng người khác uy hiếp thu hoạch chỗ tốt, mà không phải một mặt mà rửa cậy mạnh giải quyết vấn đề. Rõ ràng. Hắn là cái đam mê dùng bạo lực phát tiết tính tình người. Người như vậy, quả thực quá khủng bố. Cố Kiều nghĩ đến đây liền không cấm trong lòng rung sợ. Thế nào, thương lượng hảo sao? La hồng thanh âm đột nhiên cắm tiến bảo. Hắn đứng ở sân cửa, cười đến trên mặt pháp lệnh văn đều hướng lên trên đẩy đi, càng hiện âm ngoan Mai thị thậm chí nhịn không được đánh cái dùng mình. Cố bà tử dứt khoát đứng lên, đem mai thị nửa che ở phía sau. Theo sau trả lời, nói thật, ta nhà này cũng khó khăn, rốt cuộc cô nhi quả phụ. Hồng chất nhi bên này muốn cứu cấp, mọi người đều là thân thích, ta đó là đi nhà khác vay tiền, cũng khẳng định muốn giúp đỡ một vài. Bất quá! Bất quá cái gì? La Hồng đi lên trước tới, cười hỏi. Bất quá nếu nhà ngươi phòng ở đều bị Hồng thủy hướng suy sụp, nói vậy cả gia đình người cũng không đủ trụ. Không ngại như vậy, trước làm thẩm chiêu cùng thẩm vãn huynh muội lại đây ở tạm, như thế nào? Trước 237 La Hồng vông tay điều kiện, canh hai, Nếu muốn hao tiền... Sao không thuận đường thế thẩm chiêu huynh muội tiêu cái thai, đỡ phải la hồng mỗi ngày lấy này huynh muội hai người làm văn. Nhưng la hồng lại như thế nào sẽ dễ dàng đem thẩm chiêu huynh muội thả ra đi. Hắn chính là chỉ trùng hút máu, này thẩm chiêu huynh muội chính là hắn dùng để hút cố bà tử một nhà máu tốt nhất ra hút, cho nên hắn như thế nào dễ dàng buông tay. Này sợ là không quá phương tiện. Quả nhiên, hắn từ chối. Ta người này già rồi, liên thích nhìn hài tử nhiều náo nhiệt. Hùng chi hài tử lại đây. Các người gánh nặng cũng có thể nhẹ một ít, nói cách khác, chúng ta là làm mãi mãi cùng mẹ nuôi, cũng là hẳn là. Cố bà tử còn nói thêm, Thẩm Chiêu muốn lại đây đảo cũng đúng, nhưng Thẩm Vãn là nội tử chi kỳ áo đông, nội tử chỉ sợ không tha. Cố bà tử vừa nghe, tức khắc minh bạch La Hồng đây là muốn đem Thẩm Vãn lưu lại dùng thế lực bắt ép Thẩm Chiêu. Nàng nếu là này liền đáp ứng rồi, còn uổng phí nhiều như vậy công phu làm cái gì? Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát đập nồi dìm thuyền giằng đạo, hai đứa nhỏ là thân huynh ngôi đánh tiểu cảm tình liền hảo, ta còn là không đành lòng đưa bọn họ tách ra, khiến cho bọn họ ở bên nhau đi. Lại nói tiếp này hai đứa nhỏ là các ngươi một tay lôi kéo đại, chúng ta này đó kết nghĩa cũng chỉ là kết nghĩa mà thôi, lại thân cũng thân bất quá các ngươi dưỡng cô mẫu, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ đối bọn họ tốt. Nói xong, cũng không đề cập tới lúc trước vay tiền sự tình. La Hồng nhìn cố bà tử mặt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra chút cái gì, cố bà tử lại phảng phất tự nhủ giảng đạo, nguyên là thấy thẩm chiêu thông minh. Tưởng cho ta xảo nhi tìm cái đắc lực kaka, hiện giờ, a. Ta cho dù có những cái đó tiền, còn không bằng cho ta xảo nhi tích góp của hồi môn, dù sao lại vô dụng nàng còn có ba cái anh em bà con đâu. Nói, Cố bà tử không hề xem, La Hồng liếc mắt một cái, vào nhà bếp. Mai thị cùng Cố Kiều lập tức minh bạch Cố bà tử dụng ý, cũng đi theo chiều nhà bếp đi đến. Cố Kiều thậm chí Cố Tình giảng đạo, "Mãi mãi, sang năm heo ra lan, nhà chúng ta nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt." lại không cần xem người khác ánh mắt, số lẻ hộ lại như thế nào, có tiền mới là ngạnh đạo lý. ngôn ngữ gian đó là không cần nam đinh căng cạnh cửa ý tứ. cái này, la hồng tức khắc kinh nghi bất định lên. hắn dám đến vay tiền mượn mễ, bất quá là dựa vào cố bà tử một nhà đối thẩm chiêu coi trọng. nếu cố bà tử gia đã từ bỏ thẩm chiêu, kia bọn họ hai nhà liền lại vô căn hệ, hắn liền một chút chỗ tốt đều không vất được. lại nói, nếu thẩm chiêu minh muội thật sự tới cố bà tử gia, hắn ít nhất tỉnh hai người đồ ăn. Từ từ, hắn lập tức hô. Cố bà tử dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu, lại không có quay đầu lại. La Hồng ngăn chặn trong lòng tức giận, giảng đạo, thím đừng nóng giận, thẩm chiêu dù sao cũng là ngài làm tôn tử, lại như vậy hiếu thuận, ngài tuổi lớn, khiến cho hắn huynh muội lại đây bồi bồi ngài đi. Này đó là đồng ý thẩm chiêu huynh muội lại đây. Cố kiều trong lòng vui vẻ, nhưng cũng hiểu được, kế tiếp có kẻ mặc cả mới là quan trọng nhất phân đoạn. La Hồng làm lớn như vậy một bước, chỉ sợ muốn mượn tiền không ít Quả nhiên, La Hồng lập tức giảng đạo, ta kia nhà ở bị hướng suy sụp. ta tuy là người một, người hà không bột đấu gột nên hồ, không có bó tuổi cũng là hưởng phí, này phong ốc tu sửa đó là một tuyệt bút tiền. Mặt khác còn muốn thêm vào gia cụ, mua sắm gạo thóc, này linh tinh vụn vật tính xuống dưới, chỉ sợ muốn hai lượng bạc. Hai lượng bạc, đây là cướp bắt đầu. Người bình thường ra một năm ăn mặc chi phí chỉ sợ đều mới hai lượng bạc. Năm trước cố kiểu ra lại là đất cho thuê lại là trước tiên đánh cốc gì đó. Một năm tổng thu vào cũng mới như vậy hai lượng bạc, này La Hồng cũng thật dám mở miệng. Hai lượng. Cố bà tử cũng sắc mặt kịch biến. Kỳ thật này tiền bạc cũng không phải lập tức suốt ruột muốn. Ta coi thẩm thẩm ra huy sáu đầu heo, không bằng trong đó một đầu huy đến ăn tết, bán tiền bạc sau cho ta đi. La Hồng thế nhưng trực tiếp công phu sư tử ngoả muốn heo. Chẳng những muốn heo, còn muốn huy đến ăn tết dưỡng vì heo. Cái này, ngay cả mai hoán thanh đều nghe không nổi nữa, La Hồng huynh đệ, ngươi như vậy có phải hay không quá Thật quá đáng. La Hồng thế nhưng cười, một đầu heo đổi hai người, cố thẩm thẩm khẳng định so với ta sẽ tính sổ, đúng hay không. La Hồng rốt cuộc không hề cố kỵ mà lộ ra hắn tà ác tham luyến sắc mặt. Cố bà tử những mày. Không sợ hành, cũng không sợ rào hoạt, liền sợ bực này lại hoành lại rào hoạt. Thực hiện nhiên, hiện giờ La Hồng điều kiện chính là, một đầu ăn tết heo đổi thẩm chiêu huynh muội Tháng chạp heo liền có thể ra lan, kia thẩm chiêu huynh muội ở ta nơi này đợi cho. Tự nhiên cũng đợi cho ăn tết. La Hồng hồi phục cố bà tử. Nếu đây là một cọc mua bán, ta không khỏi quá có hại một ít. Cố bà tử cũng không hề cùng La Hồng vòng con, trực tiếp giảng đạo, ở nông thôn ăn tết heo cỡ nào khó được, không cần ta nói. Heo con nếu là huy đến ăn tết, lấy thị trường dưới 20 văn một cân tới tính, ngươi đến lúc đó có thể bán được tiền bạc rộng lớn với hai lượng. Có này đó tiền, ngươi liền cũng có thể dưỡng heo heo, ngày sau nhật tử liền có thể giàu có lên. Thấy La Hồng ở tự hỏi, cố bà tử nói thẳng. Thẩm Chiêu huynh Muội với ngươi mà nói bất quá là cái nặng, đó là ngươi cảm thấy bọn họ có thể lợi dụng, muốn treo giá, cũng muốn lượng sức mà đi. Một đầu heo đến bọn họ thành niên, đây là ta điều kiện. Rốt cuộc ngươi cùng Thẩm Thị trên danh nghĩa vẫn là bọn họ dưỡng cố mẫu. Cuối cùng này một câu, làm La Hồng không cấm nghiêm túc tự hỏi. Đúng vậy, vô luận như thế nào, Thẩm Chiêu huynh Muội dưỡng dục Tri Ân tất nhiên là tính ở chính mình trên đầu. Cố bà tử hiện tại tiếp nhận qua đi bồi dưỡng, liền tính ngày sau Thẩm Chiêu có tiền đồ. Hắn cái này dượng cũng có thể tới cửa muốn hắn con ân. Quan trọng nhất chính là, thẩm chiêu huynh muội hôn sự quyền to còn nghiết ở trên tay hắn, hắn có cái gì băn khoăn. Bất quá đến thẩm chiêu huynh muội thành niên, này kỳ hạn cũng quá dài. Không, kỳ hạn dài ngắn, lại há là cố bà tử một người định đoạn, như có biến cố, chính mình liều chết không nhận là được. Hảo, ta đáp ứng. Hắn lập tức sảng khoái ứng. Ngươi đừng nên được nhanh như vậy, ta có điều kiện. Cố bà tử cười nói. La Hồng đã nhập ung. Nàng không sợ hắn chay. Điều kiện gì? La Hồng nhíu mày, đã thiếu kiên nhẫn. Hắn có chính mình tính toán, cố bà tử đồng dạng để phòng hắn gian lận. Nàng lập tức trả lời, hôm nay ngươi lại đây vay tiền mượn mễ, này ăn tết heo cũng là mượn. Nếu là mượn, tự nhiên muốn lập hạ giấy vay nợ. Ngươi, ngươi đừng kích động, này giấy vay nợ có không dùng tới, toàn xem ngươi hay không tuân thủ đức định. Ngươi nếu tuân thủ, kia này giấy vay nợ đó là một trương phê giấy. Rốt cuộc ta đã phí lớn như vậy công phu đem thẩm chiêu huynh muội cái đó, không đạo lý chính mình hủy nặc Ngươi nếu không tuân thủ, chúng ta đây đành phải có vay có trả. Ngươi nếu không còn cũng không quan hệ, ta liền đi tìm các ngươi tộc lao mớn, về sau cha thiếu nợ thì còn trả, tiếp tục tìm ngươi nhi tử muốn. Ngươi liền như vậy một cái nhi tử, nếu ngươi chơi hoành, tổng muốn băn khoăn một chút nhi tử tình cảnh. Bằng không, bối như vậy một thân nợ gia đình, ta không tin nhà ai bỏ được đem cô nương gả qua đi. Tóm lại. Ngươi dám không còn, liền phải làm hảo không được sống yên ổn nhật tử quá chuẩn bị. Ngươi! Ngươi nghĩ kỹ rồi. Cố bà tử đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Mai hoán thanh ở bên cạnh xem đến tấm tắc bảo lạ. La Hồng cắn răng, rất là dối dám. chương 238 an bài thẩm chiêu ngủ chỗ, canh ba. Cuối cùng, La Hồng quả nhiên ký xuống giấy vay nợ, cũng ở giấy vay nợ thượng ghi chú rõ, thẩm chiêu huynh muội sẽ ở cố bà tử ra sống nhờ đến thành niên, thả ở thẩm chiêu huynh mội thành niên phía trước. Trừ bỏ hôn sự ngoại, hắn sẽ không nhúng tay thẩm triều hình muội bất luận cái gì sự tình. Nếu như hắn vi phạm ước định, giấy vay nợ có hiệu lực, hắn đem trả lại cố bà tử ra ba lượng bạc dòng. Cố kiều lại mặt khác bỏ thêm một cái, nếu vi phạm ước định, ba lượng bạc dòng dựa theo tiền trang thu điệu tô phương thức, dựa theo thị trường giới tăng lên, cũng chính là cái gọi là lợi tức. Lúc sau, hai bên ký tên ấn dấu tay, giấy vay nợ có hiệu lực. Nay cùng với nói là giấy vay nợ. Còn không bằng nói La Hồng bán đứng chất nhi chất nữ giao dịch bằng chứng. Bởi vì không thể cùng người ngoài nói, liền chỉ làm Mai Hoán Thanh làm chứng kiến, hơn nữa nhất thức tam phần, cố bà tử ra một phần, La Hồng một phần, Mai Hoán Thanh cái này nhân chứng một phần. Như thế, mới vừa rồi nói thỏa việc này. Nếu như thế, trước cho ngươi một ít gạo thóc, chúng ta cũng cùng ngươi đi một chuyến La Gia thôn, đem thẩm triêu huynh muội tiếp nhận tới. Cố bà tử một khắc đều không nghĩ làm thẩm triêu huynh muội ở La Hồng gia nhiều nốc, Suốt đêm ra thôn sợ là không tốt, ngày mai các ngươi lại đến đi, đối ngoại liền nói là nhà ta phòng ở suy sụp, hắn huynh muội hai người ở nhờ một trận. Đến nỗi ngày sau, lại tưởng khác lấy cớ. La Hồng trả lời. Lúc này, hắn đảo yêu quý đặt tên thanh tới. Chờ hắn đi rồi, cố bà tử mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Thầm thầm, này La Hồng thật sự là thật quá đáng, hắn như vậy hành vi, cùng bán nhi bán nữ có cái gì bất đồng. Hơn nữa cư nhiên muốn ăn tiết heo, ngày mai hoàn thành muốn nói lại thôi. Nhưng này dù sao cũng là cố bà tử ra sự, hắn cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Mai thị cũng sắc mặt vụ rột, ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Khó được nàng đều mở miệng mắng chửi người, có thể thấy được là tức giận đến cực điểm. Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu cuối cùng được đến một cái tốt kết quả, cũng coi như là tạm thời đem thẩm chiêu huynh muội vất ra khổ hải Cố bà tử thở dài, lại nói, hơn nữa từ mặt khác một phương diện tới nói, cũng coi như là cho chúng ta ra loại trừ một cái phiên toái Rốt cuộc, trừ phi chúng ta thật có thể làm được đối thẩm chiêu huynh muội mặc kệ không hỏi, bằng không la hồng khẳng định sẽ lặp lại tới cửa tống tiền. Hôm nay này cử, cũng coi như là vĩnh quyết hậu hoạn, coi như là bỏ tiền tiêu thay đi. Cố Kiều Tùng hạ bà vai. Kia thẩm chiêu là cái hảo hải tử, ngày sau chắc chắn có thành tựu lớn. Thẩm thẩm hiện giờ cứu hắn, kia hải tử ngày sau chắc chắn báo đáp. Mai Hoán Thanh cười nói, đảo không cần hắn báo đáp cái gì, chính là thấy hắn không cha không mẹ thực sự đáng thương. Đúng rồi. Michael, chuyện này ta vừa rồi hấp tấp liền làm quyết định, còn chưa hỏi qua ngươi ý kiến, ngươi là nghĩ như thế nào. Cố bà tử ngược lại chiều Mai Thị hỏi. Ta duy trì nương, chuyện này, giao sát chặt đây rồi, về sau có thể tỉnh không ít phiền thoái. Hơn nữa loại thiện duyên đến thiện quả, chúng ta tiện lợi là làm tốt sự vì xảo nhi tích phúc. Mai Thị nói. Nàng cùng cố bà tử tuy là mẹ chồng nàng dâu, nhưng tình cùng mẹ con, hơn nữa hai người tính cách cũng phi thường bổ sung cho nhau. Cố bà tử hiếu thắng. Rất có chủ ý, Mai Thị tắc tính tình nu nhược, không có gì chủ kiến. Mai Thị cũng biết chính mình tính cách nhược điểm, cho nên tại đây loại đại sự thượng, trước nay đều là lực đỉnh cô bà tử, không loạn ra chủ ý, cũng không mù quáng phản đối. Sự thật chứng minh, ngày mười mấy năm qua, các nàng ra đại bộ phận quyết sách, cuối cùng đều có thể được đến giai đại vui mừng kết quả. Hành, kia việc này liền như vậy định rồi, ngày mai chúng ta liền cùng đi tiếp thẩm chiêu huynh mội. Cô bà tử lập tức giảng đạo. Ta đây cũng đi trở về. Trong nhà không chuẩn còn chờ ta đâu. Mai Hoán Thanh cùng cố bà tử một nhà tư biệt. Mai Thị đã thiêu cơm, cố bà tử các nàng nguyên bản nói là lưu Mai Hoán Thanh ăn cơm chiều, nhưng Mai Hoán Thanh sợ người trong nhà lo lắng, cuối cùng vẫn là kiên trì chia tay, trở về chính mình ra. Chờ Mai Hoán Thanh đi rồi, cố kiều ở trên bàn cơm, nhịn không được cười nói, La Hồng cho rằng Thẩm Chiêu là con trống trước, lại không biết Thẩm Chiêu hiện tại a chính là biến thân cây dụng tiền lạc. Cố bà tử cùng Mai Thị đều biết thẩm chiêu gần đây tìm không ít quý hiếm dược liệu, nghe vậy lập tức cười. Bất quá cố bà tử thực mau sụ mặt đối nàng cùng Mai Thị giảng đạo, ta trước nói, hôm nay việc, là nhà chúng ta quyết định của chính mình, cho nên, thẩm chiêu tiền là hắn tiền, nhà chúng ta ai cũng không thể đánh hắn chủ ý, không thể muốn hắn tiền tới để heo tiền, có nghe thấy không? Nương, này ta biết, không nói đến thẩm chiêu không cha không mẹ, ngày sau còn muốn thành ra lập nghiệp, lại còn muốn cố muội muội xuất giá nơi trốn đều phải tiêu tiền, chỉ bằng hắn kêu ta một tiếng mẹ nuôi, ta cũng làm không ra bực này muội lương tâm sự tình. Mai thị lập tức hứa hẹn, cố kiều càng là giảng đạo, mãi mãi, thẩm chiêu tiền ta mỗi một bút đều nhớ kỹ chướng mục giúp hắn tồn đâu, ta mới sẽ không tham hắn tiền, bởi vì ta chính mình cũng có thể kiếm tiền. Thừa, nhìn thấy cố kiều nâng lên cái mũi kiêng ngạo kiều bộ dáng, cố bà tử nháy mắt liền cười, nàng quát quát nàng cái mũi, được rồi, ta chính là như vậy vừa nói, ăn cơm đi chính là ngãi mại, thẩm chiêu tới, nhà chúng ta như thế nào ngủ a? Ta không nghĩ lại đi cách vách ở nhờ. Cố Kiều lập tức giảng đạo, cách vách từ cao thị sinh nữ như sau, cả ngày gà bay chó sủa, không phải hài tử khóc chính là đại nhân xảo. Cố Kiều nghe xong chỉ nghĩ rời xa kia người một nhà. Hơn nữa kia người một nhà hiện giờ thiếu các nàng gia ân tình, nếu là đi ở nhờ, chẳng sợ thanh toán tiền bạc, chỉ sợ nói ra đi cũng biến thành nhà mình thiếu bọn họ ân tình. Thật vất vả làm cho bọn họ thiếu ân tình ngừng nghỉ một ít. Cố Kiều nhưng không tính toán làm cho bọn họ có triệt tiêu ân tình cơ hội, bằng không nói không chừng này một nhà lại muốn tác vai tác phúc. Thẩm Chiêu huynh muội nếu lại đây, chúng ta phải làm lâu dài tính toán, tự nhiên không thể đi ngươi thúc tổ ra ở nhờ. Cố bà tử trả lời. Mai thị liền kiến nghị nói, ta xem, nếu không chúng ta cùng tiểu vãn trước ngủ phòng ngủ, sau đó tại đây nhà bếp cấp chiêu nhi đáp cái giường, trước làm hắn tạm chấp nhận một đoạn thời gian, về sau lại làm mặt khác tính toán. Nay đảo có thể, bất quá ngày sau Nhà chúng ta ngắn hạn nội là khẳng định vô pháp một lần nữa kiến phòng. Chiêu Nhi sợ là muốn tại đây nhà bếp ngủ hồi lâu. Cố bà Tử thở dài. Nếu không như vậy đi mãi mãi. Chúng ta dùng sọt tre biên cái chiếu, đem nhà bếp kia chỉ góc cấp vây lên, cũng chính là đem thẩm chiêu phóng giường địa phương cho hắn ngăn trở. Như vậy có phải hay không liền phương tiện rất nhiều. Cố Kiều đề nghị. Như thế cái ý kiến hay. Tuy rằng phòng bếp khói dầu trọng chút, nhưng ban ngày mọi người đều bên ngoài làm việc, cũng chính là buổi tối mới nghỉ ngơi, hẳn là không ngại sự. Cố bà tử lập tức khen. Nếu nói định, người một nhà cơm nước xong sau, liền lập tức đi cấp thẩm chiều trải giường chiếu. Trong nhà không có nhiều chăn, trước tạm chấp nhận dùng này một giường phá chăn bông đi, chờ đến năm nay bông thu hoạch, chúng ta lại đi đạn hai giường tốt chăn tới. Trải giường chiếu thời điểm, cố bà tử một bên sửa sang lại phá chăn, một bên giảng đạo. Nãi nãi, người cùng nương sợ là cũng không biết thẩm chiêu cùng tiểu vãn hai người ở La Gia Trụ chính là địa phương nào. Cố Kiều nghĩ đến chính mình đã từng ngắm đến cảnh tượng. Một lòng nhịn không được phát lệnh. chương 239 cần lao tiểu vong mật thẩm chiêu, canh 4. Địa phương nào? Mai thị là thật không biết. Chính là nhà hắn phóng quan tài cái kia đơn sơ quan tài liệu ta hỏi qua tiểu vãn, nàng cùng thẩm chiêu liền ngủ ở quan tài bản thượng. Cái gì? Cố bà tử cũng kinh ngạc không thôi. Nàng tuy rằng sớm có đoán trước thẩm chiêu minh mội sợ là ngủ ở quan tài trong phòng, lại trăm triệu không có dự đoán được bọn họ liền trải giường chiếu đều không có, thậm chí còn ngủ quan tài bản. ai Nàng ngồi dậy, thở dài. Cho nên A, thậm chiêu nhất định sẽ không ghét bỏ nhà chúng ta chăn. Hắn người này, ta cảm thấy lại khổ sự tình đều có thể buồn không ra tiếng mà khiêng xuống dưới, trước mắt thoát khỏi hắn dượng, này đối với hắn mà nói, đó là nhất đáng giá cao hưng sự tình, mặt khác khổ A, đều không khổ. Cố kiểu giảng đạo. Đứa nhỏ này, về sau là cái có thể thành đại sự. Cố bà tử cũng không cấm cảm khái. Cùng lúc đó, là gia thôn. La Hồng cấp thẩm chiêu nói chính mình quyết định đem hai người bọn họ đưa đến cố bà tử ra gửi nuôi sự tình. Thẩm chiêu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cả người đều ngây ngẩn cả người. Con thất thần làm cái gì, đi thông chi ngươi muội muội, xem nàng thương hảo không. Muốn hảo sáng mai cùng ngươi cùng nhau thu thập đồ vật đi ngươi mẹ nuôi ra. La Hồng liền kém không một chân to chiều thẩm chiêu đá vào. Thẩm chiêu lúc này mới chạy nhanh ra cửa. Nhưng hắn lại không có quá nhiều vui mừng thần sắc, mà là cau mày nhìn không được tự hỏi La Hồng đến tuột cùng tại đây sự kiện thượng làm nhiều ít văn trường, lại là khai ra cái dạng gì điều kiện mới làm ra như vậy quyết định. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, chỉ có thể đi trước thông chi thẩm vãn. Thẩm vãn thương dưỡng mười dư ngày, tuy rằng không có khỏi hẳn, nhưng xuống giường đã không thành vấn đề. La Khánh nghĩ hải tử con nhỏ, sợ nàng một hồi đến La Hồng ra lại sẽ bị kia đối vợ chồng nô dịch, liền đem nàng vẫn giữ ở chính mình trong nhà dưỡng thương. Nghe được thẩm chiêu ý đồ đến, La Khánh đều kinh tới rồi. Ngươi dưỡng như thế nào sẽ đột nhiên nhả ra? Hiện nhiên, tất cả mọi người đối La Hồng một quyết định này cảm thấy kinh ngạc. Mà vô luận bọn họ như thế nào kinh ngạc, đây đều là vô pháp sửa đổi sự thật. Ngày thứ hai, cố bà tử một nhà sớm liền tới rồi. La Hồng ra phòng ốc ban đầu liền cố tình đảo đảo. Hiện giờ một hồi hồng thủy, càng là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem nhà hắn kia lung lay sắp đổ quan tài lều cấp hướng suy sụp, nhà ở cũng hướng suy sụp rất nhiều, duy nhất lưu lại chính là nhà bếp, vai, không đảo. Cố bà tử cùng La Hồng dựa theo ban đầu nói định, chỉ nói là La Hồng trong nhà phòng ốc tổn hại trụ không giới người, toại đem thẩm chiêu huynh muội cấp tiếp nhận đi. Nhận được thẩm chiêu sau, hai nhà ngồi hàn huyên vài câu, sau đó cố bà tử lại mang theo lễ vật đi La Khánh ra, đem thẩm vãn cũng tiếp đi rồi. Trước khi đi thời điểm, La Khánh thấy cố bà tử ở cùng hắn cha nói chuyện, lập tức tốn cố Kiều cười nói, xảo nha đầu, Khánh thúc nơi này có đường, có nghị ăn. Tường A, bất qua dung đường tới bộ tiểu hài tử nói nhưng không tốt lắm nga cố kiều cười tủm tỉm mà vạch trần la khánh la khánh trên mặt tươi cười cứng đờ theo sau vươn ra ngón tay chọc chọc nàng chán ngươi cái xảo nha đầu càng ngày càng cổ linh tinh quái nếu ngươi biết khánh thúc muốn hỏi cái gì vậy ngươi có thể cho khánh thúc nói một câu sao này đường liền một viên khánh thúc cũng quá keo kiệt chút cố kiều đố miệng la khánh lại từ và táo móc ra mặt khác một viên đường hỏi kia hiện tại có thể cho ta sao Không thể. Cố Kiều cười thân bí, dối tay nhéo La Khánh trong tay đường, xoay người liền chạy. Ai, người nha đầu này. La Khánh bất cười, trăm triệu không nghĩ tới chính mình bị nha đầu này bày một đạo. Bất quá coi chừng Kiều này cao hứng bộ dáng, chỉ sợ cố bà tử liền tính trả giá cái gì đại giới, kia cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn cũng chân thành mà thế thẩm chiêu huynh muội cảm thấy vui vẻ lên. Mặc kệ nói như thế nào, thẩm chiêu huynh muội cuối cùng là có thể quá một đoạn nhẹ nhàng nhật tử. Bởi vì hôm nay học đường còn tại giảng bài, cho nên cố bà tử đem thẩm vãn nhận được sau, liền sách thẩm chiêu hành lý, làm hắn đi trước đi học. Thẩm chiêu cũng bởi vậy không có cơ hội do hỏi cố bà tử các nàng đến tuột cùng cùng La Hồng nói chuyện điều kiện gì. Chờ hắn tan học đi đến cố bà tử ra thời điểm, cố bà tử các nàng đã sớm làm đồ ăn. Đừng thất thần A, đói bụng đi. Mau rửa tay ăn cơm. Mai thị vội vàng hô. Nàng làm một bàn lớn đồ ăn. Một cái xào cây đậu đũa. Một cái thanh xảo cải thịa, còn có nấm hầm canh nấu đậu hủ, cộng thêm một cái canh trứng. Mặt khác còn vớt hai khối đậu nhự phóng tới một cái tiểu cái đĩa làm khai vị đồ ăn. Hôm nay là ngươi cùng tiểu vãn ngày đầu tiên đi vào nhà chúng ta, trước kia tuy rằng cũng đã tới, nhưng cũng chỉ là ở tạm, lúc này đây lại muốn trụ đến càng lâu một ít, cho nên à, hôm nay coi như là hoan nên ngươi cùng tiểu vãn. Cố bà tử lập tức giảng đạo. Ta cũng có cái gì phải cho các ngươi. Cố kêu cười từ trong lòng ngực móc ra tử la khánh nơi đó cường đoạt tới đường hướng hai anh em trong tay một người tát một viên giảng đạo nguyện các ngươi về sau nhật tử a tựa như này đường giống nhau ngọt thẩm chiêu vi lăng nhìn trong tay đường hoàng hốt gian nhớ tới lần đầu gặp mặt khi nàng thê chính mình đuổi đi la tiểu béo sau đó để đường cho chính mình bộ dáng tráng váng a ngươi cố kiều lập tức nở nụ cười được rồi bọn nhỏ đều chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm là cố bà tử lập tức vô vô tay thuốc dục bọn họ rửa tay. Thẩm Vãn cũng đi theo chậm rãi đi ra ngoài. Nàng vừa muốn ngồi sồn xuống thân mình, Thẩm Chiêu liền trực tiếp đem buồn bưng lên, làm nàng đứng rửa tay. Cố Kiều nhìn thấy hai anh em hô động, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Chiêu. Hắn kia một đôi hát trầm con ngươi, giờ phút này tất cả đều là ôn nhu, làm người cảm thấy, làm hắn muội muội thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Như vậy Thẩm Chiêu a, con tuổi nhỏ liền sẽ chiếu cấu người đâu? Thành thục linh hồn làm nàng quên mất. Nàng thân thể này cũng bất quá mới 12 tuổi. Đêm nay, 5 người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn. Sau khi ăn xong, thẩm vãn cướp muốn rửa chén, bị cố kiểu ngăn lại. Chờ ngươi thương hảo, có rất nhiều sống muốn làm, trước mắt ngươi liền ngoan ngoãn mà đi nghỉ ngơi đi, à. Cố kiểu giảng đạo. Thẩm vãn có chút băn khoăn. Thẩm chiêu lại muốn tới hỗ trợ. Ngươi cũng đừng tới thêm phiền, ngươi rơi xuống mấy ngày công khóa, nhanh bổ một bổ, không hiểu hỏi nương. Chờ thêm mấy ngày cũng có rất nhiều thể lực sống chờ ngươi làm, cố kiều lại đem thẩm chiêu đánh đi, muốn đi đuổi vì sao? thẩm chiêu lại hỏi, không cần, vì hiện tại đã có thể tìm lộ, tuy cả đâu, cũng không cần, buổi chiều ta mới thêm thủy thêm cám cùng đồ ăn, má ăn bây giờ còn có đồ vật đâu, kia tuy heo đâu? ngươi cố kiều nhìn quản sự thẩm chiêu, bị hỏi đến độ không biết giận, qua một hồi lâu, nàng mới thở dài, cười nói, ta bếp ngao cơm heo, tẩy xong chén ta liền băng heo đồ ăn. Này đó ta đều an bài hảo, cầu xin ngươi không cần quấy rầy ta tiết tấu hảo đi. Làm ơn. Hành đi. Thẩm chiêu mím môi, theo sau xoay người đi rồi. Cố kiểu biết hắn người này cùng thẩm vạn giống nhau nhàn không xuống dưới, cũng biết hắn là bởi vì ở nhờ ở chính mình ra, cho nên trăm phương nghìn kế muốn hỗ trợ, bằng không trong lòng khó chịu. Bất quá trước mắt hắn công khóa thật sự rơi xuống, hơn nữa nào có khách nhân ngày đầu tiên tới trong nhà liền phải hỗ trợ làm sống. Nhưng không nghĩ tới. Chỉ chốc lát sau nàng liền nghe được phách xài thanh âm. Chờ nàng cầm chén đũa bung chạy tới xem, thẩm chiêu quả nhiên ở nhà bếp bên cạnh ngõi nhỏ phách xài. Cố kiểu. chương 240 người làm muốn ta đã quên tiểu đoàn tử sao. Canh một, Mai thị cùng cố bà tử nhìn đến thẩm chiêu như vậy, hai người nhìn nhau, lại là vui mừng lại là đau lòng. Thôi, tùy hắn đi thôi. Hai người toại vào nhà bếp. Cố kiểu tay chân lanh lẹ, thực mau thu thập hảo chén đũa, sau đó lại đi băm heo đồ ăn Trong nồi thủy thực mau khai, Cố Kiều đem băng tốt heo đồ ăn rảo đi vào, chờ heo đồ ăn chín lại ngã vào cám, lại nấu một đoạn thời gian phía sau mới khởi nồi. Ngày mùa hè ban ngày thời gian dài, vịt về nhà thời gian cũng sau này kéo dài một ít. đưa vịt cặc cặc cặc mà đạp dáng màu kéo trường ảnh về đến nhà khi, thậm chiêu lúc này mới ngồi dậy. Một lát sau hắn đem dịu một phóng, đi tới bên cạnh giếng, đối với đang ở quan vòng môn Cố Kiều nghi hoặc hỏi, Cố xảo Nhi, tiểu đoàn từ đâu? Hắn lúc trước còn ở vào đột nhiên sống nhờ cố bà tử ra không thích đáng trùng cho nên không có nhìn ra không thích hợp, lúc này vịt náo nhiệt về nhà, hắn mới bừng tỉnh kinh giác ngày xưa trong nhà nhất náo nhiệt, nhất bướng bình tiểu đoàn tử không có xuất hiện. Cố kiều cả người định trụ, đưa lưng về phía thầm chiêu, không có nói lời nói. Người đã đem tiểu đoàn tử tiễn đi. Thẩm chiêu chỉ có thể nghĩ đến là nguyên nhân này. Hừ, mai thì lập tức dôi tay đi túm Thẩm chiêu. Cố kiều nghe được phía sau động tĩnh, nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó ngẩn đầu đứng dậy Đông Chính là nàng vẫn là không đủ bình tĩnh Lại một lần thình lình mà đụng vào đầu Đầu khái ở thương bản thượng Phát ra bùn một tiếng giòn vang Gọi người nghe xong đều cảm thấy đau Sao nhi ngươi không sao chứ Mai thị lo lắng Cố Kiều lúc này mới xoa đầu từ thương bản hạ lui ra tới Sau đó xoay người nhìn về phía thẩm chiêu cùng nàng nương Tiểu đoàn tử nó nàng mím môi Tiếp tục đối thẩm chiêu giảng đạo Bị hồng thủy hướng đi rồi Thẩm chiêu mày khẽ nhúc nhích rất là khó có thể tin, cố kiều lại đang nói xong này một câu sau, xoay người liền vào phòng ngủ, sau đó đóng lại cửa phòng. xào nhi tỷ, thẩm vãn nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút lo lắng. mặc kệ nàng, nàng chính mình đãi một lát liền hảo. đi, tiểu vãn, cùng ngài ngãi huy heo đi. cố bà tử lập tức chiều thẩm vãn hô. nga, thẩm vãn mộc mạc mà đáp, đi theo cố bà tử đi chuồng heo bên kia. cơm heo mới ra nổi không lâu, còn có chút năng. Nhưng heo con nghe được người tới gần thanh âm, lập tức liền chiều vòng cửa tễ lại đây, còn hướng về phía vòng kẹt cửa khích cùng cái mũi, thở hồn hển thở hồn hển người, nghiễm nhiên đói đến nóng nảy. Thẩm vãn lập tức sau này lui một ít, nàng nhát gan, không cấm nuốt hạ nước miếng, sợ này heo con lao ra vòng một tới. Đừng sợ, vòng khóa cửa, heo con ra không được. Nói nữa, chính là ra tới, cũng sẽ không đả thương người. Cố bà tử một bên quấy cơm heo nhanh hơn cơm heo làm lạnh, một bên đối thẩm nói Tiểu chư dùng cái mũi cùng vòng môn, đâm cho kia vòng môn loảng xoảng vang. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, lạnh liền có thể ăn a. Cố bà tử vừa nói, một liền rũi tay lấy ra chuồng heo môn một xuyên. Nãi nãi, ngài làm gì? Thẩm vãn sợ hãi. Ta xách thùng gỗ đi và huy, bằng không cơm heo rơi trên mặt đất quá đáng tiếc. Cố bà tử thật cẩn thận mà đem thùng xách đi vào, đi đi đi, qua đi. Nàng một bên hướng trong đội vàng heo, một bên nghiêng người hướng trong đi sau đó không lưng từ xảo thùng múc ra cơm heo. Tiểu trư lập tức phía sau tiếp trước mà xếp hạng máng ăn trước, ngay sau đó liền có bẹp bẹp thanh âm vang lên. Thẩm văn tò mò, thử tính mà đi phía trước mại hai bước, đi vào vòng cửa, sau đó thăm dò đi phía trước xem. Mấy đầu tiểu trư trên người trắng bóng, thậm chí còn lộ ra một chút hồng nhạt cẳng chân nhỏ bé, thân thể tròn vo, đặc biệt là bụng, nhìn giống. Đồ xảo thùng, còn rất đáng yêu. Ăn cái gì thời điểm, tiểu trư hai chỉ lỗ thai run dẩy run dẩy. Mà cái mũi ở máng ăn cùng tới cùng đi, còn sẽ tranh thực, cái mũi vọt tới một khối đi, càng là hảo chơi. Chính là này hương vị. Thẩm vãn hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy heo phân hương vị có chút hơn người, lập tức lại sau này lui lui. Cố bà tử đem cơm heo múc sạch sẽ sau liền từ chuồng heo lui ra tới, sau đó cười hỏi thẩm vãn, thế nào, được không chơi? Thẩm vãn vi lăng, hảo chơi. Ở nàng trong mắt, trước nay đều chỉ có sống, không có chơi cái này chữ Nàng cho rằng Cố bà tử kêu nàng tới là phải cho nàng an bài sau này việc, lại không có nghĩ đến Cố bà tử là mang nàng tới thả lỏng tâm tình. Người đứa nhỏ này a, quá ngay ngắn." "Đi thôi, chúng ta về phòng." Cố bà tử từ ái mà nâng lên tay, vừa định sờ sơ nàng, lại nghĩ đến tay giờ, vội vàng đem tay bông, sau đó xách theo xảo thùng mang theo nàng đi rồi. Chờ trở lại trong viện, đem xảo thùng rửa sạch sẽ, sắc trời cũng bắt đầu dần dần tối sầm xuống dưới. Đây là muôn nhất cản dỡ thời điểm Đông ruộng gian mỗi quả thực như là loại nhỏ gió lốc giống nhau thổi quét lại đây. Mau, đem sợi ngải cứu điểm thượng. Cố bà tử đối Mai cô giảng đạo. Thẩm Vãn lần đầu tiên nhìn thấy sợi ngải cứu, mới lạ mà mở to hai mắt. Ít như vậy yên, có thể vân đi mua sao? Nàng thực hoài nghi. Có thể. Mai thị cười ứng, đem sợi ngải cứu điểm hảo sau, lại lập tức để mặt khác một mâm sợi ngải cứu cấp Thẩm Vãn, đối nàng nói, cho ngươi xảo nhi tỷ cầm đi đi, làm nàng trước tiên điểm ở phòng ngủ. Như vậy buổi tối chúng ta ngủ liền không ngơi. Thẩm vãn đang muốn tiếp nhận đi, Thẩm Chiêu lại so với nàng động tác càng mau. Mẹ nuôi, ta đi thôi. Hắn vừa rồi từ Mai Thị trong miệng biết được Tiểu Đoàn Tử mất tích sự tỉnh từ đầu đến cuối, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng hắn cái này chủ nhân kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính quản quá Tiểu Đoàn Tử cái gì, ngược lại là Cố Kiều cái này tiếp nhận nuôi nấng người cùng Tiểu Đoàn Tử sớm chiều tương đối. Không cần tưởng, Cố Kiều lúc này trong lòng định là thập phần khó chịu. Hành. Ngươi đi đi. Mai thị cảm thấy, có lẽ thẩm chiêu lời nói cố kiểu sẽ nghe. Thẩm chiêu lập tức mang theo bậc lửa sợi ngải cứu ra nhà bếp, đi tới phòng ngủ cửa. Thung thùng. Hắn gõ văn môn. Phòng trong không có đáp lại. Cố xảo nhi, ngươi khai một chút môn, ta cho ngươi mang sợi ngải cứu tới. Không cần. Ngươi tưởng ở bên trong uy mua sao. Vẫn là ngươi muốn cho ta ở bên ngoài uy mua ấy. Thẩm chiêu vừa dứt lời, cố kiểu liền kéo ra cửa phòng, yên lặng ngẩn đầu nhìn hắn. Thẩm Chiêu cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền mở cửa, sững sờ ở tại chỗ. Cố Kiều chỉ là biết Thẩm Chiêu người này quật cường, sợ hắn thật sự xử tại phòng cửa không chịu rời đi mà thôi. Giờ phút này nhìn đến hắn, nàng có chút thấy nấy, giảng đạo không đem tiểu đoàn tử xem trọng là ta sai. Rốt cuộc Thẩm Chiêu mới là tiểu đoàn tử chân chính chủ nhân, không phải ngươi sai, chính là không có chính là. Cố Kiều ngơ ngác mà nhìn hắn, Thẩm Chiêu lại nói. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem mai hoa lộc, hảo sao? Hắn chỉ là không nghĩ làm nàng đắm chìm ở bi thương cảm xúc. Ai biết chính là này một câu an ủi nói, ngược lại khẽ động cố kiểu mẫn cảm thần kinh. Thẩm chiêu, ngươi đây là phải dùng mặt khác tiểu động vật tới thay thế được tiểu đoàn tử sao? Ta! Ngươi làm muốn ta đã quên tiểu đoàn tử sao? Ngươi thật quá đáng! Bang một tiếng, môn bị hung hăng trục thượng, Thẩm chiêu cái mũi hơi kém bị đâm thương. chương 241 xảo Nhi cùng Thẩm chiêu giận dôi, canh hai. Đây là làm sao vậy? Cố bà tử nghe thấy thanh vội vàng từ nhà bếp đi ra. Thầm chiêu bưng sợi ngải cứu đi rồi trở về, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn muốn gì muốn đi an ủi cố xảo nhi, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại hoàn toàn đem cô xảo nhi cấp trọc sinh khí. mãi mãi, xảo nhi nàng không để ý tới ta. Thầm chiêu ngửa đầu, chiêu cố bà tử cầu viện. Ngươi cùng xảo nhi lời nói a ta đều nghe thấy được. Ngươi cái này thật thành hài tử, ta nói cho ngươi à. Tiểu Đoàn Tử bị Hồng Thủy hướng đi việc này, xảo Nhi ai cũng chưa nói, nàng cũng chỉ nói cho ngươi. Ngươi ngẫm lại vì cái gì nha? Thẩm Chiêu ngửa đầu nhìn cố bà tử, đầy mặt nghi hoặc. Bởi vì ngươi cũng là tiểu đoàn tử thân cận nhất chủ nhân a xảo Nhi nàng cùng ngươi nói, đó là cảm thấy ngươi cùng nàng giống nhau, trong lòng khó chịu cũng giống nhau, kết quả ngươi ngược lại đi khuyên nàng, nàng như thế nào sẽ không tức giận? Thẩm Chiêu nháy mắt hiểu được, kinh ngạc mà há to miệng. Cố bà tử vô vô đầu của hắn, lại nói. Bất quá a, nha đầu này đợi chút chính mình ngốc đủ rồi là có thể nghị thông suốt, khẳng định sẽ ý thức đến chính mình không có đạo lý, sẽ đến cho ngươi xin lỗi. Ai biết, sau nửa canh giờ, cô kiều chính mình ra cửa phòng đi đến nhà bếp, vườn không ra tiếng mà ngồi xuống trên ghế, chính mình cầm sọt tre tới biên chiếu trúc, lăng là không có ra tiếng xin lỗi ý tứ. Cố bà tử có chút kinh nghi, này cháu gái nhi tâm tư nàng khi nào không phải một đoán một cái chuẩn, hôm nay lại là đầu một chuyến đã đoán sai, thế cho nên đôi mắt đều trần tròn. Cố Kiều lại trong đầu, chuyên chú mà biên chiếu, hoàn toàn quên mình, từ đầu tới đôi lăng là không có cùng thẩm chiêu nói một lời. Nhưng thật ra thẩm vãn đi theo Mai Thị ở một bên đóng đế dày khi không cẩn thận chắt tới rồi tay, cố Kiều còn quan tâm hai câu. Cố bà tử thấy thế, liền biết cháu gái đây là thật sinh thẩm chiêu khí. Bất quá bọn nhỏ sự, nàng này lao thái bà tử mở một con mắt nhắm một con mắt là được, không đạo lý mọi chuyện đều phải quan tâm. Đen dâu nhảy lên, người một nhà vây quanh này mỏng manh ánh đèn ngồi. Mai thị cùng Thẩm Vãn đong đế giày, cố bà tử xoa sợi ngải cứu, cố kiệu biên chiếu trúc, Thẩm Chiêu tắc dùng một cái cao ghế làm bàn học ở dưới đèn khổ độc. Nhà bếp ngẫu nhiên sẽ có sột, sột soạt xoạt xoạt chiếu đan chéo thành, còn có kim chỉ xuyên qua đế giày kéo khi độc đáo cọ sắt thành, cùng với Mai thị cùng Thẩm Vãn hai người thảo luận đường may nói chuyện thành, có khác sách vợ phiên trang kia độc thuộc về trang giấy giòn tiếng vang. Đủ loại thanh âm phụ trợ đến ngày mùa hè đêm càng thêm yên tĩnh bình yên, làm người kia sao động tâm đều bất chi bất giác thả lỏng lại. Chờ về phòng nghỉ ngơi thời điểm, thẩm vãn cùng mai thị, cố kiều đi trước nghỉ ngơi, cố bà tử dừng ở cuối cùng. Nãi nãi, ta tưởng cùng ngài nói điểm như sự. Thẩm chiêu gọi lại cố bà tử. Cố bà tử còn tưởng rằng là có quan hệ cố kiều, liền ngừng lại hỏi, làm sao vậy? Nãi nãi, vì làm ta cùng tiểu vãn từ ta dượng nơi đó ra tới, ngài phí rất lớn công phu đi. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Chính là nhà ở suy sụp cho nên tạm thời. Nãi nãi. Ta không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Thẩm chiêu đánh gây nàng lời nói. Cố bà tử nhìn hắn quật cường trầm tính khuôn mặt, trong lòng thở dài. Nàng đi ra phía trước, dơ tay, sau đó vô vỗ thẩm chiêu bả vai. Hài tử A, ngươi kêu ta một tiếng mãi mãi đúng hay không? Tiếng mãi mãi đau tôn tử, có phải hay không hẳn là? Ngươi dựa bọn họ, ta cũng liền không nói. Tóm lại, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo ăn cơm, hảo hảo đọc sách, sau đó nỗ lực trứng vóc, nỗ lực thành tài chỉ có như vậy, ngươi mới không cô phụ nái nãi, biết không? Thầm chiêu nước mắt nhìn cố bà tử kia hiền từ hòa ái gương mặt, thiên luôn vạn ngữ đổ ở cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn nhịn không được dối tay ôm lấy cố bà tử, ôm thật chặt. cố bà tử cũng rối tay đem hắn ôm chặt, trong mắt nổi lên vui mừng nước mắt. đứa nhỏ này cùng ai đều không thân cận, nếu là trước kia, muốn biểu đạt cảm ơn, đứa nhỏ này không chuẩn liền quỳ xuống, nhưng hiện giờ hắn lại nguyện ý một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, cố bà tử lập tức cảm thấy. Nàng làm nỗ lực không có bổn phí. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Nàng vỗ Thẩm chiêu bối, cảm cái nói. Qua hồi lâu, Thẩm Chiêu mới buông ra Cố bà tử, sắc mặt có chút thường đỏ. Rốt cuộc là cái da mặt mỏng nam hài tử. Cố bà tử bật cười, lập tức nói, "Được rồi, ngại mãi, mãi đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nếu là còn có con muỗi, nhớ rõ lại điểm một mâm sợi ngải cứu, đừng bị cắn." Nay độc muỗi cắn người quá lợi hại, đến lúc đó lại ngứa lại đau khó chịu vô cùng. Thẩm Thầm triêu ứng. Cố bà tử lúc này mới yên tâm mà trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, thầm Chiêu liền đi đi học. Chờ cố kêu các nàng tỉnh lại thời điểm, thầm Chiêu đệm chăn sớm đã điệp phóng chỉnh tề. Mẹ nuôi, ca ca ta là đi đi học sao? Thẩm vẫn hỏi. Đúng vậy, hắn khởi ta cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại, không đơn thuần chỉ là chăn điệp hảo, người không thấy, chính là cơm sáng đều làm tốt. Đứa nhỏ này cố bà tử rất là bất đắc dĩ. Khởi sớm như vậy. Cố kiều nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, mau rửa tay ăn cơm sáng, ăn xong lại bận việc. Mai thị vội vàng chiều các nàng hô. Tốt. Chờ ăn cơm sáng thời điểm, thẩm vãn ăn hai đại cái bánh bao, chờ ăn xong sau mới hậu chi hậu rắc mà phát giác chính mình vừa rồi là ở ăn ngấu nghiến. Ta ăn được. Nàng có chút thẹn thùng, trên mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng. Ăn no liền hảo. Cố bà tử tràn ngập thiện ý mà nở nụ cười. Thẩm vãn tháng riêng ở cố kiều gia trụ quá một đoạn thời gian. Đối cố bà tử cùng Mai Thị đều thực thân cận, nghe vậy nàng sắc mặt càng đỏ một ít, nhưng là trong lòng lại ấm hô hô. Bởi vì nàng biết, cố bà tử cũng không có ác ý, nàng biết này người một nhà so thân nhân càng hơn thân nhân, đối nàng là thiệt tình thực lòng mà hảo. Nãi nãi, ta đã khỏi hẳn, xin hỏi ta có thể làm gì sống? Nàng lập tức chủ động do hỏi. Về sau ngươi trưởng kỳ đều phải tại đây trụ, ngươi như vậy thông minh có khả năng, nhưng không thể thiếu ngươi sống. Cho nên đừng có gấp, đem thương dưỡng hảo. Tinh khí thần dưỡng đủ, chúng ta lại phân công việc A. Cố bà tử lập tức giảng đạo. Ta đây làm chút trên tay việc đi. Thẩm văn chính là cái phiên bản thẩm triêu, không chịu ngồi yên. Hành, ngươi đứa nhỏ này, ngươi xảo nhi tỉ quá lời, nhất không yêu này việc may vá, ngươi giúp ngươi mẹ nuôi khâu khâu vá vá đi, có chuyện gì tìm ngươi mẹ nuôi cho ngươi ăn bài. Cố bà tử cười nói. Bị nói lời cố kiểu hồn không thèm để ý, chầm mặc mà vùi đầu uống chính mình cháo loãng. Thẩm văn thấy nàng không cao hứng. Ứng cố bà tử sau, vội nhẹ giọng chiều nàng giảng đạo, xảo nhi tỷ, người làm sao vậy? Không có việc gì, ta chính là không quá tình ngủ. Cố kiều chiều thẩm vãn thiện ý mà cười cười. Thẩm vãn khỏe môi lập tức đi theo cong lên, bội phục mà giảng đạo, ai đúng rồi, kia sợi ngải cứu thật tốt, ta tối hôm qua thật sự không bị mối cắn. Tiểu cô nương ngoan ngoắn đến cùng chỉ thỏ con dường như, cười rộ lên bên miệng còn có cái nhật nhạt má lúm đồng tiền, điểm mị đáng yêu. Cố kiều ngực nặng nghề kêu một hơi lập tức liền tan Không bị cắn liền hảo, xem ra vẫn là dùng được Đương nhiên dùng được xảo nhi tỷ ngươi thật là lợi hại à Thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp Về sau ta không bao giờ sợ môi Cũng không biết ca ca ở học đường Có thể hay không bị môi cắn Thầm chiêu bọn họ học đường cố kiểu nói thầm nói Theo sau nghĩ đến cái gì Lập tức bay nhanh mà đem trong chen cháo loang uống lên Sau đó đi tìm cố bà tử Nãi nãi, nhà chúng ta sợi ngải cứu La ra thôn giống như còn không bao nhiêu người ra biết kia trong thành có phải hay không cũng không biết. Chúng ta có phải hay không có thể làm thành sợi ngải cứu đưa đến trong thành đi bán. Nàng như thế nào liền cấp đã quên, thứ này còn có thể bán A. Ai? Cố bà tử cũng bị nàng đánh thức. chương 242 cố hiểu chiếm trước tiên cơ, canh ba. Chỉ là chờ các nàng làm sợi ngải cứu tiến đến những lăng thành đưa cho Lưu Thị thử dùng thời điểm. Lưu Thị lại nói, đây là sợi ngải cứu A, chúng ta trong thành cũng có bán. Chính là một tháng trước kia đột nhiên lưu hành lên. Các ngươi nếu là không tin à, có thể đi một chuyến thành nam hiệu thuốc, thứ này liền thành nam hiệu thuốc có bán. Thành nam hiệu thuốc? kia không phải mai hoán thành bán dược địa phương sao? Chẳng lẽ là ngươi cứu cứu đem này biện pháp truyền tới trong thành? Cố bà tử giảng đạo. Phòng trưng là. Nước phù sa không chảy ra ngoài, chúng ta không nghĩ tới, hắn nghĩ tới cũng là một chuyện tốt. Cố bà tử đảo không cảm thấy cái gì. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương mai hoán thành lại một lần tới thu dược. Cố Kiều cùng hắn nhắc tới việc này thời điểm, mai hoán thanh lại là không hiểu ra sao. Sợi ngải cứu. Không phải ta a ta căn bản cũng chưa nghĩ vậy cha. Chẳng lẽ là trong thành vốn là dùng sợi ngải cứu, chỉ là chúng ta không hiểu được. Mai thị nhịn không được giảng đạo. Lại qua hai ngày, mai hoán thanh cố ý tới một chuyến cố gia thôn. Cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Cố Kiều nghi hoặc. Ta đi cố ý hỏi thăm, này sợi ngải cứu, là cố gia thôn người giáo thụ biện pháp. Chúng ta thôn. Cố Kiều lập tức đứng lên, như mày. ân, là cái tiểu nữ hoa cùng cái hán tử, dựa theo Quách Lao miêu tả, nếu như không kém, hẳn là chính là cố nhân cha con. Chỉ một thoáng, Cố Kiều nói không nên lời trong lòng là cái cái gì cảm thụ. Bọn họ truyền thụ này biện pháp, kiếm lời bao nhiêu tiền? Cố bà tử lại hỏi. Cái này Quách Lao thật không có cùng ta nói rõ, nhưng khẳng định là kiếm lời một bút. Hiện giờ này sợi ngải cứu đã ở những lăng trong thành lưu hành lên, hiệu thuốc bởi vậy tránh không ít tiền. Cố Kiều xoay người, ngồi ở dưới mái hiên ghế đầu thượng, sau đó chống đỡ cảm. Xào nhi. Cố bà tử lo lắng nàng. Nãi nãi, ta không có việc gì, ta chính là cảm thấy chính mình hào xuẩn. Ta năm ngoái như thế nào không nghĩ đem chế tác sợi ngải cứu biện pháp cấp bán đi đâu. Không bán sợi ngải cứu ta có thể bán biện pháp A, dùng một lần bán đoạn ta cũng kiếm tiền A. Cố Kiều càng nghĩ càng ảo não. Cái này là người đoạt trước, còn dung nàng điểm tử, nàng này trong lòng có thể không khó chịu sao. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, ngươi dạy nhà ta, ta không cũng không nghĩ tới sao. Về sau có cái gì hảo phương pháp à, chúng ta đừng vội chuyển ra đi, trước cân nhắc một chút có thể hay không kiếm tiền, sau đó lại chuyển cho đại gia đi. Mai hoán thanh kiến nghị nói. ân. Cố kiều gật đầu, thập phần đủ rũ. Nay liên cùng hiện đại độc quyền kỹ thuật giống nhau, nàng không đi xin đăng ký, bị chiếm, lại có thể trách ai được. Ai? Chỉ là, như thế nào lại là cố hiểu? Nàng nhưng thật ra đầu xoay chuyển rất nhanh. Lần sau nếu là lại có cái gì điểm tử, cũng thật không thể lại giống như trước kia giống nhau thoải mái hảo phóng không tàng tư. Từ từ. mãi mãi, ta đây hôi đậu hủ cố kiểu lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cố bà tử. Đúng vậy, xảo nha đầu kia hôi đậu hủ ăn rất ngon, ngươi mợ còn nói khi nào theo người học đầu. Mai hoán thành đôi mắt cũng sáng. Nương, mãi mãi, ta giống như chính là đưa hơn người, nấu cấp người trong thôn ăn qua. Nhưng là chưa nói quá chế tác phương pháp đúng hay không. Cố Kiều lập tức tìm cố bà tử các nàng chứng thực. Đúng đúng đúng, người bà thím cũng muốn học, nhưng nhà nàng không có cây đậu, còn nói năm nay mùa thu thu cây đậu tới thỉnh giáo đâu. Cố bà tử nói xong cũng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu lúc này đây không có có ngốc hổ hổ mà nói cho người khác. Có nói là, một viên cây đậu viên lại viên, đẩy thành đậu hủ bán thành tiền. Mỗi người nói ta sinh ý tiểu, nhỏ nhỏ sinh ý tránh đồng tiền lớn. Mai Hoán Thanh lập tức cao hứng mà thì thầm. May mắn này sợi ngải cứu cấp ta để ra cái tỉnh. nay sợi ngải cứu a lão Dược Sư nhiều cân nhắc một chút, phòng trừng liền biết nên làm như thế nào, cố hiểu khẳng định cũng bán không được quá nhiều tiền, nhưng chúng ta này hôi đậu hủ đã có thể không giống nhau. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Cố Kiều cũng vui vẻ, lập tức đối Mai Hoán Thanh nói, cứu cứu, ngươi xem mợ nào ngày có rảnh, làm nàng tới nhà của ta, chúng ta đẩy đậu hủ đến lúc đó chúng ta hai nhà liền làm này hôi đậu hủ sinh ý. Hơn nữa ta còn cùng ngũ vị lâu. Hắc hắc. Cố Kiều nhịn không được hướng Mai Hoán Thanh làm mặt quỷ. Nàng này độc môn tuyệt kỹ, cũng không phải là ai đều có thể bắt trước tới. Rốt cuộc ai dám đem trắng nón đậu hủ ném vào hôi đi, còn lại dùng hôi xào đậu hủ đâu? Hành, nay đẩy đậu hủ chính là thân thể lực sống, chúng ta hai nhà cùng nhau đem này sinh ý làm lên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này việc nhà nông hơi chút thiếu một ít chúng ta cũng mở ra một cái kiếm tiền chiêu số, cố bà tử đi theo giảng đạo, nàng lời này là cố y đối mai hoán thanh nói, cho thấy nàng tán đồng cố kiều đề nghị, nguyện ý làm điển thị đi theo các nàng học tập chế tác hôi đậu hủ bị pháp. Hành, cảm ơn thím. Mai hoán thanh đối cố bà tử tôn kính có thêm, đây là đánh đáy lòng khâm phục, bởi vì ở hắn gặp qua trường bối, chẳng lẽ có người như thế thiện lương, lòng dạ cũng như thế rộng lớn. Vậy ngày mai đi, ngày mai ta khiến cho xảo nhi nàng mợ lại đây. Mai Hoán Thanh lập tức giảng đạo. nay chiếm trước thị trường đến chú ý tiên cơ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngày mai. Ngày mai cách vách tiệc đời tháng, tuy rằng không mời khách ăn bàn tiệc, nhưng là người đến người đi, không hảo bảo mật. Vậy ngày sau đi, ngày sau thế nào? Cố bà tử lập tức giảng đạo. Hành, vậy ngày sau. Hai nhà ước định hảo sau, cố kiều đem Mai Hoán Thanh đưa ra phòng đi. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian không tới, Mai Hoán Thanh không ngờ lại đi mà quay lại. Ai nha? Này một kích động, đem chính sự đều cấp đã quên. Mai hoán thanh thập phần thẹn thùng, sau đó từ tùy thân mang theo cái sọt đem một đại túi đồ vật đưa cho Cố Kiều. Cố Kiều nhìn đến kia hát hát nho nhỏ đồ vật, tức khắc vui mừng khôn xiết, kinh hỉ mà hô, củ năng. Đúng vậy, củ năng. Hôm nay đi trong thành, nhưng không ngừng nghe được tin tức, còn mua được củ năng hạt giống. Gieo trồng vào mùa xuân thời điểm cứu cứu không phải cho người hứa hẹn sao. Đó là hoa sen hạt giống mua không được. Củ năng hạt giống cũng tất nhiên cho người lộng tới tay. Nhạ, nơi này toàn bộ đều là. Đến lúc đó đem này nửa bên cá điển đều loại thượng, chờ đến đông chí thời điểm, là có thể ăn tiếp nước linh linh, thanh thúy củ năng. Cố Kiều tức khắc bị mai hoán thanh miêu tả cảnh tượng hấp dẫn, thậm chí nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Phải biết rằng, tới cô ra thôn sau, nàng nhưng hồi lâu không có ăn đến trái cây. Nga, thậm chiêu đưa 8 tháng dưa không tính. Nàng cứu cứu A, ngươi thật đúng là có tâm. Cố bà tử nhịn không được cảm tạ. Này ngược lại làm cho Mai Hoán Thanh ngượng ngùng, hắn cười đáp, "Đừng nói nữa, ta này trí nhớ thật sự xấu hổ, cuối cùng là không có thất tín với nhà chúng ta xảo nha đầu. Hơn nữa vừa rồi tỉnh nghĩ hôi đậu hủ kiếm tiền, thế nhưng kích động đến đã quên việc này." Ai? Hắn như vậy hào phóng thản nhiên, ngược lại chọc đến trong viện người đều nở nụ cười. Kế tiếp, Mai Hoán Thanh lại cấp Cố Kiểu nói loại củ năng biện pháp, lúc này mới yên tâm mà rời đi Cố gia thôn. Chờ thẩm chiêu trở về thời điểm Liên nhìn thấy cố kiểu đang ở trọn lửa củ năng. Ta hảo muốn ăn A. Cố kiều khẽ củ năng nhịn không được nuốt nước miếng, đối cố bà tử giảng đạo. Này củ năng loại A, không thể ăn, bằng không nhất định cho ngươi ăn. Được rồi, nhịn xuống thèm, chờ chúng ta gieo, quay đầu lại thu hoạch thời điểm ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Cố kiều lại không có nghĩ đến, này củ năng lạnh tính đại, chờ đến vào đông thời điểm, nàng vẫn là không có thể rộng mở cái bụng ăn, bất quá đây là lời phía sau. Tạm biểu không để cập tới. Chương 243 Hòa hảo, canh 4. Nếu được củ năng loại, kế tiếp liền phải tiến hành thúc mầm cùng trồng chọn. Mai hoán thanh cấp cố kiểu đơn giản nói phương pháp, cố bà tử đã từng cũng gặp người loại quá, tổ tôn hai liền chọn lựa no đủ loại mầm, đối chính đầu nha tiêm tu bổ một chút, sau đó cầm một cái bồn gỗ, dùng nước trong ngâm. Thẩm vãn lần đầu tham dự loại này việc nhà nông, vui vẻ không thôi, đi theo bên cạnh học tập. Lời nói không nhiều lắm nàng ở ở chung chung dần dần khôi phục cái này tuổi giai đoạn hài tử nên có hoa bát, vấn đề cũng không so cố kiểu thiếu. Thầm chiêu nhìn đến muội muội trên mặt không chút nào che giấu vui vẻ tươi cười, đối cố bà tử một nhà cảm kích chi tình cao hơn tầng lầu. Các nàng một nhà không ngừng tiếp nhận bọn họ huynh muội cấp cho bọn họ ấm no, càng quan trọng là cho bọn họ một cái ấm áp ra. Ngãi mãi ăn cơm. Hắn chiều cố bà tử đáng người hô. Hành, xảo nhi, tiểu vãn. Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm chiều. Cố Kiều nước mắt nhìn Thẩm chiêu liếc mắt một cái, như cũng không có cùng hắn nói chuyện. Thẩm Vãn ngồi sồn bên cạnh, không cấm kéo kéo Cố Kiều ống tay áo, xảo nhi tỷ, ngươi đừng sinh ca ca khí thành sao? Cố Kiều nhìn thấy Thẩm Vãn đáng thương hề hề khuôn mặt, trong lòng không đành lòng, thượng thủ liền méo méo nàng khuôn mặt, ngươi nha, ta đối với ngươi tốt như vậy, cũng không gặp ngươi đứng ở ta bên này, ngươi liền giúp ngươi cà nói chuyện đi. Hừ, chính là bởi vì ta đã thích cà Cũng thích xảo nhi tỉ, mới hy vọng các ngươi hai cái hòa hảo, hảo hảo nha. Thẩm vãn mở to ướt dầm dế mắt to, chân thành mà giảng đạo. Tiểu văn A, ngươi biến giả hoạn. Cố kiểu không nhịn cười lên tiếng, sau đó đứng dậy, đi đến nhà bếp hướng đang ở bưng thức ăn thẩm chiêu giảng đạo, nghe nói ngươi này hai ngày là cùng cố lăng bọn họ một đạo đi thường học. A. Thẩm chiêu chính không lưng phóng đồ ăn, nghe vậy động tác đều dừng lại, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngơ ngác mà ngà một tiếng. Ngốc tử. Cố Kiều nhẹ giọng nói thầm, lại nói, "Cố Lăng bọn họ khi dễ ngươi không?" "Khi dễ?" "A, không có." Thẩm Chiêu vội vàng quay đầu lại, sắc mặt lại trở nên có chút quỷ dị lên, phảng phất nghĩ tới chuyện gì. "Thật không có." "Này không giống Cố Lăng phong cách a." Cố Kiều trên dưới đánh giá một phen Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu bị nàng xem đến cực kỳ không được tự nhiên, ánh mắt có chút né tránh. "Mau đi lấy chiếc búa, đoan chén chuẩn bị ăn cơm, mau." Cố bà tử lại thúc giục hai người. Cố Kiều lúc này mới đi cầm chiếc đũa, cùng Thẩm Chiêu thịnh sau khi ăn xong cùng ở trên ghế ngồi xuống. Cầm nước xong sau, Cố Kiều chỉ vào chân tường hạ Chiếu Trúc đối Thẩm Chiêu rằng đạo, nhạc, Chiếu Trúc cho ngươi làm hảo, ngươi đem nó triển khai, dựng đến ngươi giường trước mặt, như vậy có cái che đậy ngươi cũng tự tại phương tiện một ít. Thẩm Chiêu kinh ngạc, này Chiếu Trúc, là biên cho ta, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta hóng mát vẫn là phơi cốc ca. Cố Kiều cười nói. Hắn mỗi ngày buổi tối đều nhìn thấy cố kiểu trong biên chế chiếu trúc, còn tưởng rằng này chiếu trúc là dùng để đang làm gì đâu, không nghĩ tới đây là dùng để cho hắn làm che đậy, chỉ một thoáng, trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm. Nàng đều bao lâu không cùng hắn nói chuyện, lại còn cho hắn biên chiếu trúc, xem ra nàng cũng bất quá là mạnh miệng mềm lòng. Được rồi, chính mình đi quải, ta muốn rửa chén đũa, băm heo đồ ăn đi. Cố kiểu giảng đạo. Chờ đi đến nhà bếp cửa, nàng lại nghĩ tới cái gì, xoay người hỏi. Đúng rồi, ngày mai các ngươi nghỉ phép phải không? Là, có chuyện gì sao? Thầm chiêu hỏi. Không có. Cố Kiều nói liền ra cửa đi, trong lòng lại có so đo. Nhưng thật ra mai thì có chút cao hứng, ngày mai cách vách tiệc đời tháng, cách vách người nhiều náo nhiệt, vừa lúc mang ngươi cùng tiểu vãn đi nhận cái mặt thủ. Đây là nàng danh chính nôn thuận con nuôi, về sau này hai anh em còn muốn ở cố ra trong thôn sinh hoạt, tự nhiên muốn đem thân tộc đều nhận thức, để tránh ngày sau gặp được người gọi sai bối phận xấu hổ hảo. Thầm chiêu ngoan ngoãn ứng. Hôm sau, cao thị ra nhớ ân trăng tròn, người trong thôn đều đến thăm. Cao thị mới ở cữ song, trên trán còn mang đai buộc chán thông khí. Rõ ràng nàng suốt một tháng cũng chưa ra quá nhà ở, cũng không có như thế nào nhúc đích theo lý thuyết thân thể hẳn là trở nên đáy đà mập mạc, ai tưởng tưởng lại gầy một vòng, mỹ mắt hạ còn treo hai cái quần thâm mắt. Mà nàng trong lòng ngực tiểu nãi hoa càng là, cùng miêu nhi dường như, nho nhỏ một con, làn da thái sát, nhìn nhăn dùng gió Khóe mắt còn treo còn sót lại nước mắt, nhìn một chút đều không giống như là trăng tròn ngoan hoa hoa. Người trong thôn nhìn, đều không khỏi đem cao thị này nữ nhi cùng tộc lao ra cố đại béo tiểu tử so sánh. Chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, cho nên cao thị không thể tránh né mà gặp một vạn điểm thương tổn giá trị. Người trong thôn lại lắm mồm nghị luận sôi nổi. Ai ra, này cao thị cũng là, như thế nào đem hoa hoa cùng chính mình biến thành như vậy. Chính là, hoa hoa lại xảo đêm, ngươi đến ôm Hương à sao có thể làm nàng tê dọng nói như vậy một suốt đêm một suốt đêm khóc kia cũng không phải là nói nữa hai từ khóc cũng không phải bởi vì đương nương không có sữa sao nhìn này cao thị như là hảo sinh dưỡng bộ dáng ai biết sinh không được nam va liền tính sữa cũng không có ai cao thị ở trong phòng nghe đến mấy cái này nhàn thoái cả người hận không thể ngất xỉu đi nay định là nàng bà bà liễu thị ở cố ý dẫn đường bằng không người trong thôn như thế nào đem đầu mâu đều chỉ hướng nàng cố kiều cũng đi nhìn nhớ ân Nàng đối tiểu hài tử vô cảm, chỉ là không khỏi thế nhớ ân cảm thấy không đáng giá. Nay đầu thai nếu có thể lựa chọn, chỉ sợ nhớ ân cũng sẽ không muốn cao thị loại này nương đi. Liên mẹ ruột đều ghét bỏ, về sau nàng nhật tử lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Mà sân ngoại, mai thị mang theo thẩm chiêu thẩm vãn, nhất nhất dạy bọn họ nhận thân thích. Cố Kiều cảm thấy nhàm chán, liền về trước nhà mình sân. Cố xảo nhi. a Cố Kiều chính ngồi sổm bờ ruột thượng, cố lăng đột nhiên xuất hiện kêu nàng. Dọa nàng ngảy dựng, người hơi kém đi phía trước tải tiến ngoài ruộng. Cố Lăng một tay đem nàng túm lên. Cố Kiều đứng vững thân hình, hít sâu mấy hơi thở, theo sau táo bạo mà nhìn về phía Cố Lăng, "Ngươi làm gì à? "Ta lại không phải cố ý." Cố Lăng có chút ủy khuất. "Ngươi không phải cố ý, ngươi là cố tình." Cố Kiều trừng hắn một cái. Cố Lăng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Ngươi là tới xem nhiệm ân." Cố Kiều cũng bất hòa hắn so đo. "Ân, thuận đường đến xem ngươi." Nghe nói nhà người muốn loại củ năng, ta tới nhìn nhìn củ năng trông như thế nào. Nói hắn dội giải cổ hướng ngoài rộn xem. Củ năng còn không có hạ điền đâu, đi, mang người đi xem. Cố kiểu nói xoay người, mang theo cố lăng vào sân. Cách đó không xa, cố hiểu nhìn hai người đứng chung một chỗ mặt đối mặt nói chuyện, lại nhìn thấy hai người sóng vai đi trước, ánh mắt là phản phất phun hỏa. Hiểu hiểu, nhanh lên nhi. Banh thị ở phía trước hô. Cố hiểu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đi theo nàng nương vào cố thác ra sân. Mà này đâu, cố lăng mới vừa nhìn đến củ năng, cố học tây cùng cố tùng đã nghe phong mà đến, mấy người vây quanh buồn gỗ xem. Xào nhi tỷ, này có thể ăn sao? Cố học tây nói, tay đã sờ vào trong buồn. Ban một tiếng, cố kiều một cái tát triều hắn mu bàn tay chụp đi. Xào nhi tỷ, ngươi cũng quá mòi đi. Cố học tây biểu môi. Ta cũng chưa ăn đâu. Nói nữa, đây là hạt giống, về sau một viên có thể mọc ra rất nhiều viên. Ngươi là tưởng hôm nay em đếm thử đâu. Vẫn là nghĩ tới mùa đông ta đào một tiểu sọt đưa ngươi, cha mẹ ngươi cũng có thể ăn. Cố Kiều hỏi lại. Hai dạng đều tưởng làm sao bây giờ. Cố học Tây được một tức lại muốn tiến một thước. Hắc, ngươi cái tiểu Tây. Cố Kiều lại chụp hắn một chút. Cố học Tây vội vàng rút tay về, hì hì mà cười, xảo nhi tỷ ngươi thật tốt. Đừng bốt mông ngựa. Cố Kiều tuy là nói như vậy, chính mình lại cười, theo sau quay đầu nhìn về phía ba người, các ngươi không tới tìm ta. Ta cũng phải đi tìm các người, vừa lúc hỏi các ngươi chuyện này nhi. Chuyện gì? Cố Học Tây lập tức thấu đi lên. Các ngươi có hay không khi dễ thẩm chiêu a? Cố Kiều hỏi. Chương 244 lòng dạ hiểm độc thẩm chiêu, Cố Hiểu chơi xấu, canh một. Khi dễ? xảo Nhi tỷ ngươi cũng không biết, kia thẩm chiêu tâm như đen, hắn Cố Học Tây đang muốn nói cái gì, tiếp thu đến, Cố lăng ánh mắt, lập tức nhắm lại miệng. Cố Kiều nhìn thấy hai người đấy mắt kiện tụng, lập tức hỏi Thẩm chiêu hắn như thế nào lòng dạ hiểm độc. Không thể nào, chúng ta ở chung rất khá. Cố lăng vội vàng giảng đạo. Hắn càng là nói như vậy, cố kiều liền càng cảm thấy không thể tin. Rốt cuộc cố lăng nhất nhìn không thuận mắt thầm chiêu, hai người sao có thể hòa bình ở chung. Cố lăng, đi rồi. Cố lăng mẫu thân đột nhiên xuất hiện ở sân cửa, kêu hắn. Thầm thầm. Ba mẫu. Mấy cái hải tử lập tức hô. Cố lăng thấy mẫu thân đều tới, lập tức cùng cố kiều bọn họ cáo biệt sau đó đi theo Ngụy Thị trở về nhà, chờ Cố Lăng vừa đi, Cố Kiều lập tức chiều Cố Học Tây ngoắc ngón tay, đệ thấp thanh âm hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? lúc này Cố Lăng đã không còn nữa, Cố Học Tây lập tức thấu đi lên, Cố Tùng một phách án đầu, nhắc nhở nói, tiểu tâm Cố Lăng đã biết thu thập ngươi, không sợ, nói, xảo nhi tỷ nhất định sẽ vì ngươi bảo mật, Cố Kiều lập tức hứa hẹn, đúng vậy, sợ cái gì? Tùng ca, liền tính xảo nhi tỷ không hỏi chúng ta quay đầu lại nàng đi la ra thôn sau khi nghe ngóng sẽ biết cố học tây dơ dơ lên lông mày lập tức đem cố lăng cùng thẩm chiêu mấy fan giao thủ tình huống cấp cố kiều nói đại khai y tứ chính là cố lăng vốn dĩ muốn vì khó một chút thẩm chiêu kết quả thẩm chiêu cùng hắn đánh đố hai người dùng tiểu khảo thành tích tới đỉnh thắng thua nếu cố lăng khảo đệ nhất thẩm chiêu về sau liền phải nhận cố lăng đương lão đại chờ đợi cố lăng sai phái nếu thẩm chiêu được đệ nhất về sau cố lăng liền không được lại làm khó hắn đại gia cùng nhau trên dưới học chung sống hòa bình. Này quy tắc cũng quá không công bằng đi. Cố kiều khó chịu. Cố lăng ca cũng là như thế này nói, nói không cần chiếm thẩm chiêu tiện nghi, nếu thẩm chiêu thắng, hắn liền cam tâm tình nguyện mà cấp thẩm chiêu đương tiểu đệ. Nhưng thẩm chiêu nói hắn không thiếu đệ đệ, còn mở miệng châm trọng, nói trước kia đều là hắn khảo đệ nhất, cố lăng ca khẳng định sẽ không thi đầu hắn, hiện giờ liền tính hắn thiếu mấy ngày khóa, cố lăng ca đồng dạng cũng khảo bất quá hắn, còn nói cố lăng ca khẳng định là không dám cùng hắn tỉ thí mới m Này không, cố lăng ca liền đáp ứng rồi. Sau lại đâu? Sau lại a, thẩm chiêu quả nhiên khảo đệ nhất. Kia thẩm chiêu thật đúng là lợi hại, cái này cố lăng ca cần thiết tuân thủ hứa hẹn, cho nên cố lăng ca thực không cao hứng. Đương nhiên, loại này mất mặt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm chúng ta nói ra, bất quá mọi người đều đã biết. Cố học tây nói những lời này thời điểm mặt mày phi dương, cố kiều tin tưởng, nếu là làm cố lăng cái này đương sự ở, khẳng định sẽ nhịn không được đánh hắn, bởi vì tiểu dạng nhi qua thiếu tấu. Tiểu Tây, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp Hoa đâu?" Cố Kiểu nhướng mày nhìn về phía hắn. "Ta nào có. Bất quá a, Thẩm Chiêu hiển nhiên hắc tâm chẳng sao." Từ Cố Lăng Ca đáp ứng hắn lấy tiểu khảo định thắng bại thời điểm, Cố Lăng Ca liền rớt vào hắn bấy dập, chuyện này, ai Cố Học Tây có chút phiền muộn mà thở dài. "Không phải Tiểu Tây, nếu là Thẩm Chiêu bấy dập, ngươi vì cái gì không cho Cố Lăng Ca để cái tỉnh?" Cố Tùng ở bên cạnh kinh ngạc mà há to miệng ta, ta này không phải nghĩ đại gia hài hòa ở chung sao? người dốt cuộc giúp ai? cố tùng nóng nảy, ta đương nhiên giúp cố lăng ca. cố lăng ca nếu là vẫn luôn cùng thẩm chiêu đấu khí, kia hắn không phải cùng xảo nhi tỷ xa lạ sao? thẩm chiêu chính là xảo nhi tỷ làm ca ca đâu. điều này cũng đúng. cố tùng nhíu mày, cố kiều nhìn cố học tây, tức khắc cười hắc hắc, ngươi này tiểu tây, đào rất có chủ ý sao? xảo nhi tỷ, ngươi đừng như vậy cười. Ta sợ hãi cô học tây lập tức sau này thối lui, vội vàng khẩn cầu nói, xảo nhi tỷ ngươi nhưng đến cho ta bảo mật ta, ngươi không thể hại ta a. Yên tâm, ngươi tỷ ta là làm loại sự tình này người sao? Cố Kiều Tuy cười liệt đến lớn hơn nữa một ít, rất có vài phần lang bà ngoại bộ dáng. Nàng trong lòng nhịn không được nghĩ đến, liền cố học tây này đầu nhỏ, cùng Thẩm Chiêu có đến liều mạng a, hơn nữa hắn hoạt bát đáng yêu, so Thẩm Chiêu càng làm cho người ta thích một ít. Xảo Nhi tỷ, cầu ngươi đừng cười. Sợ hãi ngươi còn nói lung tung, cố tùng lại chụp một chút đầu của hắn, cố học tây bĩu môi, có chút vì khuất, xảo nhi tỷ lại không phải người ngoài sao? Mấy cái hài tử ở trong sân náo nhiệt nói chuyện thời điểm, cố thác gia trong viện khách nhân cũng xưa nay chưa từng có nhiều, trong thôn phụ nhân nhóm cơ hồ đều nắm tiểu hài tử lại đây, nguyên bản là tưởng chiều cao thị thảo cái không khí vui mừng trứng gà đỏ, ai biết cố thác gia keo kiệt đến liền tiệc đầy tháng trứng gà đỏ đều cấp tỉnh, chỉ dùng ăn tết bánh mật thay thế. Một nhà tặng hai khối bánh mật. Cố hiểu thừa dịp nàng nương đi xem cao thị thời điểm, cùng so nàng tuổi tiểu nhân hải tử ngốc tại một chỗ. Bọn nhỏ dịu dít mà nói chuyện, nói đều là một ít thiên mã hành không sự tình. Cố hiểu nghe thấy một cái hải tử nhắc tới cá đề tài, lập tức thân thiện mà cắm đi vào. Đúng rồi, xảo nhi tỷ ra giếng còn có một cái thất tinh cá đâu. Thất tinh cá các ngươi biết không? Thất tinh cá? Trông như thế nào nha? Cái này ta biết. Chính là trên người thật nhiều loang lổ điểm điểm cái kia cá đúng hay không? Có cái tiểu bằng hữu lập tức đột đáp. Hoa, lợi hại như vậy a, Ấn đâu? Cố hiểu gật đầu, đây là ta biết đến lợi hại nhất cá, các ngươi còn biết khác sao? Bọn nhỏ tức khác hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, còn có lợi hại hơn. Tiểu hài tử đua đòi đại khái liền thể hiện ở ta biết đến sự tình người không biết chuyện này thượng. Kia tiểu nam hài lập tức bổ sung nói, chúng ta phơi kim trong sông, còn có 5 màu cá bạc năm màu cá bạc cùng giao long truyền thuyết cũng không phải cái gì bí mật, trong thôn tiểu hài tử biết cũng không hiếm lạ. 5 màu cá bạc. Đúng đúng đúng, năm màu cá bạc so thất tinh cá lợi hại hơn. Các người ăn qua 5 màu cá bạc sao? Cố hiểu mở to xinh đẹp mắt phượng, to mò hỏi. Tiểu hài tử nhóm sôi nổi lắc đầu. Vậy ngươi ăn qua sao? Lại có tiểu hài tử không phục hỏi. Ta, ta là không ăn qua, khả xảo nhi tỷ ngoại thúc tổ ăn qua đâu. Cố hiểu lập tức giảng đạo. Hư. Không thể nói. Lập tức có tiểu hài tử hô. Cố hiểu lại thẳng ràng đạo, khả xảo nhi tỉ các nàng ra cũng ăn. Ai, ngươi là hiểu hiểu tỷ sao? Ta biết ngươi, ngươi cùng ca ca ta bọn họ nằm trước cùng nhau đi theo ta mẹ nuôi đọc sách chính là đi. Ta là thẩm vãn, về sau liền trụ cố ra thôn, thực vui vẻ nhận thức ngươi Nga. Thẩm vãn đi tới đánh gãy cô hiểu nói, hướng nàng ngọt ngào mà cười nói. Cố hiểu nhăn chặt mày, nhìn từ trên xuống dưới tươi cười điểm mị thẩm vãn. Trong lòng phi thường khó chịu nàng đánh gây chính mình lời nói, trên mặt lại chỉ có thể bài trừ tươi cười, trả lời, ngươi hảo à, ta chính là cố hiểu, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Cá ca, ta nhận thức tân tiểu đồng bọn. Thẩm vãn lập tức vui vẻ mà chiều cách đó không xa thẩm chiêu giảng đạo. Thẩm chiêu hơi gật đầu. Kế tiếp, thẩm vãn vẫn luôn cùng cố hiểu đứng ở một chỗ, lẳng lặng mà nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, thường thường mà cắm thượng như vậy một, hai câu miệng, mỗi lần đều vừa lúc đánh gây cố hiểu nói. Lăng là làm cố hiểu không cơ hội nói ra nàng tưởng lời nói tới Theo sau, cố hiểu cùng bành thị rời đi cố thắt ra Trước 245 đề phòng cố hiểu, canh 2 Thẩm vãn lập tức đi nhà bếp kêu cố bà tử Thẩm chiêu tắc kêu mai thị, hai huynh muội làm bộ không thoải mái bộ dáng Lập tức làm hai cái đại nhân cùng bọn họ một đạo trở về nhà chờ về đến nhà, cố học tây bọn họ đã đi rồi Liền cố kiểu một người ở băm heo đồ ăn Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Cố bà tử lo lắng mà nhìn về phía thẩm vãn. Thẩm vãn lập tức đứng dậy, sau đó đứng ở viện môn khẩu thủ, thẩm chiêu tắc đi ra phía trước đối cố bà tử cùng Mai Thị Giàng Đạo. Nãi nãi, mẹ nuôi, trong phòng nói chuyện. Cố bà tử lập tức ý thức lại đây, hai huynh muội này căn bản liền không có không thoải mái, mà là có chuyện đối bọn họ nói. Nàng lập tức đi theo thẩm chiêu vào nhà bếp, cố kiều nghi hoặc, cũng đi theo đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Cố bà tử hỏi thẩm chiêu. Nãi, nãi Hôm nay ta ở trong viện thời điểm, nghe được kia Cố Hiểu cùng trong thôn tiểu hài tử thảo luận năm màu cá bạc sự tình. Nàng vẫn luôn ở cố tình dẫn đường cái này đề tài, ta cảm thấy không quá thích hợp, khiến cho tiểu Vãn đi đem nàng lời nói đánh gãy. Tiểu Vãn sau lại vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, nghe Cố Hiểu kêu ý tứ, tựa hồ muốn mượn ngoại thúc tổ khốn long đàm bắt cá chuyện này làm văn, đem nhà chúng ta cũng kéo vào trong nước. Mai sùng lĩnh bị đuổi ra mai ra thôn sự như thế to lớn, thậm chiêu tự nhiên cũng biết. Mà ngày đó kia năm màu cá bạc Mai Sùng Lĩnh 4 dĩ muốn đưa hắn, sau lại hắn kia một phần cùng nhau cho cô xảo nhi, cho nên hắn biết cố bà tử ra tất nhiên cũng ăn 5 màu cá bạc. Chuyện này khả đại khả tiểu, cho nên ở cố hiểu đề cập thời điểm hắn mới có thể như thế cảnh giác, lập tức đem thẩm vãn phái đi đánh gãy nàng lời nói. Cố bà tử cùng Mai Thị vừa nghe, trong lòng lập tức cả kinh. Này cố hiểu như thế nào sẽ biết nhà của chúng ta cố kiểu kinh nghi. Nàng có lẽ cũng không biết tình hình thực tế, chỉ là muốn bôi nhỏ cũng có khả năng. Tựa như ngoại thúc tổ, hắn ban đầu chỉ tặng người kia năm màu cá bạc, nhưng người trong thôn truyền truyền liền biến thành hắn đi khốn long đàm bắt cá, lại không nghĩ này lời đồn chó ngáp phải rồi vừa lúc đối thượng trận tướng. Phòng trưng này cố hiểu cũng là ý định bôi nhỏ, cố tình nàng dẫn đường cấp người trong thôn biết được, cũng là trận tướng. Thầm chiêu trả lời, này cố hiểu cố bà tử trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra mai thì không nghĩ ra, đứa nhỏ này ta cũng đã dạy, nhìn thông minh ngoan ngoãn. Hiện giờ như thế nào biến thành dáng vẻ này? Nhà ta gặp nạn lại đối nàng có gì chỗ tốt? mãi nãi, mẹ nuôi, phòng người chi tâm không thể vô, mặc kệ như thế nào, chuyện này chúng ta đều phải sớm làm tính toán. Thầm chiêu kiến nghị, rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mai thị sốt ruột. Tưởng tượng đến nàng thất thúc đều bị đuổi ra thôn, nàng tức khắc hoảng sợ. Nay đều không phải là một chuyện nhỏ, làm ta hảo hảo ngâm lại. Cố bà tử Cố Kiều lại nâng lên mày tới, giảng đạo, ta có một kế. Cả nhà lập tức nhìn về phía nàng. Chờ nghe xong nàng sau khi nói xong, cả nhà đều khiếp sợ không thôi. Không được, này mai thì do dự. Sao nhi, ta cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Cố bà tử cũng không phải thực tán thành. Ta cảm thấy có thể. Thẩm Chiêu lại cùng cố Kiều ý kiến tương đồng. Chiêu nhi, mãi mãi rút tuổi dưới đáy nổi, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắn nhìn về phía cố bà tử, ánh mắt kiên định. Cố bà tử do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói nói, nếu như thế, liền dựa theo hai người các ngươi theo như lời hành sự. Nay một đêm, người một nhà ngủ đến độ không phải thực ăn ổn. Mai nhận tử, lại như cũ muốn quá. Hôm sau, cố kiều mợ điền thị dựa theo ước định, sáng sớm liền tới rồi. Bất quá nàng còn mang theo một con cái đôi nhỏ, Mai chấp làm. Mai chấp làm hai cái ca ca đi học đi, Mai hoán thành cũng đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia thu dựa đi, trong nhà chỉ còn lại có dương thị cùng Mai chấp làm. Mai chấp làm vừa nghe nói muốn đi hắn biểu thị ra, lập tức la hét muốn đi theo tới. Dương thị một người ở nhà còn có thể tùy ý ăn chút nhi đồ vật tạm chấp nhận, lại đau lòng tiểu tôn nhi, dứt khoát làm hắn đi theo đi. xảo nhi biểu tỷ, Mai chấp làm nhìn đến ở bên cạnh giếng đào tẩy đồ vật cố kiểu, lập tức chạy tới. Chỉ là hắn không chạy hai bước đã bị nàng nương một phen méo cổ áo. Châm một chút, bên cạnh giếng nguy hiểm, tiểu tâm té ngã. Nga! Mai chấp làm ngoan ngoãn ứng. Lúc này mới chiều bên cạnh giếng tiểu chạy bộ qua đi, cùng cố kiều đại ở một chỗ. Hai nhà nếu nói tốt muốn đẩy đậu hủ, làm hôi đậu hủ bán, mai thị liền ở tối hôm qua liền phào cây đầu. Cố bà tử tuổi lớn, điền thị dáng người đấy đà, có rất nhiều sức lực, liền chủ động xin ra trận ma cây đầu. Cố kiều thấy điền thị ngồi ở chỗ kia thân hình cường tráng, nhịn không được liền nghĩ đến nàng đứng ở dương thị mặt sau cục mi rũ mắt kia một màn. Nay điền thị người nhìn như cao mã đại, tính cách lại cùng nàng hình thể cực kỳ không hợp. Rõ ràng như vậy đại vóc dáng, lại thường thường giống cái trong suốt người dường như không có tồn tại cảm, tính tình cũng quá mềm yếu một ít. Bất quá làm việc sao, nhưng thật ra một phen hào thủ. Sự tình trong nhà tiểu hài tử giúp không được gì, thẩm vãn lại đã khỏi hẳn, liền năn nỉ cố bà tử cho nàng phân phối việc. Được rồi, tìm ngươi xảo nhi tỉ đi, làm nàng đem trên tay linh hoạt điểm nhi cho ngươi. Cố bà tử bất đắc dĩ. Thẩm vãn lại tiểu thoái bộ tiến đến cố kiều trước mặt, phản phất cầm thánh chỉ giống nhau, giảng đạo. Sao nhi tỷ, mãi mãi làm ngươi phân việc cho ta đâu, ngươi cũng không thể lại đẩy. Cố Kiều nhìn nàng kia bộ dáng, tức khắc lắc đầu bật cười, hành hành hành, ta cũng chỉ gặp qua lời biếng không muốn làm việc, còn không có thấy ngươi loại này thượng vội vàng tìm xuống làm. Nói cố Kiều lại giơ tay méo méo nàng khuôn mặt, trước nay đều chỉ có người khác xoa nàng đầu, rốt cuộc nàng cũng có cái tiểu nội muội có thể cung nàng xoa xoa đầu, xoa bóp khuôn mặt, cố Kiều mỗi lần thượng thủ đều cảm thấy một loại thỏa mãn cảm. Sao nhi tỷ. Ngươi mau nói cho ta biết, ta muốn làm gì sống. Thẩm vãn đô miệng. Nàng lập tức bưng trang củ năng buồn gỗ, vòng đến không điền kia đầu, sau đó cởi giày vỡ, hạ điền. Tiểu nha đầu càng thêm hoạt bát, Cố kiều trong lòng cao hứng, xách buồn gỗ biên, đem phao củ năng hạt giống thủy cấp đổ ra tới, sau đó đối thẩm văn nói, thành. Hiện tại a, chúng ta cùng đi loại củ năng. Loại củ năng? Mai chấp làm cao hứng. Đúng vậy, nhà của chúng ta tiểu chấp làm cũng tới hỗ trợ được không? Cố Kiều phát ra mời. Ta nhưng lợi hại, lần trước chảo cá ta đều giúp đỡ đâu. Hơn nữa nhà của chúng ta ngày hôm qua buổi chiều mới loại củ năng. Mai chấp làm lập tức giảng đạo. Cố bà tử thấy nhà bếp có mai thị cùng điền thị, thẩm chiêu lại đi học đi. Lo lắng Cố Kiều bọn họ ba cái hài tử đi loại củ năng không thể được việc. Vội vàng cùng bọn họ một đạo ra cửa, đi vào cửa cá điền bờ ruộng tượng. Mãi mãi ngươi trở về đi, chính chúng ta tới. Cố Kiều giảng đạo. Thật sự, như vậy có khả năng. Cố bà tử cười hỏi nàng. Cứu cứu đã cho ta nói gieo chồng phương pháp, ngài liền vội ngài đi thôi. Cố kiểu nói còn đẩy cố bà tử. Nga, vậy được rồi, trong chốc lát đừng khóc cái mũi nga. Cố bà tử ý có điều chỉ mà nhướng nhướng chân mày, thật sâu mà nhìn cố kiểu liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Cố kiểu lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng muốn xuống nước. Tính, căng ra đầu hạ đi. chương 246 cố kiểu quăng ngã cái chó an cước, canh ba Khi sâu một hơi, cố kiều ổn ổn tâm thần, sau đó nhặt một viên củ năng bắt được trong tay, đối thẩm vãn bọn họ nói, chúng ta khoảng cách một trưởng khoảng cách, theo thứ tự gieo hạt, đem có mầm này một mặt lộ ở mặt trên, nhẹ nhàng ấn đến bùn thì tốt rồi. Ta biết, ta ngày hôm qua loại qua. Mai chấp làm hương phấn nói, lập tức cũng cởi giày vớ đi theo hạ điển. Thẩm vãn theo sát sau đó, loại củ năng cùng thấy mà không sai biệt lắm, nhưng bất đồng chính là, ngày sau bọn họ có thể ăn đến củ năng cho nên bọn họ làm việc cảm xúc tăng vọt ba người không lương đứng ở ngoài ruộng đừng nhìn đều là tiểu hải tử làm việc đảo cũng nhanh nhẹn chỉ là cố kiều sợ hãi con địa tổng nhịn không được thường thường mà nhìn một nhìn chính mình càng chân như vậy liền không khỏi hạ thấp hiệu suất người đang xem cái gì đâu xảo nhi tỷ thẩm vãn tò mò a không không có gì cố kiều trả lời chỉ là ánh mắt của nàng không tự chủ được mà đi xuống đảo qua Liên nhìn thấy một cái hắc màu xanh lục con địa chính bàn ở thẩm vãn cẳng chân chính phía trước. a, cố Kiều lập tức hét lên, chân nhanh chóng bắn một chút. Không biết, con tưởng rằng bị cắn người là nàng đâu. Làm sao vậy? Thẩm vãn cùng mai chấp làm trăm miệng một lời. Chân! Người chân! cố Kiều cảm thấy chính mình mau thở không nổi. Thẩm vãn nghi hoặc túi đầu, liên nhìn thấy chính mình trên đùi bàn một cái con địa. Nàng mày níu lại, theo sau không lưng, vô vô con địa, sau đó dùng sức một xả tùy tay hướng ngoài ruộng như vậy một ném, a, cố kiều nhìn thấy kia bàn thành một đoàn con địa từ không trung bay qua lại rất vào ngoài ruộng, nhất thời nhất chân liền hướng bờ ruộng thượng chạy, nàng chạy trốn cấp, lại đã quên chính mình không phải ở đất bằng mà là ở ruộng nước, ruộng nước nước bùn đem nàng chân chặt chẽ hút lấy, dưới tình thế cấp bách nàng không đem chân rút ra, thân thể lại ở đi phía trước hướng, kết quả như hảo, bùm, cố kiều cả người triều ngoài ruộng tay đi, may mắn nàng vội vàng dùng tay chống đỡ thân thể nháy mắt giá thành một tòa cầu hình vòng, bất quá trước người quần áo vẫn là khó có thể tránh cho mà bị điển thủy ướt nhẹp. xào nhi tỷ, thẩm vãn vội vàng cất bước chạy tới nơi, mai chấp làm cũng vây quanh lại đây, biểu tỷ, người không sao chứ? không, không có việc gì. cố kiều lập tức gian nan mà chống thân thể từ ngoài ruộng đứng lên, sắc mặt lại có chút quan bách, nhưng nghĩ đến ngoài ruộng có con địa, nàng vẫn là chạy nhanh cất bước thượng vào ruộng. xào nhi tỷ, người đi trước thay quần áo đi, đừng bị cảm lạnh. Thẩm vãn nhìn thấy trên người nàng quần áo đều ướt, vội vàng kiến nghị. Hào đi, hai người các ngươi trước tài củ năng, ra trong chốc lát tới. Nói cố kiểu nhanh chóng xem xét mắt chính mình chân, lại xoay người sau này xem xét, xác định không có con địa, lúc này mới bước nhanh trở về nhà. Ai ra, như thế nào quăng ngã thành như vậy? Điên thị vội vàng giảng đạo. Không có việc gì, đa tạ mợ quan tâm, ta chính là không cẩn thận. Cố kiểu kéo ra khỏe môi vội vàng đáp. Sau đó đi bên cạnh giếng đánh nước trong rửa sạch chính mình chân. Chờ đem trên đùi bùn toàn bộ rửa sạch sẽ, nàng lại lần nữa xác định chính mình trên đùi xác thật không có con đỉa. lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi thay đổi quần áo. Cố bà tử ở bếp cửa thấy cố kiểu xúc rửa chân cùng chân, không cấm lắc lắc đầu, hướng bếp biên mai thị giảng đạo, nha đầu này à, còn phi không cần ta cùng nàng một khối xuống đất, cái này hảo. nha đầu này nhìn lá gân đại, lại không nghĩ rằng cũng có nhát gan thời điểm mai thị cũng rất là bất đắc dĩ, xào nha đầu đây là sợ con địa đi, ta nghe nàng cứu cứu nhắc tới quá, Điên thị cũng gia nhập đề tài, cũng không phải là sao, nhà bếp ba người câu được câu không nói chuyện, thường thường còn chuyển đến tiếng cười, tấm ván gỗ phòng cách âm hiệu quả cơ hồ bằng không, cố kiều nghe cách vách nhà bếp đàm luận thành, một khuôn mặt lập tức hồng tới rồi nhị sau căn, nàng đem thay thế quần áo phong tới dưới mái hiên buồn gỗ, lại nhỏ giọng đi viện muôn ngoại, xào nhi tỷ, chúng ta mau loại xong rồi. Ngươi đều thu thập sạch sẽ, cũng đừng xuống dưới. Săn sóc thẩm vãn lập tức nói, mau loại xong rồi. Cũng không phải là, ngươi xem. Thẩm vãn lập tức đem buồn gỗ cấp cố Kiều xem, bên trong quả nhiên chỉ còn lại có mười mấy viên củ năng. Nếu như vậy, cố Kiều cũng không làm ra vẻ, lập tức nói, vậy được rồi, vất vả hai người các ngươi. Nàng làm đại tỷ, dẫn đầu lui lại, lại nói tiếp vẫn là có chút xấu hổ. Ngôi sồn bờ ruộng thượng dưới cây đào. Cố Kiều nhớ tới vừa rồi thẩm vãn thế nhưng trực tiếp rôi tay đem con địa cấp kéo xuống. Lập tức cảm thấy này tiểu nha đầu so nàng còn bưu hãn. Đúng rồi tiểu vãn, ngươi sợ con run sao? Con run. Không sợ a? Cũng là nga, ngươi con địa đều không sợ. Cố Kiều gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì? Lại nói, ngươi không phải hỏi ta tìm sống làm gì. Nếu ngươi không sợ con run, kia về sau ta phụ trách nào, ngươi phụ trách bắt được không? Ta đặc biệt sợ kia đồ vật. Nói cố kiểu còn run run, nàng là thật sự sợ hãi. Thẩm vãn che miệng lại cười trống lên, gật đầu ứng hảo. Hắc, ngươi cái tiểu nha đầu cười cái gì đâu. Không cười không cười. Thẩm vãn lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Theo sau, cố Kiều theo lời này đầu, đem trên tay việc cùng thẩm vãn phân phân. Về sau mỗi ngày buổi sáng, ta liền phụ trách phóng vịt, đào trứng vịt, ngươi phụ trách nuôi gà, sau đó đem gà đuổi tới sau núi đi, thế nào? Hảo. Cố Kiều tiếp theo lại phân rửa chén cùng y heo việc. Về rửa chén, thẩm vãn một hai phải đoạt lấy đi làm, bởi vì như vậy Cố Kiều cũng chỉ dùng cố băm heo đồ ăn cùng nấu cơm heo này phân việc. Hành, bất hòa ngươi tranh, nhưng là cũng đừng định đến như vậy chết, ta cũng có thể hỗ trợ rửa chén. Cố Kiều giảng đạo. Ai nha, ngươi cùng mãi mãi cố chấm đất sự tình, trong nhà hái rau, rửa chén gì đó liền giao cho ta đi. Thẩm vãn đặc biệt hiểu chuyện. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đã đến rồi ta liền phải thất nghiệp đâu? Thất nghiệp? Chính là mất đi sống làm A tiểu văn A, ta là như vậy tưởng, ngươi đừng cấp cùng ta làm việc, ban ngày ánh sáng hảo, ngươi việc may vá hảo, ngươi phải hảo hảo lộng ngươi kim chỉ đi, đừng lao cùng ta nương điểm đèn buổi tối ngao, thương đôi mắt. Thẩm vãn nghĩ nghĩ, toại gật đầu. Cố kiều lại nói, chúng ta là người một nhà, về sau ai lo liệu không hết quá nhiều việc phụ một chút liền thành, không cần phân đến như vậy thế. kia đào con run đâu? Thẩm Vãn lập tức truy vấn, Cố Kiều sửng sốt, Hảo A, ngươi nha đầu này, thế nhưng trêu ghẹo ta. Thẩm Vãn tươi cười lại liệt đến lớn hơn nữa một ít, vậy ngươi xuống dưới bắt ta a. Bất quá nhắc nhở một chút, ngoài ruộng có con địa nga. Tiểu Vãn, ngươi học hư. Cố Kiều khiếp sợ, không có biện pháp, xảo Nhi tỷ hôm kia mới nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đâu. Này đó là nói nàng học cái xấu đều là đi theo Cố Kiều học, hảo ngươi cái Tiểu Vãn. Ta xem ngươi hôm nay còn muốn hay không đi lên. Cố Kiều lập tức đứng thẳng thân thể, hướng ngoài ruộng thẩm vãn ràng đạo. Thẩm vãn nhưng không sợ nàng nguy hiếp, lập tức ha ha ha nở nụ cười. Mai chấp làm cũng đi theo cười rộ lên, thậm chí còn ở bên cạnh ồn ào, xảo nhi tỷ ngượng ngùng, xảo nhi tỷ sợ con run, sợ con địa, còn không cho chúng ta nói đi. Ha ha ha, hảo ngươi cái chấp làm, ngươi cho ta đi lên. Đồng ruộng lập tức vang lên tỉ đệ ba người vui cười thanh. Thiếu nữ cùng hài đồng thanh em lập tức làm ngày mùa hè sáng sớm trở nên sinh cơ bộ tới, liền giống như kia tường viện thượng đã trải qua hồng thủy cọ rửa sau ra sức mọc ra tân mầm tân diệp, bò lên trên đầu tường, tươi xuống một mảnh nùng âm quả nho giống nhau. Đồng bộ hướng dương, tràn ngập sức sống. chương 247 nói thỏa một cọc đại sinh ý, canh bốn. Chờ củ năng loại xong, nhà bếp bên này, các đại nhân đã đem nước đầu xanh ngã vào trong nồi. Trong nhà xây đậu hủ, cố kiều đã không giống trước kiệt như vậy tò mò. Liền xuống ruộng trích rau dưa, nhưng thật ra thẩm vãn, sống thoát thoát một cái khác tò mò bảo bảo. Bất quá tính cách nguyên nhân, nàng chỉ biết trận tròn mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm xem, có thể làm được không hề trước mắt, mà không phải giống cố kiểu như vậy hỏi đông hỏi tây. Cố bà tử liền chủ động cho nàng nói này trong đó yếu điểm. Chờ đến giữa trưa thời điểm, đầu hủ đã áp thượng cục đá, liền chờ ép khô hơi nước đâu. Mãi cho đến buổi chiều, cố kiểu lúc này mới bắt đầu chế tác hôi đầu hủ, điền thị lập tức nghiêm túc quan sát. Cố Kiều làm hôi đậu hủ cũng không có cái gì đặc thù kỹ xảo, nhưng nàng cũng tuyệt không tăng tư, một bên biểu thị, một bên đem chính mình chế tác hôi đậu hủ trong quá trình cảm thấy chuyện quan trọng hạng cấp điền thị nói. Điền thị lại tự mình thử thử quấy hôi đậu hủ, theo sau mới vội vàng cáo biệt, ngày thứ hai sáng sớm lại tới quan khán mai thị xào hôi đậu hủ. Nhìn đến đậu hủ bị nóng bành trướng lên, còn biến thành màu vàng, điền thị tấm tắc bảo lạ. Này quá thần kỳ! Nàng nhịn không được cảm khái. Ai có thể nghĩ đến? Đậu hủ cùng hôi quay ở bên nhau, cuối cùng xào chế thế nhưng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. mợ này đậu hủ xào hào lúc sau, đem đậu hủ xi si ra tới, phân tán phóng, lạnh liền thành. Nếu là nhiều, liền có thể sâu lên tới treo ở bếp thượng giường đất làm, như thế liền có thể trường kỳ bảo tồn. ngày sau muốn ăn, tựa như ta lúc trước đưa đi nhà người cho ngài nói như vậy, phóng nước trong lặp lại xoa tẩy là được. Ai? Ta đều nhớ kỹ. Điền thị lập tức gật đầu ứng. Cô bà tử cũng đi theo giảng đạo, ngày mai à, ta cùng xảo nhi đi trước tìm ngũ vị lâu, nếu bọn họ muốn này hôi đậu hủ, về sau chúng ta hai nhà liền một nhà đưa một lần, ngươi ở nhà cũng có thể làm. Bằng không ngươi như vậy hai cái thôn qua lại chạy cũng mệt mỏi. Điền thị biết rõ cô bà tử các nàng một nhà hoàn toàn có thể một mình đem này xinh ý làm xuống dưới, nhưng hôm nay các nàng một nhà không chỉ có dạy chính mình phương pháp, càng đem ngũ vị lâu cũng giới thiệu cho chính mình, điền thị trong lòng vô cùng cảm kích. Cảm ơn thầm thầm. Cảm ơn tiểu cô, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Điền thị cảm kích nói. Vậy cái gì đều đừng nói. Cố bà tử cười trả lời, chúng ta dù sao cũng là dân quê, còn muốn xuống đất làm việc, nếu là cùng ngũ vị lâu nói thành, hai nhà phân làm, lúc này mới có thời gian quản chấm đất việc nhà nông, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Hơn nữa nhà ngươi còn có ba cái hài tử, hai cái đều ở đi học, chấp thứ cũng không thể lại giống như năm trước như vậy giúp ăn cha. Các ngươi một nhà nhật tử so với năm trước tới nói chỉ sợ muốn khó khăn rất nhiều. Chúng ta đã là thân thích, nên lẫn nhau giúp đỡ. Hai nhà người lại lôi kéo hàn huyên một phen, lúc này mới kết thúc đề tài. Chờ điên thị đi rồi, mai thị lại bắt đầu thu xếp cơm chiều. Người một nhà cơm nước xong sau, thẩm vãn liền muốn trả lau bậy bếp, thu rửa chén đũa Cố kiều một phen cầm đi nàng trong tay mướp hương hương, hứng nàng chớp trước mắt, tiểu vãn, ngươi quan trọng nhiệm vụ, đã quên sao? Nga! Thẩm vãn một phách đầu. Nhưng ngay sau đó lại có chút do dự, chính là, đều nói tốt ta rửa chén. Tẩy cái gì chén, việc này càng quan trọng a mau đi, này hai ngày là thủ, ta tới rửa chén. Tốt. Thẩm vãn lập tức đem trong tay chén cũng mướp gương nhương cùng nhau giao cho cố kiểu trong tay, xoay người liền ra nhà bếp. Thẩm chiêu thấy nàng rời đi, vội vàng dặn dò nói, chú ý an toàn. Thẩm vãn trịnh trọng gật đầu, bước nhanh ra viện môn. Mai thị nhìn nàng bóng dáng, có chút lo lắng, nương, xảo nhi bọn họ như vậy. Có thể được không? Mọi việc tận lực mới có thể biết có được hay không? Dựa theo kế hoạch tới. Hảo. Sau nửa canh giờ, thẩm vãn vội vã mà đuổi trở về. Bởi vì đi được nóng nảy, trên mặt nàng còn mang theo đỏ ửng. Thế nào? Cố Kiều vội vắng hỏi. Nói. Vậy theo kế hoạch hành động. Cố Kiều lập tức nhìn về phía thẩm chiêu. Thẩm chiêu gật đầu. Ngày mai ta đi học thời điểm liền cùng cố lăng nói. Cố Kiều nheo nheo mắt. Vậy chờ sự tình diễn biến đi. Kế tiếp. Chúng ta mới vừa làm cái gì làm cái gì, xếp đai đáp hảo, chờ bọn họ tới cửa tới sướng tuổng. Cố kiểu nhưng thật ra tâm đại, này một đêm ngủ đến thập phần thương ngọt. Nhưng khổ mai thị, tưởng tượng đến kế tiếp khả năng sẽ đối mặt sự, này một đêm trằn trọc, thập phần khó ăn. Hôm sau, nên làm cái gì liền làm cái đó cố kiểu cùng cố bà tử ước thượng mai hoán thành cùng nhau vào thành, đêm này hôi đậu hủ đưa cho lưu thị. Lưu thị cảm thấy mới lạ, lập tức khiến cho phòng bếp làm tới nếm thức ăn tươi. Kết quả này ăn một lần liền cảm thấy nhũ đầu kinh diễm không thôi, lập tức dò hỏi cố bà tử là như thế nào làm. Này hôi đậu hủ chế tác là trong nhà bí pháp, không thể ngoại tuyên. Bất quá lao bản nương nếu là cố ý tăng thêm này một đạo đồ ăn, ta có thể cung cấp. Cung cấp. Hai người lại liền hôi đậu hủ cung ứng thảo luận nửa ngày, cuối cùng nói thỏa giá cả, cuối cùng là đem chuyện này định ra. Lư thị thông minh, còn yêu cầu cố bà tử ra hôi đậu hủ tại đây như lăng trong thành chỉ có thể cung ứng nàng một nhà. Cố Kiều cũng không nốc, lập tức kéo cố bà tử đến một bên, đối nàng nói một phen lời nói. Cố bà tử ánh mắt sáng lên, theo sau đối lưu thị giảng đạo, chỉ cung ứng ngài một nhà đương nhiên không có vấn đề, chúng ta ngày sau khẳng định cũng sẽ có càng thật tốt ăn, độc đáo nguyên liệu nấu ăn cung cấp. Nhưng là ta có cái kiến nghị, lão bản nương có lẽ cũng có thể đếm thử ở trong tiệm bán ra hôi đậu hủ. Bán ra? Đúng vậy, có người ra không có tiền bạc đến tiểu lầu tới ăn cơm, lại cũng muốn ăn này hôi đậu hủ. Ngài liền có thể đối bọn họ trực tiếp bán ra hôi đậu hủ. Ngài này tiểu lầu lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu, nhiều bán một thứ, mặt tiền cửa hiệu phí dụng lại không gia tăng, mà là nhiều tăng một phần thu vào, cớ sao mà không làm. Lưu thị cười, ta xem tiền lợi lớn hơn nữa chính là các người đi, bạch bạch nhiều một cái bán đậu hủ mặt tiền cửa hiệu. Đây là song thắng cục diện, ngài cơ hồ không có phí tổn, chỉ như vậy đổi tay một bán là có thể kiếm được trên lệch giá. Cố bà tử cười nói, nhưng như vậy, Ta nguyên liệu nấu ăn không phải không những ra sao. Lư thị vẫn có lo lắng. Cố kiều nhịn không được sen mồm, Lư thầm thầm, chúng ta không những ra đồ ăn còn thiếu sao. Cơm nhà, đường dấm cá chép, tỏi nhuyễn cà tím, này đó có phải hay không từng nhà đều có. Nhưng bách ra làm trăm vị, nguyên liệu nấu ăn độc đáo muốn chú ý là không sai, nhưng mấu chốt nhất mà vẫn là muốn xem chủ nghệ. Bán hôi đậu hủ có lẽ có tệ, nhưng định là lợi lớn hơn tệ, ngài có thể trước nếm thử một chút, này cũng chỉ là cái kiến nghị mà thôi. Thành. Ngươi này tiểu nha đầu, đây là ngươi chủ ý đi. Nói xong lưu thị nhìn về phía cố bà tử, tan thường nói, thím, nhà ngươi này cháu gai A, về sau nhưng không được A. Cứ như vậy, hôi đầu hủ mua bán sự tình hoàn toàn nói thỏa, Trần ai là định. Bất quá còn phải trước làm lưu thị thử một lần thứ này hay không có nguồn tiêu thụ, một khi có nguồn tiêu thụ, lập tức dựa theo lưu thị bên này yêu cầu lượng tiến hành cung ứng. Theo sau, cố bà tử lại trịnh trọng về phía lưu thị giới thiệu mai hoàn thành Bởi vì Mai Sùng Lĩnh ở Lưu Thị nơi này thủ công, cho nên Mai Sùng Lĩnh vào thành thu dược cùng mua hóa thời điểm cơ hồ đều sẽ tới nhìn một cái Mai Sùng Lĩnh. Lưu Thị đã sớm nhận thức Mai Hoán Thanh. Nếu như thế, lão bản nương ngày sau nếu có chuyện gì, tìm không chúng ta, có thể thỉnh xảo nha đầu hắn cứu cứu tiện thể nhắn. Này hôi đậu hủ là chúng ta hai nhà cùng làm. Nha, là các ngươi hai nhà cùng nhau làm a? Lưu Thị kinh ngạc. kia nhưng không, thứ này công nghệ phức tạp. Người một nhà lo liệu không hết quá nhiều việc. Hành, ta đây về sau có việc tìm này Mai đại ca đó là. chương 248 cố kiểu ra bị vây quanh, canh một. Theo sau, cố bà tử các nàng lại thấy Mai Sùng Lĩnh. Mấy người hàn huyên một lát công phu sau, Mai Sùng Lĩnh hỏi, ta nghe hoán thanh nói, thẩm chiêu hiện tại đến nhà các ngươi ở nhờ. Hắn vẫn là thực thích thẩm chiêu, cho nên đối thẩm chiêu tình huống thập phần quan tâm. Cố bà tử cười trả lời, đúng vậy, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết nhưng tốt xấu đem hai anh em cấp tiếp nhận tới thầm chiêu huynh muội có ngư như vậy một cái làm ngãi mãi cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí mai sùng linh cảm khái nào có đừng quên ta lão bà tử này mệnh đều vẫn là chiêu nhi kia hải tử cấp cứu đâu cố bà tử trả lời nói tới đây hai cái lao nhân đều cười cố kiều vội vàng cắm vào đi giảng đạo nga đúng rồi ngoại thúc tổ quên cho ngài nói chim ưng biển ta phóng sinh như thế nào thầm chiêu không cần sao Mai Sùng lĩnh hỏi. Không phải, Thẩm chiêu nhưng thật ra cũng tưởng dưỡng. Nhưng là chim ưng biển muốn ăn cá, Thẩm chiêu hiện tại muốn đọc sách, không có thời gian căng bẻ che đánh bắt cá, hơn nữa hắn căng bẻ che kỹ thuật cũng còn chờ đề cao. Chúng ta suy nghĩ, chim ưng biển dưỡng ở nhà đều phế đi, lại thấy chúng nó đói đến đáng thương, dứt khoát phóng sinh, như vậy chúng nó chính mình còn có thể hạ hà bắt cá ăn cái no. Cố kiểu giải thích nói. Đảo cũng là công khóa quan trọng nhất, hơn nữa phóng sinh cũng là một chuyện tốt. Mai sùng lĩnh lập tức cười đáp. Nói xong hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng chiều cố kiểu hỏi, đúng rồi, ngoài ruộng cá toàn bộ bị hướng đi rồi, ngươi có tính toán gì không? Ta nói đến cái này, cố kiểu cũng rất là bờn dầu, ngày không ở Mai Gia Thôn, ta đều tìm không thấy cá bột, nghị quá mấy ngày có rảnh lại giống như trước kia giống nhau đi tiểu mương máng, xem có thể hay không bắt được cá bột, bất quá phòng trừng thu hoạch sẽ không quá lớn. Mai sùng lĩnh gật gật đầu, ta bắt cá dụng cụ đều ở trong phòng phóng ngươi cứu cứu có chìa khóa dù sao bẻ che ngươi đánh cá này đó toàn trò các ngươi bất quá ta đánh giá các ngươi không có kinh nghiệm cũng vớt không đến cái gì cá như vậy ruộng lúa nuôi cá vẫn là thực được không không nói lấy ra tới bán tựa như năm trước giống nhau ngày lễ ngày tết nhiều nói đồ ăn cũng là tốt ta nhưng thật ra có cái chủ ý cái gì chủ ý cố kiều tò mò mai sùng lĩnh nhìn về phía cố bà tử cố bà tử lập tức cười nói ông thông gia cứ nói đừng ngại là cái dạng này Ta ở ngũ vị lâu giúp việc bếp núc, cùng kia đưa cá tới ngư dân nhận thức. Hắn lâu lâu cấp ngũ vị lâu đưa cá, ta còn cố ý hỏi thăm, nhà hắn có cá bột bán. Hai tấc lớn lên cá bột, 10 văn tiền 20 đôi. 10 văn tiền 20 đôi. Cái này giới đảo cũng công đạo. Cố bà tử lập tức gật đầu. Tuy không tiện nghi, nhưng cũng không quý. Ta liền suy nghĩ, các người muốn hay không chức mua một ít cá bột phóng tới ngoài ruộng. Kia điển phí lao đại tinh lực đảo cá lưu này đó, lại không nhu nhược lúa. Không nuôi cá đáng tiếc. Mai Sùng Lĩnh kiến nghị. Đối Nga, chúng ta có thể mua cá bột A. Cố kiểu ý nghĩ nháy mắt bị mở rộng. Trước kia không mua cá bột, đó là bởi vì Mai Sùng Lĩnh có thể vì các nàng cung cấp cá bột. Hiện tại Mai Sùng Lĩnh tới trong thành, các nàng hoàn toàn có thể mua A. Người thường ra có lẽ sẽ luyến tiếp cái này tiền. Rốt cuộc 10 văn tiền có thể mua 2 cân nửa gạo trắng, 20 văn tiền có thể cắt 1 cân thịt heo. Hơn nữa mua đi cá bột cũng không phải mỗi một đuôi đều có thể nuôi sống còn có nhất định tỷ lệ tử vong. Nhưng cố kiều ra lại không giống nhau, nàng hướng ngũ vị lâu như vậy tới một chuyến, ít nói mấy chục văn tiền là muốn tránh. mãi mãi ta cảm thấy có thể mua. Người cảm thấy đâu? Cố kiều nhìn về phía cố bà tử. Các nàng ra đã dưỡng quá cá bột, có thể dưỡng thành công. Hơn nữa tựa như Mai Sùng Lĩnh nói như vậy, này cá không bán, nhà mình ăn cũng có lời. Thịt cá là thịt luộc, rau cóp thẩm chiêu lại ở đọc sách. Nghe nói ăn cá còn có thể trở nên thông minh đâu. Ta cũng mua, trước hai ngày mới vừa đem thất thúc lưu lại kia khối cá điền loại củ năng, hiện giờ lại một lần nữa dưỡng thượng cá, tới rồi ăn tết thời điểm, bàn tay đại cá dù sao cũng phải có mấy cái. Mai Hoán Thanh cười nói. Hành, như vậy, ông thông ra, ta muốn cái 100 đôi, người giúp ta cùng kia ngư dân nói một câu. Ta cũng muốn 100 đôi. Mai Hoán Thanh giảng đạo. Vậy tổng cộng 200 đôi, kia ngư dân lần sau tới là 23. Lại lần sau chính là hai mươi bảy, vậy các ngươi hai mươi bảy ngày đó tới bắt cá buột. Mai Sùng lĩnh đáp. Đến lúc đó ta tới là được, xong rồi cho các ngươi đưa đi. Mai hoán thanh đối cố bà tử giảng đạo. Thành. Vậy vất vả xảo nhi nàng cứu cứu. Nói định việc này, cố bà tử bọn họ liền đi rồi. Rốt cuộc Mai Sùng lĩnh còn ở nhân gia lư thị nơi này giúp việc bếp lúc trước mắt đúng là thủ công thời gian, chỉ hoan lâu lắm không được. Ba người một đạo gia nhữ lang thành. Cùng mai hoàn thành từ biệt sau, Cố Kiều các nàng trở về trong thôn. Đi ngang qua người trong thôn ra hộ cửa thời điểm, Cố Kiều phát hiện, người trong thôn xem các nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Cố Kiều cùng Cố Bà Tử như ngày thường giống nhau cùng bọn họ chào hỏi, đại gia đối với các nàng thái độ cũng có chút quái dị. Chờ tới rồi ra, Cố Kiều nhìn Cố Bà Tử, giảng đạo, mãi mãi, xem bộ dáng này, phỏng trường chính là Minh, hậu thiên sự. Hy vọng liền ngày mai đi, bằng không ngươi nương vẫn luôn ngủ không yên nghĩ đến sáng nay lên mai thị tầm mắt ô thành cố kiều thở dài sớm giải quyết sớm hảo quả nhiên này một đêm mai thị lại lăn qua lộn lại mà ngủ không yên ngày hôm sau buổi chiều trời trong nắng ấm cùng ngày thường cũng không bất luận cái gì không giống nhau ăn cơm chiều sau mây tía đầy trời hạ phong thơ phất hết sức thoải mái thanh tân cố kiều mới vừa đem sợi ngải cứu điểm thượng liền nghe được liêu thị vội vã mà la hét lao tẩu tử vọt vào trong viện tới làm sao vậy đây là cố bà tử hỏi nàng Cố Kiều nghe tiếng đi ra nhà bếp, liền nhìn thấy liêu thị thở hổn hển mà giữ chặt cố bà tử, sau đó đối nàng giảng đạo, đến không được, người trong thôn đều ở truyền, nhà ngươi ăn từ khốn long trong đàm bắt giữ năm hồ cá bạc. Cái gì? Cố bà tử khiếp sợ vô cùng, mai thị tắt sắc mặt trắng bệnh. Đây là thật sự, đều chuyến khắp. Nghe nói việc này còn nháo tới rồi tộc lao nơi đó đi. Chúng ta hai nhà ở tại thôn đôi cũng chưa nghe thế phiên tin tức, ngươi nói đây là có chuyện gì à? Nhà các ngươi rốt cuộc. Ba thím. Ngươi nói cái gì, đều nháo đến tộc lao đi nơi nào rồi. Đây là ai ở bôi nhỏ nhà của chúng ta, tồn chính là cái gì tâm A. Cố Kiều lập tức reo lên. Nàng không chỉ có đánh gãy liêu thị nói, còn trả lời liêu thị chưa hết chi ngôn. Liêu thị sắc mặt đỏ lên, lập tức nắm chặt cố bà tử cánh tay, tóm lại lao tẩu tử. Chuyện này ở trong thôn nhấc lên sóng gió động trời, ta đây là được tin tức chạy nhanh tới nói cho ngươi, bằng không sợ ngươi không hảo ứng đối. Cảm ơn đệ muội, ta đã biết, ta lập tức đi tìm tộc lão. Cố bà tử nói nâng bước liền phải đi trong thôn. Chỉ là không nghĩ tới nàng mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến bờ ruộng thượng, cố tinh mang theo người trong thôn vội vội vàng vàng mà hướng nhà nàng bên này lại đây. Này như thế nào liền tới rồi? Liêu thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lập tức nhắc mãi, xong rồi xong rồi. Bà thím đây là ở chú nhà của chúng ta sao? Cố kiều khó chịu. Không có không có, ta này không phải lo lắng sao? Cố kiều không lại phản ứng nàng. Ngược lại nhìn về phía chiều nhà nàng vọt tới người, âm thầm đem này sóng người ghi tạc trong lòng. Mai thị cùng thẩm vãn đứng ở nàng bên cạnh, nhìn mọi người trong nháy mắt đem các nàng ra sân vây đến chật như nêm tối, tức khắc trong lòng run sợ. chương 249 cố kiểu vs gì cố hiểu, tiêu kỹ thuật diễn, canh 2. Các vị, đây là làm sao vậy? Cố bà tử kinh ngạc hỏi. Đại bà mẫu, người trong thôn nghe nói ngải ra ăn khốn long trong đàm bắt 5 hồ cá bạc, nhưng có việc này. Cố tinh hỏi. Cố bà tử vội vàng đối với không trung phương hướng tạo thành chữ thập đã bài bái, trong miệng lại nhải, theo sau mới chiều cố tinh rằng đạo tinh chất nhi, lời này cũng không thể nói bậy. Nếu là chọc giận giao long làm sao bây giờ? Cố bà tử nói xong lại hướng lên trời thượng đã bài bái. Mọi người thấy nàng như vậy đều có chút kinh nghi bất định. Bọn họ cùng cố nhân giống nhau, đều thừa cố bà tử ân tình, nhưng về phương diện khác bọn họ lại cùng cố nhân bất đồng. Bọn họ chung có rất nhiều người đều thực mê tín, cả đời cơ hồ không ra quá môn càng lo lắng cho mình tiểu ra an huy, cho nên ở nghe được tin tức này thời điểm vừa kinh vừa sợ, lúc này mới tìm được rồi tộc lao tới giải quyết. Tộc lao lại chỉ phải cố tinh tiến đến. Đại ba mẫu, thật sự không có chuyện này sao? Nhà các ngươi cùng kia mai lão giao hảo, hắn chẳng lẽ sẽ không đem năm mẩu cá bạc phân cho nhà ngươi? Cố bà tử như là bị buộc thượng tuyệt lộ dường như, nghe được lời này nước mắt tức khắc rớt xuống dưới. Nàng lập tức đi ra phía trước đem nhà bếp môn mở ra, nói, Lại ra không tin nói có thể đi vào lục soát, nếu là tìm được năm hồ cá bạc, ta lão bà tử nhận. Nhưng nếu là giả dối hư ảo, bực này tội lớn cũng hướng ta lão bà tử trên đầu khấu, ta nhưng không thuận theo. Đều ăn đồ vật, nhà bếp như thế nào sẽ có? Lập tức có người hô. Vậy ngươi như thế nào biết ta ăn? Xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn đến nhà của chúng ta người ăn? Cố bà tử lập tức quát. Ta, ta không nhìn thấy, nhưng việc này truyền đến có cái mũi có mắt, ngươi như thế nào giải thích? Sự tình truyền đến có cái mũi có mắt, ta liền phải giải thích. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, việc này là từ đâu nhi truyền ra tới. Cố bà tử ánh mắt lập tức đảo qua ở đây mọi người. Cố kiểu thấy thế đứng đi ra ngoài, đối cố tinh rằng đạo, tinh thúc, tin đồn vô căn cứ. Nếu người trong thôn đều nói nhà của chúng ta ăn khốn long đằng cá, không ngại chúng ta liền đem trước hết biết tin tức này người tìm ra, cùng nhà ta rằng co. Có lẽ người này thấy chúng ta một nhà ăn cá đâu. Này cố tinh do dự. Cố bà tử lập tức giảng đạo, trong thôn liền như vậy mấy chục trăm khẩu người, toàn bộ kêu lên tới hỏi một câu, chẳng phải sẽ biết đại gia tin tức từ chỗ nào tới sao. Chẳng lẽ người trong thôn phải cho chúng ta định tội, còn không dung chúng ta cãi lại một vài. Chẳng lẽ chất nhi thế tộc lão làm việc chính là như vậy, không cần kiểm chứng một phen. Cố tinh nghĩ đến tộc lão hôm nay không tham dự, kỳ thật trong lòng liền có đánh giá. Hắn lập tức đáp, ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, đại bá mẫu một nhà vẫn là toàn thôn ân nhân. Chuyện này, chúng ta tất nhiên muốn tra cái rõ ràng. Hắn làm việc cũng là nhanh nhẹn, lập tức gõ vang lên đồng la, đem trong thôn mặt khác không có tới đại nhân đều triệu tập lại đây. Tiếp theo hắn nói ra chính mình chủ ý, mạng lớn gia tướng chính mình biết được tin tức ngọn nguồn đều nói ra, nói xong đi đến mặt khác một bên, theo thứ tự hỏi đi xuống. Cuối cùng hỏi tới hỏi lui, mới phát hiện này tin tức là từ tiểu hài trên người truyền ra tới. Cố tính lại làm người trong thôn đi đem các gia tiểu hài tử triệu tập lại đây, không đi học hài tử đều lại đây. Tiếp theo lại là một fan đề ra nghi vấn, cuối cùng ngọn nguồn chỉ hướng về phía Cố Hiểu. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người xoát điệu nhìn về phía Cố Hiểu. "Hiểu Hiểu, xin hỏi ngươi khi nào chỗ nào nhìn đến nhà của chúng ta ăn năm mẩu cá bạc? Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ nhà ta?" Cố kiểu vẻ mặt khó có thể tin. Ta Cố Hiểu tức khắc luống cuống. Nàng chưa bao giờ bị toàn thôn người như thế nhìn chăm chú, càng miễn bản cha mẹ đều dùng thất vọng ánh mắt nhìn nàng. Nhưng trước mắt sự phát Nàng đều đã làm được này phân thượng, đơn giản đem chuyện này làm được đế. Hôm nay nàng mục đích, đó là đem cố kiểu một nhà hoàn toàn vặn ngã. Khi sâu một hơi, nàng lập tức giảng đạo, là, là ta nói, ngày ấy ta ở dưới cầu giặt quần áo, chính thai nghe được bà thím đối xảo nhi tỷ phân phó, nói là các nàng ra ăn xảo nhi tỷ ngoại thúc tổ đưa năm màu cá bạc sự tình, ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói, ta chính thai nghe được. Tiếp theo, cố hiểu đem thời gian, địa điểm. Cùng với ngày ấy nghe được kỹ cẳng tỉ mỉ lời nói thuật lại một lần. Ta lúc ấy ở dưới cầu, đều mù chết. Nàng lại bổ sung nói, làm ra sợ hãi bộ dáng. Cố kiều nghe nàng nói như vậy, mới biết được nguyên lai like cố hiểu là nghe lén đến các nàng ra nói chuyện. Nhưng loại sự tình này, nàng liều chết không nhận cố hiểu lại có thể như thế nào. Trong thôn kia ra cầu gỗ, ai từ phía trên quá, ở vào trước thôn nhân ra đều có thể nhìn đến. Cho nên ngươi có thể nói ra nhà của chúng ta vào thôn qua cầu thời gian cũng không cực kỳ. Hiện tại ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói ngươi nghe thấy được chúng ta nói chuyện, kêu lớn như vậy một sự kiện, ngươi vì sao không đi báo cáo tộc lão, hoặc là báo cho người cha mẹ. Ngược lại thông qua tin đồn phương thức làm đại gia tới thảo phạt nhà ta. Cố hiểu a cố hiểu, ta tự nhận là đối với ngươi không tội, nhưng ngươi đâu? Trăm phương ngàn kế bịa đặt lời đồn, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Cố kiểu nói xong một bộ thương tâm không thôi thần sắc người trong thôn cũng cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái lập tức sôi nổi nhìn về phía nàng hiểu hiểu ngươi nói một chút nếu ngươi nghe nói chuyện này vì sao không báo cáo tộc lão có người hỏi ta cố hiểu nhìn về phía nàng phụ thân ngươi cái gì vẫn là nói ngươi biết được này lời đồn tới rồi tộc lao trước mặt tộc lao tuệ nhãn như đúc chắc chắn vạch trần ngươi cho nên ngươi liền lựa chọn phương thức này hãm hại nhà ta cố kiều lại nói Mọi người coi chừng hiểu sắc mặt đã thay đổi. Cố hiểu đang muốn phản bác, cố kiều lại so với nàng căng mau. Trước đó vài ngày, ta vốn dĩ muốn làm sợi ngải cứu đi trong thành bán, nhưng trong thành người lại nói cho ta, những lăng trong thành sớm có sợi ngải cứu bán. Ta cùng với mãi mãi liền đi hỏi thăm một phen, nguyên lai like là hiểu hiểu đem chế tác sợi ngải cứu biện pháp bán cho thành nam hiệu thuốc. Nguyên bản này cũng không phải chuyện gì, tuy rằng đây là nhà ta nghĩ ra được biện pháp, nhưng nhà ta nếu chia sẻ cho trong thôn liền không có ngăn trở đại gia lại chia sẻ đi ra ngoài đạo lý. Chính là, hiểu hiểu ngươi thật thông minh, ta tại đây phía trước cũng chưa nghĩ tới này biện pháp có thể kiếm tiền đâu. Cố Kiều nhìn Cố Hiểu, châm chọc mà cười nói, ta chỉ là suy nghĩ, chờ đến khoai lang đỏ đảo ra thời điểm, hiểu hiểu ngươi có phải hay không còn muốn bắt đi bán tiền. Ta. Cố Kiều lập tức giơ tay phủi khỏe mắt nước mắt, bất đắc dĩ mà tuyệt vọng mà giảng đạo, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng, rõ ràng ta đối với ngươi như vậy hảo Ta còn đem ta con thỏ đều cho ngươi, kia con thỏ là ta thích nhất. Ngươi ban tiền ta quản không được, nhưng ngươi như thế nào tới nói cũng bị nhà ta ân huệ, ta không cầu ngươi tri ân báo đáp, nhưng cầu ngươi đừng có ý định lưu hại. Ta, ta cùng với ta nương, ta nói lại, chúng ta ba người sống nương tựa lẫn nhau đã là không dễ, vì sao ngươi còn muốn như thế? Hừ, muốn cùng ta đua kỹ thuật diễn, cố hiểu ngươi kém xa. Hôm nay tỷ nhóm làm ngươi nhìn xem cái gì là thật bạch liên, cố kiều che mặt mà khóc biểu tình như cũ bi thương. Lúc này, người trong thôn thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc cố hiểu thế nhưng đem chế tác sợi ngải cứu biện pháp bán thành tiền, chuyện này cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn. Mọi người đều ở hảo não, chính mình như thế nào không nghĩ tới cái này chủ ý đâu. Cùng lúc đó, mọi người cũng sẽ cảm thấy, cố hiểu là cái có chủ ý, có tâm kế người. Hơn nữa mọi người đều là một cái thôn, đều biết này biện pháp, tiền lại chỉ có cố hiểu ra được, này trong lòng nhiều ít liền không thoải mái lên tự nhiên liền coi chừng hiểu không vừa mắt, liền cảm thấy cố kiểu lời nói có đạo lý. Nhân tâm vốn dĩ chính là thiên, mà cố kiều thực thành công mà làm đại gia tâm thiên hướng nàng. chương 250 hận ý, canh 3. Cố hiểu nhìn thấy đại gia thân sắc, lập tức minh bạch chính mình hôm nay là vô pháp vận ngã cố kiểu một nhà. Nàng ánh mắt lập lòe, đại não nhanh chóng chuyển động lên, theo sau nước mắt liền như chân châu dường như từng viên lăn xuống ra tới. Ta! Sao nhi tỷ Không phải! Ta không phải cố ý! Ta ngày ấy nghe được các ngươi đàm luận năm màu cá bạc, hoàng hốt gian nghe được các ngươi ăn. Nước sông xôn xao, ta sợ là nghe lầm. Hơn nữa ta cũng không biết đây là cái gì nghiêm trọng sự tình, ta chỉ là quá tò mò, liền cùng đại gia thảo luận này cá đến tuột cùng ăn ngon không, ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng lớn lên mảnh mai, trước mắt nhu nhu nhược nhược mà đứng ở trong viện khóc thút thít, lại khóc đến vô cùng thương tâm, mọi người thấy nàng là cái hài tử, tâm liền mềm ba phần. Nhưng cũng có người âm dương quái khí, giảng đạo, thảo luận cá ăn ngon không, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn kia năm hồ cá bạc. Trong viện lập tức vang lên nhỏ vụn nghị luận thanh. Không phải, ta không phải ý tứ này. Cố hiểu liều mạng lau nước mắt. banh thị đau lòng, lập tức một tay đem cố hiểu kéo vào trong lòng ngực, lại cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi không phải cố ý liền hảo, ta tha thứ ngươi. Chỉ là cầu xin ngươi về sau đừng nói chuyện lung tung hảo sao. Kinh động toàn thôn người liền tính. Nếu là làm người trong thôn cùng nhà của chúng ta sinh hiềm khích, ta mãi mãi về sau còn không biết như thế nào làm người đâu. Nói, cố kiều hít hít cái mũi, lau đi khỏe mắt nước mắt. Nàng bộ dáng này dừng ở thôn dân trong mắt, đó là da vẻ kiên cường. Mà kia húc mắt đỏ bừng, hào phóng thoái nhượng bộ dáng, càng là làm người trong thôn không đành lòng. Cố bà tử vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, từng câu ngoan tôn tê ừ. Cố kiều đem mặt trôn đến cố bà tử trong lòng ngực, nhân cơ hội hít sâu một hơi. Má ơi. Nàng mau diễn không nổi nữa, may mắn mãi mãi làm nàng thở hổn hền khẩu khí. Mà các thôn dân thấy như vậy một màn, trong đầu lập tức hiện ra cố kiểu nói. Đúng vậy, bọn họ bởi vì này đồn đãi vớ vẩn liền chất vấn cố bà tử, cũng không phải là bị thương hai nhà hòa khí. Rõ ràng lúc này là nhất hẳn là cùng cố bà tử một nhà đánh hảo quan hệ thời điểm, rốt cuộc sang năm đồng ruộng thuê kỳ liền đến, đến lúc đó còn hy vọng cố bà tử ra tiếp tục đem đồng ruộng thuê cho bọn hắn đâu. Hơn nữa cố bà tử một nhà nhất giúp mọi người làm điều tốt, hiện giờ lại dưỡng heo, chỉ sợ chờ đến ăn tiết thời điểm còn có thể tới cố bà tử ra ăn giết heo cơm đâu. Chỉ một thoáng, mọi người đều hối hận không thôi. Mà người đều là không muốn thừa nhận chính mình phạm sai lầm, tự nhiên đem này sai đẩy đến nói lung tung, chọc đến bọn họ hiểu lầm cố hiểu trên người. Ai nha, người cái này cố hiểu, về sau không ảnh sự tình không cần nói bậy, cũng không cần nghe phong chính là vũ. Này nữ hải tử nhất không được chính là khua môi múa mép. Về sau nhà ai dám cưới ngươi a? Chính là chính là. Bành thị ngươi cũng hảo hảo quản quản, ngày thường nhìn rất nhát gan một cái khuê nữ. Sao làm khởi sự tới như vậy lỗ mãng, bất kể hậu quả đâu? Cũng không phải là, hơi kém làm chúng ta hoan uổng đại bá mẫu một nhà. Đến làm nàng cấp đại bá mẫu một nhà xin lỗi. Cố kiều nghe người trong thôn các loại thanh âm, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng không nghĩ phản ứng những người này, dứt khoát trang thực thương tâm bộ dáng, ôn cố bà tử không buông tay. Được rồi. Hiểu hiểu người tiểu không hiểu chuyện, chuyện này cứ như vậy đi. Cố bà tử chủ động giảng đạo. Nàng nói như vậy, đó là không truy cứu ý tứ. Hiểu hiểu nơi nào con nhỏ, nàng xảo nhi tỷ cũng mới so nàng lớn một chút nhi đâu. Ngươi xem xảo nha đầu, lại là chồng chọn lại là nuôi cá, nhiều có khả năng a? Chính là chính là, còn có này thẩm. Thẩm chiêu huynh muội cũng nhiều hiểu chuyện. Thẩm vãn mặt vô biểu tình, trong lòng lại nói, ca ca ta kêu thẩm chiêu, không cứ gọi thẩm chiều. Cố tinh mắt thấy sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, liền đối với các thôn dân giảng đạo, hiện giờ sự tình cha ra manh mối, bất quá là hiểu nha đầu nghe lầm lời nói, bởi vì tò mò, tiểu gia hỏa nhóm một cái truyền một cái truyền sai rồi ý tứ, nháo ra này một cọc ô long. Nếu đã đã điều tra xong, đại gia liền tan đi, về sau chuyện này chớ nên nhắc lại. Chúng ta cố ra thôn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm giàu. Cố tinh lời này, đó là đem chuyện này định rồi tính. Tuy rằng hắn không phải tộc lão. Nhưng chuyện này ngọn nguồn rõ ràng vô cùng, cũng không hề yêu cầu tộc lao ra ngựa. Được rồi, nếu nghĩ sai rồi, đại gia liền đều tan đi, này trong thôn còn có rất nhiều sống chờ chúng ta đâu. Cố tinh vội vàng nói. Các thôn dân tội tản ra đi. Trước khi đi, mọi người đều không khỏi nhìn về phía buông xuống đầu lao nước mắt cố hiểu, một đám có lẽ thở dài hoặc là rêu 5200 bở cờ g 5200 xi đầu. Bành thị nơi nào dung đến nữ nhi chịu ý khuất, lập tức giữ chặt cố hiểu, xoay người liền phải mang nàng đi. Đi chỗ nào, làm nàng cho nàng bà thím các nàng xin lỗi. Cố nhân nghiêm túc mà giảng đạo. Cố hiểu ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn nàng cha. Nhìn cái gì, chạy nhanh đi xin lỗi. Cố nhân thúc giục. hắn đối với chính mình cái này nữ nhi thật là thất vọng tột đỉnh. Trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Vô căn cứ, không rõ thị phi. Cố hiểu móng tay hung hăng mà khấu nhập lòng bàn tay. Trong mắt đều có chút phiếm hồng. Mau đi. Cố nhân như mày. Cố Hiểu cắn răng, lúc này mới thu ánh mắt, sau đó nâng bước, một bước, một bước, đi hướng Cố Bà Tử các nàng. Cố Kiều lúc này mới từ Cố Bà Tử trong lòng lượn lên, nàng ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn Cố Hiểu tới gần, mặt vô biểu tình. "Thực xin lỗi." Cố Hiểu nói. Nàng thanh âm trước sau như một, nhỏ như rồi muỗi, làm người không chú ý nghe đều nghe không thấy. Cố Bà Tử thở dài, nói, "Chuyện này dừng ở đây đi, hiểu hiểu, ngươi còn nhỏ, về sau lộ còn trường đâu." Lời này tồn hai phân khuyên nhủ ý tứ, nhưng cố hiểu nơi nào nghe được đi vào. Nàng ngày ấy đích sắc nghe được cố bà tử một nhà ở trên cầu lời nói. Rõ ràng nàng hôm nay mở miệng nói đều là lời nói thật, nhưng cố bà tử một nhà xảo lưỡi như hoàng, lăng là làm nàng cái này nói nói thật người trên lưng nói dối, hám hại người khác các danh. Rõ ràng này hết thảy đều là các nàng sai. Cố hiểu trong cơn giận dữ, cố tình không chỗ phát tiết. Theo sau, cố nhân thọt chân đi lên trước tới, lại chuyên môn xin lỗi. Chờ bọn họ người một nhà rời đi, cố bà tử thở dài, cái kia cố hiểu, tâm thuật bất chính, hảo hảo một cái hài tử, như thế nào liền. Liền tính nàng hôm nay nói chính mình là vô tâm chi thất, nhưng ngày sau thanh danh này, chỉ sợ cũng không dễ nghe. Mai thị đảo có chút không đành lòng. Cố kiều lập tức giảng đạo, mãi mãi, đây đều là nàng lựa chọn. Nếu không phải nàng truyền ra đi, sự tình cũng sẽ không nháo thành hôm nay bộ ráng này, chúng ta bất quá là thêm đem xài, làm này lời đồn truyền đến càng nhanh một ít. Đem người trong thôn vây đổ nhà chúng ta chuyện này trước tiên mà thôi. Này đó là nàng kế sách. Cùng với lo lắng để phòng chờ đợi người trong thôn tới vây đổ, không bằng hóa bị động là chủ động, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Thực hiện nhiên, nàng đánh cuộc thắng. Cố bà tử cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết cái này đại phiền thoái. Bất quá sau này, vẫn là không cần lại cùng kia cố hiểu lui tới. Cố bà tử giảng đạo. Nàng vừa rồi nhìn thấy cố hiểu kia trong mắt hận ý, chính mình giật nảy mình. Trước 251 cố hiểu nói chính là nói thật. Cánh 4. Chỉ sợ, nàng cũng không nghĩ cùng chúng ta lui tới đi. Cố kiểu cười nhạo, sau đó rôi tay nhéo nhéo thẩm vãn khuôn mặt. Ta hiện tại à, có chúng ta tiểu vãn cái này thân muội muội, ta mới không cần người khác khi ta muội muội đâu. Hơn nữa tiểu vãn A, chính là lần này hành động đại công thần. Phải biết rằng, thẩm vãn cái này đứa bé lanh lợi, nhỏ gây không nói, còn hành động mau lẹ, lần này chính là nàng phụ trách trộm theo dõi. Xác định cố hiểu nói ra lời đồn thời gian, cố kiều lúc này mới làm thẩm chiêu liên hệ cố lăng, thỉnh cố lăng bọn họ hỗ trợ bắt đầu kích động lời đồn. Được rồi, chuyện này về sau chớ nên nhắc lại, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Cố bà tử nghiêm túc giảng đạo. thượng một lần đó là ở trên cầu thảo luận chuyện này bị cố hiểu nghe lén đi, lúc này mới nháo ra nhiều chuyện như vậy tới, cho nên lần này cố kiều cấp nàng nói chuyện thời điểm mai thị cố ý canh giữ ở sân cửa, người một nhà mới dám như vậy nói chuyện. Chính cái gọi là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cố kiểu không cấm nhớ tới nàng tiểu đoàn tử. Trước kia có tiểu đoàn tử thủ ra thời điểm, nào dùng đến như vậy lo lắng đề phòng, ban đêm có cái động tinh gì, tiểu ra hỏa so với ai khác đều nhạy bén, cũng nguyên nhân chính là vì có nó, cố hiểu cũng không dám nữa từ nhà nàng cửa qua. Tưởng tượng đến nơi đây cố kiểu liền nhịn không được thổn thức, giờ trông châm, đại khi trông kim, lúc trước cố hiểu sờ ốc nước ngọt thời điểm kỳ thật là có thể từ cái này việc nhỏ thượng nhìn ra nàng phẩm trước, không nghĩ nàng đến mặt sau tâm tư càng thêm thâm trầm. về sau, không chỉ có đến xa cố hiểu, chỉ sợ còn phải hảo hảo đề phong nàng. Sao nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố bà tử đột nhiên dùng tay ở cố kiểu trước mắt cơ cơ. À, không có gì. Ngươi một nhà trong lòng cục đã rốt cuộc rơi xuống đất, rốt cuộc khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng không khí. Mà bên kia, cố tinh đang ở đối tộc lao báo cáo sự kiện từ đầu đến cuối. Tộc lao đôi tay chống quải trượng ngồi ở nhà chính phía trên ghế trên, nghe xong hắn nói sau, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Kia cố hiểu, là ai nhân ra nữ hoa? Tộc lao hỏi. Đúng là. Tộc Lão dù sao cũng là thượng tuổi người, đối trong thôn sự vụ vô cùng hiểu biết, lại đối trong thôn này tiểu đồng lứa bọn nhỏ không phải thực chú ý, có thể làm hắn nhớ kỹ, cũng đơn giản là cùng hắn tàng tôn cố lăng giao hảo cố tùng cùng cố học Tây, cùng với cố xảo nhi thôi. Thấy tộc lao nhấp môi không nói lời nào. Cố Tinh còn tưởng rằng hắn là ở đau buồn, liền cảm khái nói, này nhân đường ca làm người trung hậu thành thật, lại không nghĩ sinh này nữ nhi như thế khí hiệp ghen tị, không biết cảm ơn, thế nhưng vô căn cứ, hơi kém liền bị thương đại bá mẫu một nhà. Ai nói nàng là vô căn cứ? Tộc lao ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía Cố Tinh. Như thế nào không? Từ từ, ông cố ngại ý tứ là. Nàng nói chính là lời nói thật. Tộc lao chống quả trượng, ý đồ đứng dậy. Cố tinh thấy thế vội vàng đứng dậy đi nâng tộc lao, cũng nghiêng đầu hỏi, ông cố, tôn nhi không rõ. Không rõ. Tộc lao cũng đồng dạng nghiêng đầu nhìn hắn. Cố tinh lập tức cung kính mà trả lời, thỉnh ông cố chỉ điểm bên mê. A tinh a a tinh, người ở ta bên người lâu như vậy, thế nhưng liền này nhỏ nhỏ xiếc đều nhìn không ra tới sao. Tộc lao thở dài, có chút thất vọng. Cố tinh nhấp môi, chỉ càng thêm cung kính mà đỡ tộc lão. Tộc lao toại mở miệng nói, hôm nay việc... Kia cố hiểu chỉ sợ thật sự là nghe được lục thị một nhà nói chuyện, đều không phải là biểu đạt. Mà lục thị một nhà ăn 5 màu cá bạc, chỉ sợ cũng xác thực. Vì sao? Chỉ bằng này lời đồn truyền bá tốc độ quá nhanh, chính đến ta trước mặt tới tốc độ quá nhanh. Tộc lao xử quải trượng, tiếng nói lại so với quải trượng rơi xuống đất thanh âm càng thêm len ken hữu lực. Hắn xuyên thấu qua nhà chính môn, nhìn phía sân, tiếp tục giảng đạo. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy chúng ta cố ra thôn đồn đại vớ vẩn có thể nhanh như vậy liền chuyển tới các gia các hộ. Liên tính hai ngày này nông nhàn, cũng đoạn không có đạo lý này. Ông cố ý tứ là có người ở phía sau quạt gió thêm tuổi, Chẳng lẽ không phải cố hiểu kia nha đầu? Kia nha đầu nếu là có này năng lực, liền sẽ không bị người bái ra tới. Chỉ sợ, là lục thị. Đại bá mẫu. Nàng vì sao làm như vậy? Này không phải làm các nàng ra lâm vào khốn cảnh sao? Khốn cảnh. Các nàng ra hiện tại ở khốn cảnh sao? Này! Cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Cố tinh nghe thế câu nói, phản phất giống như đòn cảnh tỉnh, thể hồ quan đỉnh. hắn hà há to miệng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tộc lão lại ha hả mà cười, thanh âm như lão phong tương giống nhau. Kia lục thị nhạy bén, nếu không như thế nào sinh đến ra cử nhân nhi tử. Hôm nay việc, hoàn hoàn tương khấu, cũng không trách ngươi nhìn không ra. Đầu tiên, lời đồn truyền đến như thế tấn mãnh. Càng có thể tăng thêm thôn dân lòng nghi ngờ, này liền gieo một viên hoài nghi hạt giống. Sau đó, đem cố hiểu bắt được tới, lại dùng nàng bán sợi ngải cứu chế tác phương pháp kia sự kiện dẫn phát nhiều người tức giận, kế tiếp sự tình, liền tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Lúc này kia viên hoài nghi hạt giống liền nổi lên tác dụng, mọi người đều sẽ cho rằng, phía sau màn người chính là này cố hiểu một nhà. Định là nàng đỏ mắt cố bà tử ra, cho nên mới sẽ hồ đồ làm hạ loại sự tình này. Nhưng đại bá mâu như thế nào nhất định dám khẳng định, người trong thôn cuối cùng sẽ đứng ở nàng bên này đâu. Cố tinh hỏi. Nàng sở di giam to gan như vậy, một là năm mẩu cá bạc đã ăn vào trong bụng, nàng cắn chết không nhận, không ai có thể lấy nàng thế nào. Nhị là nhà nàng chỉ là ăn cá, người ngấm lại, mai ra thôn kêu hộ được đến mai lão tặng nhân ra không cũng đồng dạng ăn cá sao. Đồng dạng không bị đuổi ra thôn, bởi vì này tội danh còn chưa đủ a. Cố tinh gật đầu. Cố thận tiếp tục giảng đạo, thứ ba. Chúng ta thôn không người tử vong, đại gia khẩn trương trình độ cùng hận ý đều rõ ràng nhược với Mai gia thôn, không đến mức cực đoan xử trí chuyện này. Cũng là, cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút. Người trong thôn tại đây chẳng thai nạn trước được đến lục thị một nhà cảnh báo, tại đây chẳng thai nạn sau được đến nhà nàng tặng cùng, vô luận như thế nào, nhà nàng đối thôn đều có ân tình. Nếu không thể đem nhà nàng đuổi ra thôn, thử hỏi, lại có ai nguyện ý đắc tội ân nhân đâu? Rốt cuộc này ân nhân. Về sau không chuẩn còn có thể cho lớn hơn nữa ân huệ. Tộc lao định rồi định, khoe môi hơi câu, cuối cùng thở dài, không có người là ngu ngốc. Cố tinh bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này đại bà mẫu, quả nhiên phi thường thông tuệ. Không ngừng nàng thông tuệ, xem ra nàng kia cháu gái, cũng pha đến nàng chân truyền. Nói tới đây, tộc lao đôi mắt hơi hơi mị lên, hơi có chút ý vị thâm trường. Cố tinh lại vẫn có nghi vấn, chuyện này, tuy nói kia cố hiểu nói chính mình chỉ là tò mò. Chỉ sợ người trong thôn vẫn là không tin. Nhưng nàng lại là nói thật ra người kia, nữ hài tử thanh danh nhất quan trọng, như vậy trừng phạt có thể hay không? Tộc lao nghiêng đầu nhìn về phía cố tinh, hỏi, cho nên. Ta nghĩ nhân đường huynh cứu ngài, kia cố hiểu dù sao cũng là hắn nữ nhi. Người cũng nói, cứu ta chính là A nhân, không phải cố hiểu. Tộc lao trong thanh âm đã mang theo vài phần không vui. Cố tinh trong lòng dùng mình. Tộc lao nhìn thấy trưởng tôn tất cung tất kính bộ dáng, nhịn không được thở dài. Lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói, kia nữ hoa nói chính là nói thật không sai, nhưng nói thật ra sau lưng lại là yếu hại người. Chính cái gọi là hại người chung hại mình, nên làm nàng hảo hảo nếm thử chính mình gieo quả đắng. Đến nỗi người đại bá mẫu bên kia, ta đã nói rồi, không có người là ngu ngốc. Ý ngoài lời, lúc này cố tinh còn nghĩ dùng nói thật tới giám định sự thật, còn nhớ thương khốn long đàm năm màu cá bạc chuyện này, chính là cái đại bạch si. chương 252 nho nhỏ đậu hủ tránh đồng tiền lớn, thêm càng. Bố tinh tự nhiên cũng nghe ra này đi tại ngôn ngoại, tức khác sắc mặt ngượng ngùng. Tộc lao lại thở dài một hơi, giảng đạo, phơi kim hà năm màu cá bạc có cái gì ăn không được. Trước đây tiên đế không tới này những lăng thành cải trang vi hành, trong thôn nhà ai không phải bắt cá đến trong thành đi bán. Hiện giờ không dám đi khốn long đàm, bất quá là không qua được kia âm phong lĩnh, cũng không nghĩ tới phơi kim trong sông lại có 5 màu cá bạc mà thôi. Mai ra thôn đã chết người, kia mai lao tính tỉnh cổ quái lại không có gì nhân duyên. Người trong thôn tự nhiên lấy hắn xì hơi. Cho nên ngươi ngày thường đi ra ngoài, nhớ rõ giúp mọi người làm điều tốt, hòa khí sinh tài, bằng không ta trăm năm sau, chỉ sợ này người trong thôn, cũng sẽ đem các ngươi hết giận. Ông cố, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cố tinh vội vàng giảng đạo. Cố thận lại vây vây tay, liền tính đại thọ hơn trăm, cũng rốt cuộc tắt thở dối chân kia một ngày, thả nhớ kỹ ta nói. Là, thôn nhi nhớ kỹ. Ta mệt mỏi, đỡ ta đi ngồi đi. Đúng vậy Chờ đem cố thận đỡ đến ghế trên ngồi hồn sau, cố tinh mới rời khỏi nhà chính, sau đó duỗi tay cáo môn. Từ từ, cố thận hô. Ông cố, còn có gì phân phó? Hôm qua tiểu lăng hạ học sau làm cái gì? Đi hỏi một câu. Đúng vậy cố tinh đầy bụng nghi vấn, lại không dám hỏi lại. Hắn nhẹ nhàng mà thế cố thận đem nhà chính đại môn khép lại, lúc này mới xoay người đi chính mình sương phòng. Cơm chiều sau, cố lăng đang ở dưới đèn ôn thư, ngụy thị thì tại may vá quần áo. Cố Tinh thấy như vậy một màn, tâm đều mềm mại vài phần. Hắn đi ra phía trước, kéo ghế ngồi vào một bên, sau đó hỏi Cố Lăng một chút công khóa thượng vấn đề. Theo sau nhớ tới tổ phụ công đạo, lúc này mới dò hỏi hôm qua Cố Lăng hạ học sau sự tình. Cố Lăng dừng một chút, theo sau ngẩng đầu lên, trả lời, không có gì à, chính là cùng tiểu tây bọn họ cùng nhau ở từ đường phụ cận chơi một lát. Cố Tinh meo nhau mắt, nghĩ đến vừa rồi Cố Lăng trong nháy mắt kia thân thể cứng đờ, lập tức hỏi, thật sự, không làm khác. Nga, cô a, chúng ta còn đi bắt khúc khúc. Cố Tinh là ai? Cố Lăng thân sinh phụ thân. Cứ việc Cố Lăng đã che giấu đến thập phần đúng chỗ, Cố Tinh lại nhìn ra Cố Lăng không được tự nhiên cùng khẩn Trương. Hắn cơ hồ nháy mắt hiểu được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tổ phụ làm hắn hỏi chuyện chỉ là làm hắn nhiều quan tâm một chút hài tử trưởng thành, lại không nghĩ tổ phụ sở chỉ thế nhưng sẽ là cái này. Hắn lập tức giảng đạo, là ngươi ở sau lưng châm ngòi thổi gió, cùng ngươi tiểu đồng bọn, làm lời đồn truyền đến nhanh như vậy đi. Cha, ngươi nói cái gì đâu? Ta nghe không hiểu. Cố lăng ánh mắt lập lòe, dứt khoát giả ngu, liều chết không nhận, hắn vội vàng vội vùi đầu đọc sách, ta phải chạy nhanh ôn tập công khóa, bằng không luôn khảo đệ nhị, bại bởi cái kia thẩm chiêu qua phiền nhân. Cố lăng cùng kia thẩm chiêu từ trước đến nay không đối phó, dễ dàng sẽ không nhắc tới thẩm chiêu tên, trước mắt lại cố ý nhắc tới, tựa hồ là ở cùng cố bà tử một nhà phân rõ giới hạn. Cố tin người nào, lập tức hiểu được. Bất quá thấy thê tử Ngụy Thị vẻ mặt mờ mịt, lo lắng mà nhìn bọn họ phụ tử hai người, hắn liền không hề nói cái gì, chỉ đem khiếp sợ mạnh mẽ áp tới rồi lấy lòng. Chết không được tổ phụ làm hắn tới hỏi, chỉ sợ cũng là ở nhắc nhở hắn, chuyện này dừng ở đây, bởi vì bọn họ ra cố lăng cũng trộn lẫn đi vào. Đứa nhỏ này, thật đúng là, quá cả gan làm loạn một ít. Thở dài, hắn chỉ có thể ra cửa phòng, đi trong viện hóng mắt đi. Cố lăng nhìn thấy hắn cha đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Má ơi, sự tình bại lộ, xem ra còn phải cấp cố xảo nhi nói một tiếng mới là. Phiên đã chết, còn muốn thông qua thẩm chiêu truyền lời. Cố lăng đột nhiên cảm thấy, lúc trước thẩm chiêu làm chính mình truyền lời báo bình an thời điểm, có phải hay không chính là cố ý không đi cố ra mượn lương, mới làm cho la hồng đánh tơi bời hắn một đốn, cuối cùng đạt tới bị cố bà tử nhận được nhà nàng đi trụ mục đích. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Thẩm chiêu tuy rằng lòng dạ hiểm độc, người gian tà gian tà. Nhưng là đối với cố bà tử một nhà nhưng thật ra thiệt tình thức lòng, sẽ không làm loại sự tình này. Ai? Mệt mỏi. Mệt mỏi nếu không liền nghỉ ngơi đi. ngụy thị đau lòng hắn. Không mệt, ta lại xem một lát thư. Hắn ngáp một cái, tiếp tục đọc sách. Thầm nghĩ, thầm chiêu, ngươi chờ, ta nhất định hội khảo thắng ngươi. Cố hiểu chuyện này chứng thực sau, cố bà tử ra ngay sau đó lại chuyển đến tin tức tốt. Lư thị hạ đơn đặt hàng, muốn 10 cân hôi đậu hủ. Hôi đậu hủ ở nương chế sau sẽ so thủy đậu hủ càng thêm nhẹ, ngày ấy Cố bà tử cùng Lưu thị nói xuống dưới giá là 8 văn một cân, cái này giá cả nói quý không quý, nói tiện nghi cũng chưa nói tới, tóm lại Cố bà tử các nàng vẫn là rất có lợi nhuận. Như vậy đi, đệ nhất đơn khiến cho nhà các ngươi tới đón. Ngươi làm xảo nhi nàng mợ đem cây đậu phao hảo, ngày mai chúng ta qua đi hỗ trợ, nhìn chằm chằm nàng làm hôi đậu hủ. Cố bà tử lập tức giảng đạo. Thành, có Thẩm Thẩm nhìn chằm chỉ đạo. Ta cầu mà không được a. Mai Hoán Thanh cũng không khách khí. Ngày thứ hai, cố bà tử một nhà liền đi mai ra thôn. Này hôi đậu hủ kỳ thật cũng không có quá lớn kỹ xảo, chỉ cần đậu hủ điểm đến hảo, xào chế thời điểm chú ý hỏa hậu, trên cơ bản là có thể thành. Điên thị là cái làm việc hảo thủ, lần đầu tiên liền làm thành công. Mai Hoán Thanh vội vàng đối cố bà tử liên thanh nói lời cảm tạ. Cố bà tử xua tay cười nói, cảm tạ cái gì? Chúng ta hai nhà người, dù sao nói tốt, Sau này mặc kệ đơn đại đơn tiểu, dù sao dựa theo trình tự tới, ngươi tiếp một lần đơn ta tiếp một lần đơn. Mặt khác, này phương pháp cho điện thị, muốn cho nàng bảo mật, không thể lại ra bên ngoài truyền. Này ta biết. Hành, vậy ấn thẩm thẩm nói làm. Theo sau mai hoán thanh không tự chủ được mà cảm khái nói, này đậu hủ, ta trước nay không nghĩ tới nó có thể kiếm tiền. Cứu cứu, dược liệu nhìn qua là so trong đất đồ vật kiếm tiền, nhưng dược liệu khó tìm, này đậu hủ lại không giống nhau. Liên tính cây đậu thu hoạch không tốt, chúng ta còn có thể đi trong thành mùa cây đậu. Ngươi ngày đó không phải còn đang nói sao. Một viên cây đậu viên lại viên, đẩy thành đậu hủ đổi thành tiền. Mỗi người nói ta sinh ý tiểu, nhỏ nhỏ sinh ý kiếm đồng tiền lớn. Nha, ngươi nhớ rõ một chữ không kém đâu. Mai Hoán Thanh kinh ngạc. kia cũng không phải là. Cố Kiều nâng lên cẳm. Mai Hoán Thanh xoa xoa nàng đầu, theo sau lại giảng đạo. Ngày sau chính là 27, đến lúc đó ta đem hôi đậu hủ cấp lưu thị. Thuận đường đem cá bột mang về tới. Ta cá bột mau tới. Cố kiều tức khắc vui vẻ mà tránh thoát hắn lòng bàn tay, mắt to cười thành trăng rằm lượng. Hai ngày sau, mai hoán thanh ra tránh tới rồi hôi đậu hủ mua bán xô vàng đầu tiên. Cây đậu giá cả ước chừng ở 4 văn một cân. Một cân cây đậu có thể mài ra tam cân nhiều đến 4 cân thủy đậu hủ, chế tắc thành cho đậu hủ sau chỉ còn 2 cân. Nói như vậy 10 cân hôi đậu hủ, chỉ là cây đậu phí tổn liền ở 20 văn tiền tả hưu, Hơn nữa Nhân công chờ, cuối cùng tịnh kiếm 50 văn là tuyệt đối không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là đây là cái trường kỳ sinh ý, nếu cách mấy ngày liền có thể tiếp thượng một đơn, như vậy tính lên, vẫn là có thể tránh không ít. Điên thị cùng mai hoán thanh này tâm lập tức liền kiên định. Rốt cuộc trong nhà có hai đứa nhỏ đọc sách, gánh nặng vẫn là thực trọng. Mà cố kiều ra bên này cá bột cũng hạ điền, cố kiều lại muốn vội vàng cho nàng ra điền một lần nữa vây thượng rào che. Cũng may ngày thường tức sọt tre có bao nhiêu. Lại hơn nữa có thẩm vãn củng cố bà tử bọn họ hỗ trợ, người một nhà đồng tâm hiệp lực, lần này chỉ tốn một ngày công phu liền đem rào che thụ hảo. Cố kiều ngẩng đầu lên, lau đem trên đầu hãn, nhìn phương xa Mỹ lệ mây tía, nhịn không được nói ra bốn chữ. Một lần nữa bắt đầu, cố bà tử ở bên cạnh nợ nụ cười, tăng thương trong mắt, cũng sinh ra đồng bột hy vọng. chương 253 hạ hà tám rửa, thẩm chiêu bí mật, canh một Tháng 6 hạ tuần sau, nhật tử liền một ngày tái một ngày nhiệt. Muốn nói năm nay thời tiết này thật là thập phần quỷ dị, vào đông dị thường rất lạnh, đoan ngọ sau lại đã phát hồng thủy, chờ tới rồi này mùa hè thời điểm, liền lại so mấy năm trước nhiệt đến nhiều. Thiên địa giống như biến thành một cái đại lò luyện, đem vạn vật phóng tới bên trong nấu nướng. Các gia các hộ lo lắng điền thủy khô cạn, đều sẽ phái người đi ngoài ruộng thủ chỗ hồng phóng thủy, ở vào cái đôi người trên gian nếu muốn đem điền thủy rõ mãn, nhất định phải đem dẫn lưu điền thủy trên đường trải qua nhà khác điền thủy phóng mãn, ít nhất phóng cái quán lửa mới có thể đến phiên chính mình ra. Cố Kiều đột nhiên may mắn nhà mình không có ở vào hạ du điền, bằng không suốt ngày đỉnh mặt trời chói chang ở bờ ruộng thượng thủ điền thủy, đây chính là cái muốn mệnh việc. Nhưng đồng dạng nàng cùng thẩm vãn cũng muốn thường thường mà đi một chút ngoài ruộng, cũng muốn đề phòng người khác phóng điền thủy thời điểm, không giúp nàng ra dẫn lưu, mà là trực tiếp khai cái khẩu tự đem nhà nàng điền thủy phóng tới nhà mình ngoài ruộng. Như thế như vậy bất quá mấy ngày, hai cái nữ hài nhi liền phơi đèn một vòng. Sao nhi tỷ cũng mất công hảo chút điền đều loại khoai lang đỏ, bằng không này điền thủy chỉ sợ càng khó thủ." Thẩm Vãn may mắn nói, "Cũng là nga." Hai chị em nhìn nhau cười, sau đó động tác nhanh nhẹn mà ở bên cạnh giếng múc nước, chuẩn bị đem thủy sách đến trong phòng đi tắm. Ba ngày mướt mồ hôi quần áo, trên người dính ướp, tới rồi buổi tối nhất định phải tắm rửa một cái mới có thể ngủ được giấc. "Hào hâm mộ Nam Hải tử a, bọn họ có thể hạ hà bơi lội, nước sông ban ngày phơi qua, độ ấm chính thích hợp, không giống nước giếng như vậy lạnh lẽo." còn muốn phí chút tuổi lửa thiêu nước gấm tới đoái, cố kiều mỗi ngày đều phải nấu nước tắm rửa, hơn nữa trong nhà bốn cái nữ tính, đến luôn từng bước từng bước tẩy, mỗi đêm nàng đều chờ đến ngáp liên miên, cảm thấy phiền phức cực kỳ. chính là, ca ca bọn họ còn có thể tại trong sông bơi lội, trong sông lại rộng mở, so chúng ta ở nhà tẩy thoải mái nhiều. thẩm vãn cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nếu không chúng ta cũng hạ hà đi tẩy, cố bà tử đề nghị, có thể chứ, cố kiều tâm động, có thể a nhưng là được đến buổi tối mới được. Trong thôn những cái đó trong nhà không có giếng nước phụ nhân, đó là ước hẹn buổi tối cùng đi trong sông tắm rửa. Chẳng qua buổi tối nước sông lạnh lẽo, đại gia cũng là không có cách nào mới đi, ta cũng là sợ các ngươi sợ hàn, cho nên không để. Bất quá năm nay thời tiết này à, nhiệt đến người không thở nổi, nước sông muốn so nước giếng ấm áp chút, có lẽ chúng ta có thể đi thử xem. Cố bà tử giảng đạo. kia chúng ta đêm nay liền đi thôi. Cố kiều lập tức buông thùng nước. Thủy đều đánh hảo. Cố bà tử cười nói. Này không còn không có thiêu sao. Mãi mãi, chúng ta đi thử thử một lần đi. Còn có, ngài có thể hay không bơi lội, ngài dạy ta đi. Hành hành hành, Michael, thu thập quần áo, chúng ta ước thượng ngươi thầm thầm, cùng đi trong sông đi. Cố bà tử phân phó nói. Hành. Michael có chút miễn cưỡng, nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ trên mặt hướng tới biểu tình, trung quy là không đành lòng hồi cự. Một chén trà nhỏ sau, năm người đi vào bờ sông. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, chỉ còn lại có một vòng trăng rằm treo ở không trung. Ánh trăng ngân quang chút xuống ở trong sông, ánh đến nước sông sóng nước long lánh, trông rất đẹp mắt. Nương, này sẽ không có những người khác thấy đi. Mai thị lập tức quay đầu khắp nơi xem xét. Cố bà tử còn không có trả lời, liêu thị liền vội vội rằng đạo, sẽ không, ngươi nhìn, trong sông còn có nhà khác. Phải biết rằng nhà ai đều có phụ nữ và trẻ em, cho nên các nam nhân đều ước định mà thành, ban đêm không dưới hả. Ngà, Mai Thị lúc này mới yên lòng, không sợ. Cố bà tử bắt lấy tay nàng, gắt gao mà nắm lấy. Xem ra nhìn trung cấp Mai Thị lưu lại bóng ma tâm lý vẫn là rất sâu, cho nên Mai Thị đến nay ở phương diện này đều cực kỳ tiểu tâm cẩn thận. Hai cái tiểu hài tử lại thập phần vui vẻ, đã sớm hạ đến trong nước thở dầy vỡ đạp nước đi. Lại đây bên này, bên kia có hồ sâu, bên này thủy tương đối thiển, chúng ta liền ở nước cạn chỗ, đừng đi kia thâm địa phương. Cố bà tử vội vàng hô. Ân, thẩm vãn lập tức ngoan ngoãn đáp. Nha, đại bá mẫu, ngài ra cũng tới tắm a. Trong thôn sớm tới phụ nhân lập tức mở miệng dò hỏi. Đúng vậy đâu. Cố bà tử cười ứng, bưng buồn gỗ phóng tới bãi sung thượng, sau đó tiếp đón cố kiều các nàng cởi quần áo. Hai cái tiểu cô nương cởi quần áo lưu lại áo trong, giống hai chỉ hoàn thoát tước điểu, lập tức hạ thủy. Vừa rồi các nàng đã thử qua độ ấm, cho nên lúc này liền không kiêng nể gì lên. Cố kiều thậm chí bướng mình mà chiều thẩm vãn trên người bắt thủy. Tiểu cô nương trung bạc thanh thúy tiếng cười lập tức vẩy đầy bãi sông. Về nhà trên đường, cô Kiều một bên dùng khăn xoa xoa chính mình nước tóc, một bên vui vẻ mà dự định ngày mai hành trình. Nãi nãi, chúng ta đêm mai còn tới được không? Nha, xảo nhi đây là bơi lội phù nghiện rồi. Liêu thị cười nói. Nếu quyết định học, hôm nay tài học một chút, tự nhiên không thể bỏ dở nửa trường. Cố Kiều trả lời. Mấy người nói nói cười cười trở về nhà. Thẩm Chiêu đang ở nhà bếp ôn thư nghe được tiếng vang chạy nhanh đi đến nhà bếp cửa, thấy mấy người vừa nói vừa cười vào cửa. treo tâm lúc này mới thả xuống dưới, khẽ cười. Kaka, ta hôm nay bơi lội lạc. thẩm vãn vui vẻ mà cùng thẩm chiêu chia sẻ. đêm dần dần mà thầm, anh trăng cũng lên tới giữa không trung, chiếu nảy một phương tiểu viện. nhật tử liền tại đây tế thủy lưu trường trung, một chút qua đi. một ngày này, thẩm chiêu nghỉ phép, cố kiều bọn họ sáng sớm liền xuống ruộng rút đậu tương, nấu đến trong nồi. thẩm chiêu cầm dao trẻ tuổi đang muốn ra cửa, Cố Kiều vội vàng gọi lại hắn, "Ngươi chờ đậu tương nấu chín lại đi đốn tuổi đi, như vậy trên đường còn có thể ăn đậu tương." "Không được, ta đi sớm về sớm." Thẩm Chiêu nói liền ra cửa. Từ trong nhà nhiều hắn cái này Nam Ninh, tuổi lửa liền bao cho hắn, cho nên mỗi phụng nghỉ phép, hắn đều sẽ lên núi đi đón tuổi. Cố Kiều biết được hắn chắc chắn lại đi kêu đảo nguyên bí cảnh tìm dược, một đi một về cực yêu cầu thời gian, cho nên mới đề nghị làm hắn mang lên đậu tương. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Thẩm Chiêu vừa mới trở về. Cố Kiều vội vàng đi đến trong viện hỗ trợ đem trên người hắn xài đôi dỡ xuống, sau đó nhìn về phía hắn treo ở củi mặt trên dược liệu, có chút nghi hoặc. Kia địa phương có phải hay không ra cái gì vấn đề? Cố Kiều dùng kia địa phương tới đại chỉ bọn họ hai người trong miệng đảo nguyên bí cảnh. Ân, Thẩm Chiêu khó hiểu. Không có gì, ta chính là cảm thấy người này vài lần thải đến dược giống như so ngày thường thiếu, hơn nữa dược liệu cũng thực thưa thất bình thường. Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ. Môi nhóc khẩn một ít, cố kiểu vội vàng xua tay, giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không cần ngươi tiền, ta chỉ là tò mò, thuần tò mò. Thẩm chiêu nói kêu đảo nguyên bí cảnh bên trong có rất nhiều quý hiếm dược liệu, nhưng nàng này vài lần căn bản liền không thấy được quý hiếm chủ loại, cho nên mới sẽ có này nghi vấn, lo lắng lần trước lũ bất ngờ đối kêu bí cảnh có điều ảnh hưởng. Ta biết. Thầm chiêu gật đầu, lại nói, ta trên người tất cả đều là hãn, đi trước trong sông. Nga, vậy ngươi mau đi. Chờ thẩm chiêu thu thập quần áo ra cửa sau, cố kiều mới hậu chi hậu giác, không đúng à, thẩm chiêu biết rõ chính mình không phải tham hắn tiền, vậy một câu công phu, hắn vì sao không chịu cho chính mình giải thích nghi hoặc. Có lẽ là nhiệt đến không được, cho nên vội vàng hạ hà tắm rửa. chương 254 thẩm chiêu có gì, canh hay Cố kiều tùng hạ vai, sau đó đeo đấu lạp đi đến trong viện, đem phơi nắng làm cây đậu đua phiên cái mặt, tiếp tục phơi. Lộng song sau nàng ra một thân hãn, vội vàng đi đến dưới mái hiên gỡ xuống đấu lạp quả gió. Mai thị cùng Thẩm Vãn ngồi ở dưới mái hiên theo thừa may và sống, thấy nàng mặt đỏ như máu, Mai thị không khỏi cười nói: "Têu ngươi theo thừa may và ngươi không làm, tình nguyện phơi cây đậu đũa, ngươi xem ngươi đều phơi thành than đen." Thẩm Vãn cũng đi theo nở nụ cười. Cố Kiều đem đấu lạp vùng, vội vàng đi nhà bếp uống lên một chén nước lớn, lúc này mới ra tới giảng đạo: "Ta nếu là Nam Hải tử thì tốt rồi, phơi hắc ta không sợ, có thể hạ hạ bơi lội là được." Nói nàng còn vươn cánh tay đi phía trước hoa thủy. Nàng chỉ biết bơi hết, đối bơi tự do phi thường hâm mộ, vẫn luôn hy vọng chính mình một ngày kia có thể học được bơi tự do. Ngươi như vậy làm du, có thể học được sao? Mai thị nói, cùng thẩm vãn nhìn nhau, hai người Khanh khách mà cười. Cố Kiều điếu điếu môi, chỉ cảm thấy này hai người càng như là mẹ con, nhưng thật ra nàng giống nhận được. Nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục dối cánh tay, đi phía trước hoa thủy. Cố lăng bọn họ đi vào sân nhìn thấy chính là một màn này. Sao Nhi Tỷ, ngươi đang làm cái gì đâu? Cố Học Tây lập tức chạy tiến lên đây. Nha, cái gì Phong đem các ngươi thổi tới? Cố Kiều Thu hồi tay, xoay người nhìn về phía sân cửa. Nhưng nhìn thấy Cố Lăng bọn họ đứng ở chân tường hạ liền bất động, nàng lập tức bước nhanh đi ra phía trước. Hắc hắc hắc, đều nhìn cái gì đâu? Đừng đánh nhà ta quả nho chủ ý. Năm nay đầu một năm, liền kết như vậy một chỗ ơi, cũng không thể cho các ngươi cấp tai họa. Cố Học Tây nuốt một chút nước miếng lại nói, xảo nhi tỷ, ngươi chừng nào thì trích quả nho a? đến lúc đó chúng ta cũng tới nếm thử a. cố kiều chừng hắn một cái, bất quá không có quả nho, đậu tương có hay không a? cố học tây ra mặt dày hỏi, ngươi thuộc mũi chó a? như thế nào biết nhà ta hôm nay nấu đậu tương? cố kiều liếc xéo hắn một cái, theo sau thở dài một tiếng. kia đương nhiên a, thẩm chiêu đã trở lại, nhà các ngươi khẳng định sẽ nấu ăn ngon. cố học tây tròng mắt nhanh như chớp vừa chuyển, giảng đạo chúng ta là tới tìm thẩm chiêu hắn ở sao? cố lăng rốt cuộc ra tiếng hỏi nga hắn hạ hà tắm đi cố kiều trả lời hạ hà không đúng a chúng ta mới từ trong sông lên không gặp người a cố tùng ở bên cạnh giảng đạo cố kiều nghiêm túc một nhìn cố học tây bọn họ trên đầu đầu tóc đều vẫn là ướt quả nhiên là mới từ trong sông lên các ngươi tìm hắn làm gì vừa rồi ở trong sông tắm thời điểm có người nói hắn bơi lội rất lợi hại chúng ta tìm hắn tỉ thí Cố Lang lập tức giảng đạo. "Hiếu thắng so dung khí đại khái là Nam Hải tử bệnh trùng." Cố Kiều vừa nghe, nháy mắt vô ngữ. "Vậy các ngươi chính mình đi tìm hắn đi, hắn ở trong sông." "Sảo Nhi tỷ, Đậu Tương." Cố Học Tây chờ mặt ra nói. Mai thị ở dưới mái hiên che miệng cười, sau đó giảng đạo, "Sảo Nhi, đi bếp thượng lấy mấy chi đậu tương cấp tiểu Tây bọn họ." "Cảm ơn đại bà mẫu." Ba cái thiếu niên trăm miệng một lời. Cố Kiều quả thực bội phục chết bọn họ ra mặt dày, lúc này mới vào nhà bếp cầm một phen đậu tương, một người phân mấy chi. Tạ lạc, mấy cái thiếu niên lúc này mới đi rồi. Cố kiều lại từ bếp thượng cầm mấy chi đậu tương cùng một cái màn đầu, sau đó đối nàng nương nói, nương, ta đi cấp mãi lại đưa điểm nhi ăn ha. Đi thôi, lại đánh thượng một hồ thủy. Mai thị vội vàng hô. Biết, cố kiều lại trang một hồ thủy, đem đồ vật dùng nàng túi trang, lúc này mới đi ngoài ruộng. Cố bà tử ở ngoài ruộng giấy cỏ, cũng đúng là bởi vì nàng đi ngoài ruộng. Cố kiều các nàng hôm nay mới không cần thủ điện thủy. ngày thường cố kiều các nàng chỉ là canh giữ ở bờ ruộng thượng cái gì đều không cần làm, đều nhiệt đến không được, chúng chi hiện giờ cố bà tử muốn không lưng đi xuống, ở cắt người ruộng lúa, còn nếu không đoạn mà lao động, giờ phút này mồ hôi sớm đã ướt nhẹp y ghề bối, tóc cũng một rúm một rúm mà dính ở cái chán cùng trên má. Cố kiều thấy nàng bộ dáng này, đau lòng đến không được. Ngãi ngãi, ta tới cùng ngài cùng nhau giấy cỏ đi. Không cần, ngươi sợ con địa. Ta nhưng không muốn nghe ngươi thét trói thai. Nói nữa, trước đây chúng ta toàn ra đều quốc quá thảo, này một mảnh kéo đồ ăn lớn lên có chút mánh, ta mới lại tới rửa sạch, liền như vậy một chút sống, không cần phải mọi người đều tới hỗ trợ. Cố bà tử vội vàng lắc đầu. kia ngài ăn trước cái màn thầu uống điểm nhi thủy. Màn thầu liền không cần, cho ta thủy, ta uống hai khẩu tiếp tục. Cố kiều lập tức đem ấm nước đưa qua, sau đó tháo xuống chính mình trên đỉnh đầu đấu lạc, vội vàng cấp cố bà tử quạt gió. Cố bà tử nhìn thấy cháu gái này chi kỷ hành động, một lòng ấm áp, chờ uống nước xong, lại sợ nàng phơi đến, vội vàng đem người đuổi đi. Cố Kiều lúc này mới rời đi, chỉ là không đi bao xa, liền lại nhìn đến Cố Lăng bọn họ ba cái. Cố Sảo nhi. Cố Lăng kêu nàng. Cố Kiều đứng ở tại chỗ chờ bọn họ đến gần, mở to mắt to nhìn bọn họ ba. Thẩm chiêu căn bản là không ở trong sông, người gạt chúng ta. Cố Lăng giảng đạo. Cố Kiều kinh ngạc, Thẩm chiêu không ở trong sông. Cố Lăng nhìn lên nàng bộ dáng này, tức khắc phiết hạ miệng. Hảo A, Thẩm Chiêu khẳng định là lừa ngươi. Hắn khẳng định làm gì nhận không ra người sự tình đi. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Có lẽ hắn ở Hà Thượng du đâu. Cố Kiều vì Thẩm Chiêu cãi lại. Sao nhi tỷ, chúng ta duyên hà đều tìm, trừ phi hắn đi mai ra thôn hoặc là la ra thôn. Cố Học Tây bổ sung nói. Cố Kiều nhũ như mày, theo sau giảng đạo, hắn muốn gì chính là tự do. Ta làm gì quản hắn đi chỗ nào? Đi rồi. Nói xong. Cố Kiều xoay người liền đi. Nhưng lời tuy như thế, cố Kiều trong lòng điểm khả nghi lại càng sâu. Đầu tiên là Thẩm Chiêu này vài lần đi đốn tuổi, thuận đường tìm dược, tìm dược đều thực bình thường. Tiếp theo là Thẩm Chiêu mỗi lần hạ hà tắm rửa thời gian đều rất dài. Theo lý thuyết hắn như vậy một động tác nhanh nhẹ người không nên a. Nghĩ đến đây nàng quá ra môn mà không vào, trực tiếp hướng sau núi phương hướng đi đến. Thẩm Chiêu không thích đi trong thôn, ngoài ruộng cùng bờ sông cũng không ai, vậy chỉ có một khả năng, sau núi. Tính tính toán, Cố Kiều chính mình đã rất nhiều thời gian không có đến sau núi. Từ tháng riêng Thẩm Chiêu bị đại trùng cùng sói sáng tập kích sau khi bị thương, Cố bà tử cùng Mai thị liền không cho phép nàng lên núi hái thuốc, ngay cả thẩm chiêu đốn tuổi đều chỉ có thể ở gần đây trên núi, không thể lại giống như dĩ vãng như vậy đi núi sâu. Mà núi sâu nhiều là cây cao to, đốn tuổi chém đại bộ phận là bụi cây, bụi cây liền sinh trưởng ở gần chỗ trên núi, cho nên Cố bà tử các nàng cũng có thể yên lòng. Dù vậy, Thẩm Chiêu mỗi lần ra cửa các nàng đều là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cố Kiều không nghĩ ra, Thẩm Chiêu ba ngày đã đã tới này sau núi, nếu người khác thật ở chỗ này, lại vì sao còn muốn lại đến một lần sau núi đâu? Cô nghi vấn, nàng nhanh chóng khắp nơi tìm kiếm lên, sau đó liền nghe được đốc một tiếng. Nàng lập tức hướng mặt bên vừa thấy, liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm một con mục mũi tên. Nàng lại ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Thẩm Chiêu đứng ở cách đó không xa cây bảo đồng dưới tầng cây. Thẩm Chiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, thần sắc hơi có chút quái dị. Chương 255 tiểu đoàn tử. Canh 3. Cố Kiều lập tức bò lên trên thổ khảm, đi tới một mũi tên trước mặt. Nàng đem một mũi tên nhặt lên tới, ngẩng đầu liền nhìn đến một mũi tên phía trước cầu da trên thân cây có một khối vỏ cây đều phá, mặt trên có rất nhiều dấu vết, trong đó chính giữa dấu vết sâu nhất, phảng phất mũi tên vô số lần bắn ở mặt trên tạc ra tới giống nhau. Nàng kinh ngạc mà há to miệng, sau đó đứng dậy, nhanh chóng hướng Thẩm Chiêu phương hướng chạy tới, cầm lấy trong tay một mũi tên, nàng nhịn không được hỏi, ngươi đây là? Ở luyện mũi tên. Ân. Thẩm Chiêu nhấp môi, "Quân tử lục nghệ, lễ nhạc bắn ngự thư số, bắn tên đó là trong đó một loại, ngươi luyện tập bắn tên đảo không gì đáng trách, bất quá, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chuyện gì gạt ta đâu?" Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ. "Ngươi ở cân nhắc cái gì?" Cố Kiều lại hỏi. Thẩm Chiêu trầm mặc. "Hành, ngươi không nói cũng thành." Về sau ngươi lớn tuổi, ta đi theo. Cố kiều hất hất đầu, giảng đạo. Ta đây đi kia địa phương, ngươi cũng đi sao? Ta cố kiểu nghẹn lời, muốn đi đảo nguyên bí cảnh cần thiết lẻn vào hồ nước, nàng này bơi lội kỹ xảo còn không có luyện đến ra đâu, nhưng nàng nghĩ lại liền cảm thấy không đúng. Từ từ, không đúng à, ngươi như vậy cố ý chen ép ta, rõ ràng chính là muốn cho ta biết điều chính mình rút lui có trật tự. Nói đi, ngươi đến tuột cùng ẩn giấu cái gì bí mật. Thậm chiêu không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, đành phải giảng đạo, yên tâm, sẽ không nguy hại trong nhà.